Đầu tiên bước đầu tiên chính là muốn xem muốn thanh liên. Một sự kiện vật, bất đồng người xem đều không có cùng cảm giác. Liên như cái này thanh liên giống như, nhắc tới thanh liên, có người sẽ nghĩ tới thanh liên chập trần lúc xinh đẹp, có người sẽ nghĩ tới thanh liên bất động lúc điểm tĩnh, còn sẽ có người nghĩ đến thanh liên chỗ đại biểu ý nghĩa. Trong lòng mỗi người đều có một cây thanh liên. Thanh liên biến bước đầu tiên, chính là xem muốn ra trong lòng mình thanh liên. Nghĩ đến thanh liên, lý Hạo đến không có có cái gì đặc biệt nghĩ cách, hắn chỉ là trước tiên nghĩ tới chính mình trong thứ cái kia cổ quái thanh liên. Dù sao, thật sự vô cùng cổ quái. Hắn không có cách nào không để trong lòng. Cẩn thận bẫm lại, trong Thức Hải Thanh Liên tựa hồ cũng không có gì quá phận động tác, liền như vậy lẻ loi trơ trọi sinh trưởng tại trong Thức Hải, xảo trông mong chú ý này, mèo khen mèo dài đôi. Có thể nói, căn bản không có đối với Lý Hạo từng có nửa điểm ảnh hưởng. Không có gì ngoài có một lần, lão dao long sát khí tiến vào Thức Hải, muốn phá hư Lý Hạo linh trí lúc, Thanh Liên giúp hắn ngăn cản thay rồi. Cái này một lần duy nhất dị động, cho Lý Hạo cảm giác chính là không hiểu đấu, tựa hồ là tình khiết bản năng động tác, tại đây về sau, lại khôi phục lúc trước bộ dạng. Vô luận như thế nào con sát đều là vô dụng. Nghĩ tới đây, Lý Hạo biết rõ mình đã đã tìm được mục tiêu. Hắn quyết định xem muốn chính mình trong đầu cái kia đóa thanh liên. Lý Hạo trầm xuống tâm ra, hết sức chăm chú, suy nghĩ của hắn tựa hồ cũng dự vững bất động, tự nhiên mà vậy trong đầu buộc vòng quanh thanh liên bộ dạng. Ra nước bùn mà bất nhiễm, chặt thanh sóng gợn mà không yêu. Thanh liên trấn thức hải. Từng man kỳ lạ cảnh tượng trong đầu sẽ qua, trong lúc giật mình, Lý Hạo có một loại ảo giác, chính hắn tựa hồ biến thành một đóa thanh liên, tại trong hồ nước, nước chảy bèo trôi. Oeng. Trong đầu tựa hồ có đồ vật gì đó nổ tung phát ra một tiếng chỉ có Lý Hạo có thể nghe lấy được trầm đục. Hắn cũng bị bất thình lình một tiếng cho chấn đất điên bắt đảo, đầu chóng mặt chóng mặt nặng nghề, tạm thời đã mất đi suy nghĩ. Nhưng mà, ngay tại hắn tinh thần hoàng hốt trong giây mắt, một đóa kiều nộn tựa hồ xấu hổ mang e sợ nho nhỏ nụ hoa theo trong lòng của hắn lóe đầu ra. Một màn này, Lý Hạo cũng không có cảm nhận được. Sau một khắc, những cái kia trong người tàn sát bừa bãi linh lực tựa hồ đã tìm được mục tiêu, giống như thủy triều mãnh liệt mà xuống, đều hướng phía vừa vừa lộ ra mầm mỏ mầm thanh liên tới. Thanh liên trước tiên liền bị dìm ngập, nhưng lại không có bẻ gãy. Nho nhỏ lá cây nhẹ nhàng run rung, đem tuấn đi qua linh lực toàn bộ thu nạp sạch sẽ, giọt nước không dư thừa. Nho nhỏ thanh liên, tại thời khắc này, cơ hồ biến thành không đáy. Lý Hạo phục hồi tinh thần lại, chứng kiến đúng là một màn này. Nho nhỏ thanh liên tại thao thao bất tuyệt linh lực trong lộ ra hình bóng, lại như cá gặp nước, hút vào linh lực, hơn nữa theo hấp thu, nó đã ở thời gian dần qua sinh trưởng. Theo một tốc lớn nhỏ bộ dáng lập tức lèn đến ba thốn lớn nhỏ, no đủ mà bích lục non diệp cũng rút ra. Lý Hạo nuốt nước miếng một cái, hắn biết rõ thanh liên biến sắp tú thành chỉ là hắn hiện tại vẫn đang có một loại như lọt vào trong sương mù cảm giác, cái đồ chơi này không là rất khó tu luyện đấy sao? Dựa theo thanh liên tạo hóa bí quyết ghi lại, cái này bước đầu tiên thanh liên biến là rất khó tu thành thực lực, vận khí thiếu một thứ cũng không được. Nhưng mà hắn lại căn bản không có gặp được cái gì đại trở ngại, ngược lại nước chạy thành sông giống như, chính mình hoàn thành những nại trình tự, thuận lợi khó có thể tin. Đem ánh mắt phóng tới cái kia vẫn còn sinh trưởng thanh liên bên trên, Lý Hạo như có điều suy nghĩ. Tiểu gia hỏa này, Lý Hạo biến hóa Bắc lão đều nhìn ở trong mắt, sắc mặt biến hóa Bắc Lao thỉnh lĩnh phát hiện vốn là không ngớt không dứt linh khí đã bắt đầu giảm bớt, kiếm lệnh bên trong lẫn chứa linh khí không bao giờ nữa trước trước kia điên cuồng như vậy dâng lên, bắt đầu như là tia nước nhỏ giống như bình thường đứt quãng chảy xuôi. Bác Lao biết rõ, đây là kiếm lệnh bên trong đích linh lực sắp hao hết báo hiệu. Không được, kể từ đó, những này linh lực còn chưa đủ dùng, nhất định phải bổ sung. Bác Lao nhướng mày, một bả nhắc lên chứa điệu tâm linh nũ bình, tay áo vung lên, lập tức hai giọt điệu tâm linh nũ mang theo nồng đậm linh khí quẳng đi ra, hơi hơi do dự thoáng một phát, Bắc lại lấy ra mở dọn, cộp lại ba tích điệu tâm linh nũ đều hướng phía lý hậu tới. Chuyện gì xảy ra? Linh khí không đủ rồi. Mắt thấy Thanh Liên biến muốn tu thành, Lý Hạo sắc mặt nhưng lại đại biến, kiếm lệnh biến hóa trước tiên bị hắn phá giác, hắn biết rõ linh khí đã sắp khô kiệt rồi. Chỉ là, hắn hiện tại tu hành đã đến mấu chốt thời khắc, căn bản không cách nào bước ra. Trong nội tâm nôn nóng không thôi, Lý Hạo lại đột nhiên cảm giác được một cổ nồng đậm được mang theo mùi thơm ngát linh khí hướng hắn bay tới. Loại này mùi, hắn hình ảnh khắc sâu, trước tiên liền kịp phản ứng, là địa tâm linh nũ. Hắn biết rõ, Bắc Lao đã nhìn ra hắn quấn mạch, trợ giúp hắn. Hé miệng, một ngụm nuốt vào ba tích linh nũ. Mùi tôm nát hương vị lập tức tại trong miệng bốn phía, khiến người Phiêu Phiêu dục tiên. Vừa mới nuốt vào trong bụng, vốn là hơi lạnh ôn nhu điệu tâm linh nhũ thoáng cái trở nên táo bạo cùng cuồng nhiệt mà bắt đầu, oanh thoáng một phát nổ tung, nho nhỏ một giọt bên trong buộc phát ra kinh người linh khí. Hơn nữa, là vẻ mặt ba tích điệu tâm linh nhũ đồng thời bộc phát. Cái này, hình thành linh khí liền cực đoàn kinh người rồi. Trước khi linh khí khô kiệt vấn đề liền giải quyết dễ dàng, Lý Hạo cố nén trong cơ thể cọ linh khí, nhưng trong lòng thì thở dài một hơi. Hắn biết rõ, thanh liên biến lập tức muốn tu thành. Quá trình này thập phần nhân trọng. Trong đầu xem nghĩ ra được Thanh Liên vừa mới trở nên no đủ, liền văng cái hóa thành ảo ảnh, dung nhập đã đến Lý Hạo trong cơ thể. Lý Hạo cái cảm giác mình ăn hết cái gì linh đan rượu dược đồng dạng, một cổ vô cùng mát lạnh cảm giác quanh quẩn tại quanh thân, lại để cho hắn thoải mái vô cùng, thiếu chút nữa rên rỉ lên tiếng. Thanh Liên biến thành. Lý Hạo vừa mới bắt đầu sinh ý nghĩ này, cũng cảm giác toàn thân đột nhiên dễ dàng hơn, 48.000 vạn lông lỗ đồng thời mở rộng ra, một cổ tanh hôi hương vị theo trong lỗ chân lông nổ bắn ra mà ra. Đây là đang bài trừ tạp chất. Cùng một thời gian, còn lại linh lực đã mất đi phương hướng lại hướng phía Lý Hạo trong cơ thể vào tới. Chương 117, chúc cơ đại viên mãn. Thanh liên biến, chính là thanh liên tạo hóa bí quyết đệ nhất trọng biến hóa. Phạm là công pháp, đều là có thêm cùng công pháp đồng nguyên thuật. Lý Hạo sở tu đi thanh liên tạo hóa bí quyết tự nhiên không ngoại lệ, cũng có được chính mình thuật, thuật này chính là thanh liên biến. Thanh liên biến cũng không phải chiến đấu pháp môn, mà là tu thân pháp môn. Cùng sở hữu cựu trọng biến hóa, một bước nhất trọng thiên. Mỗi một trọng thiên tu thành, đều sẽ lập tức thoát thai hoàn cốt, dựa tập chất, tinh lọc đạo thông. Hơn nữa hoàn toàn không có tác dụng phụ. Cái này hết sức kinh người rồi, Bác Lao vừa mới biết rõ cái này hiệu quả thời điểm, cũng là khiếp sợ được nói không ra lời, phàm là thoát thai hoán cốt, đều là rất khó được, tu vi càng là cao thâm càng là khó khăn, hơn nữa thưởng thường đều cần đại cơ duyên. Tỷ như, đạt được một cái vạn năm lão dược vương, hoặc là cái gì thần dược. Hoặc là cường giả dội vào đầu, hoặc là trọng đại đột phá. Thông qua công pháp có thể làm được thoát thai hoán cốt ấy ư? Bác Lao cái này còn là lần đầu tiên gặp. Lập tức hắn tự là trịnh trọng dặn do Lý Hạo ngàn vạn không thể nói cho người khác biết, bởi vì, hắn biết rõ Nếu là cái này tắt thì tin tức lưu truyền ra đi, toàn bộ tu đạo giới đều điên cuồng. Duy nhất tiếc nuối tụi là Thanh Liên Tạo Hóa Bí Quyết là tản thiên, căn bản không hoàn chỉnh, ghi lại Thanh Liên biến cũng chỉ có trước bốn biến. Mới, Lý Hạo tu thành đệ nhất trọng thiên Thanh Liên biến, toàn thân 48000 cọng lông lỗ đều phun ra màu đen tạp chất, cái này là thoát thai hoán cốt bình thường nhất biểu hiện, bài trừ tạp chất. Thoát thai hoán cốt quá trình cũng không phải một lần là xong cần rất dài thời gian, theo vừa bắt đầu bài trừ tạp chất, dựa quanh thân đại huyệt, đốt kinh mạch toàn thân, cùng với cuối cùng cô đọng đạo cơ, quá trình này Ít nhất cần một năm thời gian mới có thể hoàn toàn làm được. Cực kỳ, Lý Hạo giờ phút này lại không rảnh đi nhận thức những này, hắn chính chứng đỏ mặt, gặp phải lấy một lần trọng đại đột phá. Thanh liên biến tu thành về sau, còn lại linh lực không chỗ thổ lộ, liền lập tức chảy ngược trở lại Lý Hạo trong cơ thể, trong lúc nhất thời, Lý Hạo trong kinh mạch lại là bắt đầu khởi động linh lực. Cái này lại để cho hắn phi thường đau đầu, đồng dạng cũng trực quan mà cảm nhận được địa tâm linh nụ hiệu quả, chính là ba tích, có thể có nhiều như vậy linh lực, cái kia nếu là đại lượng phục dụng lại nên như thế nào? Lý Hạo hưng muốn, ngày sau tu luyện cũng không cần linh tính rồi. Dùng cái này điệu tâm linh nụ nhất định phù hợp. Thật tình không biết, nếu là hắn ý nghĩ này lưu chuyển ra đi, liền sẽ lập tức đưa tới vô số người thoá mạng. Dùng điệu tâm linh nụ bực này thiên địa linh tài lợi khí, cũng liền lý Hạo có thể loại suy nghĩ này. Thay đổi người bên ngoài, hoặc là luyện dược, hoặc là coi trường bảo tồn, cho rằng cứu mạng chi vận, đâu có có thể có hắn dùng như vậy tiêu xái. Cực kỳ, nhưng bây giờ không phải muốn những thứ này thời điểm, Lý Hạo thu nhiếp tinh thần, bắt đầu hết sức chăm chú luyện hóa linh lực. Bàng bạc thần thức bắt đầu khởi động đi ra ngoài, tận khả năng khống chế những này linh lực bất loạn thao chạy. Dùng khiến cho chúng thủy trung hạn chế tại trong kinh mạch, tuyệt không lộ ra ngoài nửa điểm. Sau đó, Lý Hạo thì là điều động nổi lên trong đan điền cái kia đạo chân quý kiếm nguyên. Kiếm nguyên sắc bén vô cùng, có chứa lăng lệ ác liệt chi ý ẩn ẩn lại để cho lý Hạo kinh mạch đau đớn. Lý Hạo cắn răng, nhắc tới một hơi, đem đạo này kiếm nguyên theo trong đan điền nâng lên, ngưng tụ tại trong tinh mạch, sau đó cẩn thận từng ly từng tí khống chế được kiếm nguyên, vọt tới bạo loạn linh lực bên trong. Kiếm nguyên hãn, há lại những này lộn xộn linh lực có khả năng chống lại liền tương đương với người phía trước là tinh binh hung hãn tốt, bạch chiến chi sư. Rồi sau đó người thì là đám hỗn hợp, mặc dù số lượng vượt xa Kiếm Nguyên, nhưng lại là một kích liền bại, không hề năng lực phản kháng. Kiếm Nguyên tại Lý Hạo coi trường dẫn đạo phía dưới, mạnh mẽ đâm tới, đem lộn xộn linh lực xoắn thành mạnh vỡ, còn không đợi một lần nữa hội tụ, Lý Hạo thần thức liền một loạt trên xuống, đem chúng một mẹ hút gọn, kéo vào chân nguyên bên trong, nhanh chóng luyện hóa. Mỗi một lần luyện hóa, Lý Hạo khí tức đều có thể mạnh hơn một tia, chân nguyên cũng hùng hậu một tia, tu vi của hắn cứ như vậy chắc không ngừng tăng lên. Kiếm Nguyên vừa ra, đánh đâu đó, không gì cản nổi, Lý Hạo luyện hóa tốc độ càng lúc càng nhanh. Đại lượng linh lực đều bị thu nạp không còn, trở thành lý Hạo thực lực một bộ phận. Rất nhanh Lý Hạo vừa mới đột phá đến trúc cơ trung kỳ tu vi liền một đường tăng gọn, đã đến sắp đột phá đến hậu kỳ biên giới. Làm sao bây giờ? Cảm giác được sắp đột phá, Lý Hạo trong nội tâm đại loạn, đã bị bắt Lao ảnh hưởng, hắn một mực rất chú trọng căn cơ tầm quan trọng, tâm tình không đạt tới yêu cầu, tuyệt đối không đột phá, nhu cầu trung đồng tiến. Nhưng là bây giờ, Lý Hạo vẫn không khỏi được số mượn. Chân nguyên đã bão hỏa, đến khó lường không đột phá biên giới, mà tâm cảnh của hắn vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ tình trạng. Nếu là cứ như vậy đột phá Trệ tất sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, mà căn cơ một khi bất ổn, suy nghĩ muốn vững chắc xuống, vậy cũng liền khó khăn. Ngay tại Lý Hạo tiến tới lượng nan thời điểm, hắn trong đầu đạo kia theo lão giao long trố đó đoạt đến một tiêu màu tím pháp tắt lại đột nhiên phát hiện, run run tầm đó, một điểm tương đương với bản thể 1 phần trăm màu tím lốm đốm đầu nhập xuống, bỗng nhiên tản ra, biến mất tại lý Hạo trong cơ thể. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo vẫn còn nghi hoặc, đột nhiên trong đầu chấn động, vô số đoạn ngắn như là bông tuyết giống như tiến nhập trong đầu của hắn. Hoặc là chiến đấu, hoặc là tu luyện, hoặc là tính toán. Một cái thanh giao tung hành thế gian từng màn cũng như cùng hình chiếu giống như, tại Lý Hạo trong nội tâm chiếu giỏi. Phản Phật tối tăng bên trong có cái này, một mặt chiếu khắp đại thế giới tấm gương treo cao, làm hắn đưa lên ra từng màn cảnh tượng. Lý Hạo biết rõ, đây là Lao giao long Cảng Nộ, là hắn chi nhớ tinh hoa, bên trong lẫn chứa vô số đạo lý cùng pháp tắc. Hắn đồng dạng biết rõ, cơ hội của hắn đã đến, chỉ cần tinh tế cảm ngộ những này pháp tắc một lần, tâm cảnh của hắn muốn không đề cập tới cao cũng không được. Lý Hạo lại nghĩ tới, đạo này màu tím pháp tắc Bắc Lao đã từng nói qua có thể một mực dùng đến nguyên anh Kỳ. Như vậy ta chỉ nếu không đoạn phục dụng điệu tâm linh nỗ cường hóa chân nguyên, liền nhất định có thể đột nhiên tăng mạnh, rất nhanh cường đại lên. Giờ khắc này, hắn cảm giác được tiền cảnh vô hạn quan mình. Tu đạo, muốn tu tâm. Nhất là kiếm tu, Lý Hạo hiện tại kiếm đạo tu vi thấp kém, còn không cách nào nhận thức, đợi đến lúc kiếm đạo tu vi cao thâm về sau, trong nội tâm sẽ gặp tích lũy bất hư hùng lệ chi khí. Đây là tâm tình không có khả quan thể hiện. Tâm không yên lặng, đạo không thành. Rất nhiều đại môn phái tiên chi tiêu tử, tăng lên tu vi linh vực nhiều không kể xiết, có thể rất dễ dàng mà tăng lên tới một cái khủng bố tình trạng. Nhưng mà, nhưng không ai làm như vậy. Thường thường tu vi đã đến điểm tới hạn, môn phái đều khiến cái này đệ tử rời khỏi, đến Hồng Trần trong đi, tôi luyện chính mình, đây cũng là một cái tu tâm quá trình. Nếu không là tâm tình chế ước, chỉ sợ thế gian này cao thủ đã sớm hoành hành rồi. Đạo pháp tự nhiên, tâm tình có tu. Vô số người cảm thán. Mà Lý Hạo tại Nguyên Anh kỳ trước khi lại không cần cân nhắc những này, bởi vì, đạo kiếm màu tím pháp tắc sẽ không ngừng mà phân liệt ra một ít pháp tắc cùng trí nhớ mình vỡ, lại để cho hắn đi càng nộ, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa hấp thu, tâm cảnh của hắn liền sẽ tự nhiên mà vậy bay lên chỉ cần pháp lực cùng mà vượn, đột phá tiểu là nước chạy thành sông rồi. Mặc dù chỉ là sợi tóc phẩm chất màu tím pháp tắc 1% pháp tắc, nhưng lại đủ để cho Lý Hạo đột phá, dù sao cái kia đó là sắc hóa rồng lao dao long, cái kia đẳng cấp tồn tại, căn bản không phải hắn có khả năng tưởng tượng. Một chút như vậy pháp tắc lốm đốm đối với hắn mà nói, lại là hoàn toàn đủ. Gân gễ mấy hơi thở, Lý Hạo tâm cảnh liền như là ngồi họa tiễn giống như bình thường đột nhiên tất cao, cái này pháp tắc lốm đốm là trực tiếp khắc ở trong linh hồn hắn cũng có thể nói căn bản chính là đồ đạc của hắn, chỉ có điều thô thô cảm ngộ một lần. Đột phá. Lý Hạo con mắt rồi đột nhiên mở ra một đạo tinh quang nổ bắn ra mà ra cùng lúc đó trong cơ thể chống chất linh lực như là lũ bất ngờ buộc phát giống như phá quan thẳng xuống dưới cái gọi là hậu tích Bạ phát nói đúng là loại tình huống này Lý Hạo còn kịp nhận thức bình cảnh cảm giác linh lực liền hung mánhẻ ép xuống dưới thao thao bất tuyệt trực tiếp vỡ tung bình cảnh sau một khắc Lý Hạo khí tức rồi đột nhiên tăng gọn trúc cơ hậu kỳ bác lao trong mắt hiện lên một ti vui mừng sắc mặt lại đột nhiên tái đi trắng lung layy sắp đổ thiếu chút nữa cái ngã sau mộtkh thân thể của hắn đột nhiên rút lại Thanh niên cường tráng bộ dạng không còn tồn tại biến thành lao niên bác lão bác lao than thở một tiếng yên lặng cùng đợi lý Hạo xuất quan chuyện bên ngoài Lý Hạo tự nhiên không biết đột phá đến trúc cơ hậu kỳ về sau thần thầnm chí của hắn cùng chân Nguyên đều là trực tiếp tăng gọn một loại cường đại cảm giác tràn ngập tại lý Hạo trái tim hắn thoáng cảm ngộ trong cơ thể lực lượng mừng rỡ trong lòng nếu là ta hiện tại đi ra ngoài nhất định có thể giết chết được Khánh cùng lúc đó lý Hạo trong cơ thể kiếm nguyên cũng đột nhiên ngoán một cái theo một đạo phân liệt thành hai đạo ngay nắn hướng chìm vào đaniền tu vi tăng gọt về sau Hắn đã có thể liên tục dùng ra hai đạo kiếm nguyên rồi, Lý Hạo vui vô cùng, đột nhiên nghĩ đến nội môn bài danh, khỏe miệng mang theo một tia cởi lạnh, chính mình đối với chính mình nói ra, Điền Khánh là đại địch, nhất định phải sát. Sự tính vẫn chưa hết, Lý Hạo sau khi đột phá, kinh mạch huyết trường suốt gấp ba, vảng bạc linh lực rốt cục hoàn toàn dung nạp đi vào, Lý Hạo rốt cục có thể miễn cưỡng đã khống chế. Đến tiếp sau linh lực còn đang không ngừng dũng mãnh vào, đã đã không có tâm tình phương diện lo lắng, Lý Hạo dứt khoát cũng gan lớn mà bắt đầu, nhất cột tắc khí, chỉ để ý đột phá, điều động toàn thân chân nguyên, phối hợp linh lực, xung phá huyền quang. Chúc cơ hậu kỳ tầng dưới cảnh giới căn bản không cách nào chói buộc Lý Hạo, không ra một khắc, Lý Hạo khí tức liền rồi đột nhiên tăng vọt, đồng thời, tu vi cũng đột phá đã đến chúc cơ hậu kỳ tầng giữa cảnh giới tình trạng. Linh lực nước chạy thành sông quán thâu đi vào, nhận thức lấy không ngừng bay lên lực lượng cảm giác, Lý Hạo chính muốn ngửa mặt lên trời gào thét, loại cảm giác này, quả thực làm cho người say mê. Hết thể đều vẫn chưa hết, linh lực còn đang không ngừng mà vọt mạnh ra, ba thích điệu tâm linh nhũ linh lực thập phần làm cho người ta sợ hãi, mặc dù đã sắp khô rồi, nhưng là thế vẫn đang hung Lý Hạo không chút khách khí đem những này linh lực nuốt trôi mà xuống, răng rắc, bình cảnh liền lần nữa nghiến nát. Chút cơ hậu kỳ tầng trên cảnh giới. Linh lực cọ rửa quanh thân, toàn thân một mảnh thoải mái, Lý Hạo mồ hôi đầm địa, trong cơ thể tạm chất vẫn còn bài xuất, tu vi vẫn còn tăng gọn, loại này khoái cảm, cơ hồ muốn cho hắn trầm mê đi vào. Đồng thời, cuối cùng một cổ linh lực cũng hung mãnh mà đến, cái này một cổ linh lực một khi sử dụng hết, liền không còn có rồi. Lý Hạo không chút khách khí, như là trước kia, hắn còn muốn nhỏ tâm đối đãi, nhưng hiện tại, hắn trực tiếp hữu phóng ra thần thức, kéo một phát một cuốn Cường ép hiếp đem linh lực trói buộc tới nhanh chóng luyện hóa lên thân thể của hắn giống như là một cái lò luyện đi vào là linh lực đi ra ngoài thì còn lại là chân nguyên với anh cái này cổ linh lực cũng hoàn toàn luyện hóa về sau Lý Hạo tu vi lần nữa tăng lên một bước khí thế tăng vọn vững vàng mà dừng lại tại trúc cơ kỳ cuối cùng một cái cảnh giới trúc cơ đại viên mãn chương 118 bác lao bê Quan ngay tại Lý Hạo vừa vừa bước vào trúc cơ đại viên mãn cảnh giới thời điểm trong thức Hải cái kia đạo tử sát pháp lại lần nữa nhẹ nhàng run rẩy chấn động rất xuống tiếp theo không có ý nghĩaô đốn Luồng đà lẫm đốn tảng ra, dung nhập đến lý hậu trong cơ thể. Trong ngay mắt, lý hậu tâm cảnh lần nữa tăng lên, hoàn toàn đã trở thành một cái trúc cơ đại viên mãn tu sĩ. Lý hậu nhẹ nhàng hơi thở, thân thể bên ngoài màu xanh kén tầm trực tiếp tại hắn khẽ hấp phía dưới, lập tức thu nhỏ lại, bị hắn nuốt vào trong miệng. Đây đều là linh lực tinh hoa, rất là trân quý, không nuốt liền lãng phí. Vù vù. Nuốt vào cái này màu xanh kén tầm về sau, lý hậu liền chậm rãi mở to mắt, đen bóng đồng tử thâm thúy tĩnh mịch, trong lúc mơ hồ, có một đóa thanh liên ở trong đó chợt trườn. Trúc cơ đại viên mãn sao? Trong nội tâm yên lặng nhắc tới một câu, bị tạm thời trói buộc trong đan điền chân nguyên lập tức buộc phát ra đi, như là ngập trời hồng thủy, hùng hổ, rất nhanh liền rót đầy tất cả kinh mạch. Sau một khắc, một cổ cường đại khí cơ tại Lý Hạo trên người dân lên đến. Đàng. Thoáng một phát đứng lên, Lý Hạo run run kích tức lưng áo, toàn thân khớp xương ken két rung động, chuyển đến bạo cây đậu giống như bình thường thanh âm, một cổ vô cùng cảm giác sảng khoái lộ ra hắn vi truy một đường hướng lên, những nơi đi qua, thoải mái mà muốn diễn gì. Rốt cục, hắn cũng nhịn không được nữa. Văng. Kinh kiếm ra khỏi vỏ, Một đạo kiếm quang vô thành vô tức xuất hiện, như là sợi tóc giống như phẩm chất, đẩy ra không khí, điện xạ hướng về xa xa. Hơi nghiêng thạch bích tầm ẩm sổ xuống. Kiếm quang thế đi không giảm, vẫn đang về phía trước, một đường phá vỡ thạch bích, trọn vẹn để lại chín thước sâu vết kiếm. Lúc này mới bỏ qua. Điện khánh. Lý Hạo trong nội tâm đại nhanh, đổi lại trước kia hắn, như vậy một kiếm là như thế nào cũng không cách nào đánh tới, không phải hắn kiếm đạo tu vi nguyên nhân, mà là hắn bản thân tu vi quá mức thấp kém, mặc dù kiếm đạo trình độ lại cao, nhưng là không có đủ thực lực, lại thì không cách nào thi triển. Mà bây giờ nhưng lại thành thạo rồi. Đại công cáo thành về sau ư? Lý Hạo trong đầu đã từng nói qua Điền Khánh thân ảnh, hắn còn nhớ rõ, Tống Quy Nông đã từng nói với hắn Điền Khánh công bố, tu luyện chính là huyết sát kiếm đạo, động thủ tầm đó, huyết quang che lắp mặt trời, khủng bố phi thường. Không biết ta hiện tại chém giết Điền Khánh cần mấy chiêu. Lý Hạo thu kiếm con vỏ, kiếm, đau, nhưng căn bản không thèm nghĩ nữa đến cùng có thể không thể giết chết Điền Khánh, mà là trực tiếp nghĩ tới chém giết Điền Khánh cần mấy chiêu, bởi vì, trong lòng của hắn, Điền Khánh hiện tại đã không xứng làm đối thủ của hắn rồi, cho dù không thêm bên trên kiếm nguyên chỉ cần dựa vào âm nguyện hữu tinh, Lý Hạo cũng có rất lớn tin tưởng. Cảm ngộ như thế nào? Bác lão cười xem Lý Hạo, không đi hỏi Lý Hạo thực lực bây giờ như thế nào, ngược lại trực tiếp hỏi hắn cảm ngộ đã đến cái gì, bởi vì Lý Hạo tu vi Bác lão là nhìn ở trong mắt không cần hỏi thăm, là hắn có thể biết đại khái Lý Hạo điểm mấu chốt, nhưng mà, cái này tu đạo cảm ngộ nhưng lại chân quý, Bác lão cũng không cách nào biết được, lúc này mới hỏi thăm. Rất tốt. Đạo này màu tím phát tắc, có thể nói của quý. Lý Hạo không chút do dự nói, cái này màu tím pháp tắc tuyệt đối xứng đôi của quý hai chữ. Ngươi có từng cảm nộ thấu triệt? bác lao như mày hỏi Lý Hạo trả lời chỉ nói là màu tím phát tắc nhưng đó cũng không phải hắn muốn nghe thỉnh bác lao chỉ giáo cái gì là cảm nộ thấu triệt lý Hạo trong nội tâm nghi hoặc màu tím pháp tắc hắn rõ ràng liền có thể trực tiếp lợi dụng bởi vì đó là trực tiếp khắc ở linh hồn hắn bên trên đồ vật bản thân liền không cần cảm nộ chỉ cần tinh tế nhận thức một lần liền là đủ rồi hắn cũng không rõ bác lao hỏi là có ý gì nhưng hắn biết do bác lao tuyệt sẽ không bắn tiền không đích cho nên liền cung kính hỏi thămtung gian ở giữa lâm vận trên đá tuy Thanh Â Yên Lặng ở bên trong nghe tới, Thức Thiên địa tự nhiên hốt bộ, thảo tế điên, thuốc, quang, thủy tâm vân ảnh, rũi danh trong xem đi, gặp cản khôn trên nhất văn vẻ. Bác lao lắc đầu, thân mẩm nói, gặp Lý Hạo vẫn đang mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, liền than nhẹ một tiếng. Ngươi nhưng lại rơi xuống tầm thương rồi, từng cơn gió nhẹ thổi qua núi rừng, dùng khiến cho thương tùng phát ra biển sóng lớn giống như âm thanh vận, nước rơi đổ mà hạ rơi xuống nước tại trên mặt đá, nhiều tiếng kích khánh minh ngọc. Nếu là dùng yên lặng chi tâm đi đối đãi sự vật, có thể cảm nhận được bất đồng cảm giác. Chính như hôm nay bên cạnh cỏ lau, trong nước ảo ảnh, tuy là tầm thường Thật là thế gian tuyệt vời nhất cảnh tượng. Lao dao long màu tím pháp tắc khắc ở linh hồn của ngươi ở trong, cũng không phải đơn thuần giúp ngươi đột phá cảnh giới mà là đưa ngươi tới cảm ngộ ngươi bình tĩnh hạ tâm tình. tinh tế thể ngộ lao dao long lưu lại pháp tắc cùng trí nhớ, liền có thể lĩnh ngộ đến càng thêm vật chân quý. Mà bây giờ, ngươi lại căn bản không có ý. Thức được điểm này, chỉ là đem cái này màu tím pháp tắc cho rằng công cụ, lại vô dụng thôi ngộ đạo chi tâm đi đối đái. chính như cái này tụng gian ở giữa lâm vận, trên đá tuyển thanh âm, không có gì đặc biệt, nhưng nếu là dùng một loại ngộ đạo chi tâm đi đối đãi, sẽ có một loại khác cảm thụ. Mọi sự văn vật cũng không phải chỉ có một mặt chính như lao dao long phát tắc mặc dù có thể giúp ngư người đột phá tu vi nhưng là người nếu thật chỉ là đem nó cho rằng đột phá tu vi mà dùng cái kia thật là lá phí học tập cảm ngộ tại nó đem nó cho rằng cái này Sơn thủy ở giữa một hạt ngă thạch một gốc cây thanh tùng thể ngộ hắn bình thường chỗ bất phạm chất phát bên trong Diệ đế bác lao rất nhanh nói xong gặp lý hạo tựa hồ có chỗ cảm ngộ tại đâu đó cao mày tựa hồ là tại dư vị lấy bỏ mới càng thụ không khỏi cảm thấy vui mừng bực này nộ tính hoàn toàn chính xác thế gian ấy có nhưng lập tức Sắc mặt của hắn liền trở nên phức tạp mà bắt đầu, yêu thương nói ra: "Ta đi rồi, ngươi muốn nhìn nhiều nhiều, nghe suy nghĩ nhiều nhiều ngộ, nhớ lấy không thể hành động theo cảm tình, mỗi ngày cần tu đạo, nhiều lượt kiếm, đánh bóng căn cơ, sớm ngày kết đan." "Ừ." Lý Hạo đáp ứng nói, đột nhiên sắc mặt ngạc nhiên, tựa hồ là kịp phản ứng cái gì, sợ nói gấp. "Đi? Bác lão ngài muốn đi đâu?" Khẩn Trương nhìn về phía Bác lão, Lý Hạo trong nội tâm ẩn ẩn có chút bất an, hắn cái này mới phát hiện Bác lão lại biến trở về dáng mua bộ dạng, sắc mặt tái nhợt, run run rẩy rẩy, một bộ nguyên khí đại thương bộ dạng. Một màn này lại để cho hắn càng thêm sợ hãi. Yên tâm đi, chỉ là tính dưỡng một thời gian ngắn mà thôi." Bác Lao an ủi, gặp Lý Hạo vẫn đang một bộ dáng vẻ lo lắng, vui mừng cười cười, nói ra: "Trước khi cùng lão giao long một trận chiến, lão phu vận dụng chính mình cho nắm giữ mạnh nhất thuật, gọi là, tên là Nhất Khí hóa Tam thân, theo thời gian trường hạ ở bên trong, nghịch thiên ngưng tụ thiếu niên thời điểm, thanh niên thời điểm bộ dáng, cũng mang theo lớn lao uy năng, người cũng có thể xem là hóa thân chi thuật, cực kỳ vi lực lớn, cản trả thập phần mấy liệt, coi như là lão phu lúc toàn thịnh, cũng chỉ là miễn cưỡng thi triển mà thôi." căn bản không dám tùy ý sử dụng cũng chi hiện tại tu vi tổn hao nhiều cực kỳ may mắn lao Giao long cũng không có cùng lao phu dốc sức liều mạng cuối cùng nhất còn đã đặt thành hiệp nghị Nếu là hắn tiếp tục cùng lao phu dốc sức liều mạng lợi mà nói lao phu căn bản không ngăn cản được bao lâu sẽ chính mình đem mình kéo suy sụt trực tiếp Ngã xuống thần tiên cũng cứu không được bắt trên mặt giày lộ ra nhàn nhạt may mắn chi sắc. dù là như thế lao phu cũng là buồn nguyên tổn hao cực kỳ to lớn căn bản không cách nào cậu thả sống bao lâu không thể nói trước muốn triệt đểa xuống nhưng trời không tuyệt được người Không nghĩ tới Lao giao Long rõ ràng đã tìm được 7 khối tiên thạch, làm tiểu Long xây tổ, dùng tiên khí dự trữ nuôi dưỡng. Cái này tiện nghi Lao phu. bắt trên mặt dày lộ ra sắc mặt vui mừng. Chính là 7 khối trung phẩm tiên thạch, đối với năm đó Lao phu mà nói, căn bản không coi là cái gì, nhưng đối với ở hiện tại ta, lại không thể nghi ngờ là trợ bạo, bên trong lẫn chứa tiên khí không chỉ có có thể khôi phục Lao phu bổn nguyên, nhưng lại có thể trợ giúp Lao phu chữa thương, nếu là Lao phu đoán không sai, các loại đợi Lao phu luyện hóa tiên thạch, sau khi xuất quan, tu vi sẽ có cái đại bay vọt. Là như thế này sao? Lý Hạo gắt gao nhìn xem bác lao con mắt, sợ xuất hiện từ ngữ mập mở bộ dạng. Lao phu lúc nào đã lừa gạt ngươi?" Bác lao bất đắc dĩ mở ra tay, không có nghĩ đến tên tiểu tử này nhiều như vậy nghi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng bay lên một tia tình cảm ấm áp, loại cảm giác này, đối với đã từng chúng bạn xa lánh hắn mà nói, rất là hưởng thụ. "Cái kia cần bao lâu? Ở nơi nào chữa thương?" Lý Hạo cuối cùng nhất còn không có nhìn ra mánh khỏe, vẫn tin tưởng bác lão, trong nội tâm nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm, hỏi: "Thời gian không nhất định, ngắn thì 10 năm, lâu là bất niên, cũng có thể" Địa điểm tự nhiên là kiếm lệnh bên trong, thiên hạ này còn có chỗ nào so kiếm lệnh thích hợp hơn lão phu đâu này." Bác lão vừa cười vừa nói. "Cái này thuận tiện." Lý Hạ ngoài miệng nói ra, trong nội tâm vẫn đang không bỏ, nhìn trước mắt cái này mỉm cười lão giả, một cổ nhàn nhạt ghen tung ngông lung bay lên, thiếu chút nữa nước mắt chảy ròng, vội vàng túi đầu xuống, che dấu lên. "Lão phu bê quan về sau, phải nhờ vào chính ngươi rồi, đầu tiên kiếm kinh phải là muốn tu luyện kiếm lệnh ngươi cũng muốn nhanh nhất nắm giữ, còn có tam quang phần thủy kiếm, cũng không thể rơi xuống, nếu là có cơ hội, nhất định phải trở thành tinh anh đệ tử." đã được đệ tam miếng kiếm lệnh. Bác lao vành mắt cũng có chút đỏ lên, tầm mắt lập tức rủ xuống, không cho Lý Hạo chứng kiến, miệng lại càng không ngừng run run, nói xong, "Ừm." Lý Hạo nhẹ nhàng lên tiếng, chỉ cảm thấy ghen tuông càng đậm. Cả hai tầm đó, một hồi im lặng, vậy mà xấu hổ mà bắt đầu, ai cũng có thiên ngôn và ngữ, nhưng cuối cùng nhất đều không thể nói ra miệng. Cuối cùng, Lý Hạo cái thứ nhất đánh vỡ yên lặng, đầy cõi lòng chờ đợi mà hỏi, "Lúc nào bế quan?" Lập tức, rốt cuộc kéo cực kỳ khủng khiếp. Bác lão đáp, Ơ. cái kia, liền mau chóng an bài a." Lý Hạo trong mắt sáng rọi thoáng cái ảm đạm số dưới, thỉnh thoảng nói ra: "Ai? Người? hay là muốn rượi vào chính mình a?" Bác Lao cuối cùng nhìn Lý Hạo liếc, nhẹ nhàng than thở một tiếng, hóa thành một đạo lưu quang, tiến vào Lý Hạo trong thức hải kiếm lệnh bên trong. Lý Hạo lập tức đuổi kịp, mới vừa tiến vào kiếm lệnh không gian, vô số đức quán trí nhớ mảnh vỡ liền như là bông tuyết giống như bình thường hướng phía Lý Hạo phiêu đi qua, Lý Hạo không rảnh để ý tới, hắn biết rõ đây đều là về kiếm lệnh tin tức, nhưng là hiện tại tống biệt Bắc lão, chỉ có thể tạm thời gác lại. "Xíu, xíu, xíu." đảo vung lên, bảy khối rồi giảo lấy nồng đậm tiên khí tiên thạch liền rơi trên mặt đất. Thất tinh trận thế, trong lúc mơ hồ, Phạm Phật có bảy khóa đại tinh chiếu rồi. Bác lao khoanh chân ngồi ở bên trong, nhìn thoáng qua Lý Hạo, hô to một tiếng. "Lão phu xuất quá ngày, tiểu tử ngươi nhất định phải đột phá nguyên anh, nếu không, định không khinh xuất tha thứ." Chỉ là một câu như vậy lời nói, bác lao liền nhắm mắt lại, bảy khối tiên thạch tiên làm vinh dự làm, bàng bạc tiên khí mông lung bay lên, đem Bắc bao vây vào giữa, một tầng tầng cuốn lên đi, bao hợp lại mà bắt đầu, hoàn toàn là một cái màu tím cực kén. Tiên khí tung hoành như là thủy ngân giống như ở trong đó chảy xuôi, bởi vì thất tinh trận thế cản trở, không thể tiết lộ ra một tia. Bác Lao thân hình ở bên trong như ẩn như hiện, giống như một quả cực lớn từ thủy tinh. Lý Hạo mắt đỏ, nắm chặt nắm đấm, bỏ ra mấy khoảng nước mắt. Bác Lao, ngươi chờ, ngươi xuất qua ngày, ta nhất định sẽ đột phá đến Nguyên Anh." Trong năm thời gian, đột phá Nguyên Anh, loại ý nghĩ này nói ra đoán chừng sẽ đưa tới tất cả mọi người cười nhạo, nhưng giờ phút này Lý Hạo lại tràn ngập tín tưởng. Chương 119, xuất động. Theo kiếm lệnh trong không gian rời khỏi, Lý Hạo nội tâm rất là buồn bồ cớ. Một loại cô độc cảm giác tại trong lòng buổi hồi, thật lâu không tiêu tan. Bác Lao vừa mới bế quan, hắn thì có một loại không liệu cảm giác. Chẳng lẽ ta thật sự có ý lại chi tâm? Lý Hạo tự giễu cười, cưỡng ép hiếp đè xuống trong lòng ý niệm, nhưng là cái loại nơi cảm giác cô độc vẫn đang chưa từng tan đi, ngược lại càng thêm khắc sâu. Ngoại trừ Bắc lão, ta đúng là liền một người bạn đều không có. Lý Hạo đột nhiên nghĩ đến điểm này, những năm này đều bệ bội nhiều việc tu luyện, chiến đấu, lại chưa bao giờ giao hạ một người bạn, tại đây nhất tịch mịch thời điểm, thậm chí ngay cả cái người nói chuyện cũng không có. Ngay tại Lý Hạo thân thở thời điểm, đột nhiên cảm giác ngực một hồi sốp giòn nữa, trong nội tâm cả kinh, vội vàng sốc lên quần áo, lại chứng kiến Tiểu Long đem đầu núp ở trong ngực của hắn, đang ngủ say, ngay thời điểm, cái đuôi còn hất lên hất lên, rất là đáng yêu. Cái này, Lý Hạo sờ lên Tiểu Long, dở khóc dở cười, nhưng lại ít đi không ít tình mật, hắn sờ lên Tiểu Long đầu, thầm nghĩ, có tiểu gia hỏa này theo giúp ta, chắc hẳn cũng sẽ không quá tình mật. Tại chỗ suy nghĩ trong chốc lát, Lý Hạo liền hành động, đầu tiên hắn trước đem tất cả đồ vật, như điệu tâm linh nũ còn có thiên hỏa thạch, đều bỏ cùng một chỗ. Sau đó thần thức câu thông kiếm lệnh mặc nghiệm một tiếng thu dưới mặt đất đồ vật lập tức biến mất không thấy gì nữa toàn bộ bị lý Hạo thu tại kiếm lệnh trong không gian rồi quả nhiên có thể kiếm lệnh từ nay về sau đã có chữ vật công năng Lý Hạo vui mừng quá đối kiếm lệnh rõ ràng thật sự có thể chữa vật mặc dù trong lòng của hắn sớm đã có chỗ chuẩn bị nhưng là đến lúc này vẫn đang có chút không thể tin đây cũng không phải là túi chữ vật có khả năng bằng được bác lao từng từng nói qua chứa đựng tại kiếm lệnh trong không gian đồ vật tuyệt đối sẽ không bị người khác được đi trong nội tâm y đến Lý Hạo xuất ra trên người túi chữ vật, cộng lại cũng có 7-8 cái, bên trong thời gian dần qua chất đống lấy các loại tài phú, có linh thạch, cũng có tài liệu luyện khí, có đáng giá cũng có giá cả rẻ tiền lý Hạo không lưỡng lự đem tất cả đồ vật đều thu tại kiếm lệnh bên trong, trên người treo cái này 7-8 túi chữ vật, hắn cũng là đã sớm cảm thấy bất tiện rồi. Toàn bộ thu lại về sau, Lý Hạo nhướng mày, cảm thấy có chút không ổn, vì vậy lại đem những cái kia bình thường tài liệu lấy ra mấy cái đặt ở trong túi chữ vật, lại động ở bên hông. Vang dao lẩn lộn, hy vọng như vậy có thể che giấu hai mắt người a. Hiện tại không thể so với Bắc Lao tại thời điểm, làm việc thời điểm đều muốn dựa vào chính mình, rốt cuộc không có người có thể thương lượng, cho nên Lý Hạo vô ý thức cẩn thận, một người tu si trên người không có túi chữa vật cái này thật sự có chút cổ quái, Lý Hạo như vậy một làm, liền bình thường nhiều hơn. Là thời điểm làm mấy thứ gì đó rồi. Lý Hạo thu thập xong hết thảy, nhắc tới trường kiếm, liền hướng ra phía ngoài mà đi. Đi đến nửa đường, hắn đem Hỏa Hùng Long tinh quả nhổ tận gốc, cùng nhau cấy ghép đến kiếm lệnh trong không gian, mặc dù hắn không dùng được, nhưng là đối với Tiểu Long mà nói, nhưng lại lại bổ. Đương nhiên Cái kia một đạo Bắc Minh chân thủy hắn cũng không có buông tha, bác lao từng từng nói qua, thứ này dùng để luyện khí hiệu quả nổi bật, Lý Hạo một mực ghi ở trong lòng, trực tiếp trang tràn đầy một túi trữ vật, to như vậy một cái đầm nước cũng sắp khô cạn. Sự tình tất về sau, Lý Hạo liền liên tục không ngừng đi ra ngoài. Ngoài động, Lý Hạo vừa mới ngoi đầu lên, ánh mặt trời chói mắt liền chiếu xạ qua ra, Lý Hạo hô hấp hai phần không khí mới mẻ, cảm giác toàn thân một hồi nhẹ nhàng khoái khoái, theo kiếm lệnh trong không gian lấy ra địa đồ, từ từ mở ra, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Lâu như vậy thời gian trôi qua rồi không biết những này thứ tốt có hay không bị người đạt được, cực kỳ, những địa phương này cấm chế đều là phi thường cường đại, chắc hẳn nếu muốn đạt được cũng rất khó a. Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, hắn đây cũng là đã ra động tác tiên phủ bảo tàng chủ ý, trong mắt hắn, điển khánh trên cơ bản đã là cái chết người đi được, dù sao lấy lá bài tẩy của hắn, đồng kỳ ở trong cơ hội là vô địch cho nên, mặc dù điển khánh muốn giết, nhưng lại cũng không cần vội vã như vậy bách, cái này Tam thủy tiên phủ ở bên trong thứ tốt có thể có không ít, xuất ra đi đều là giá trị liên thành đối với Lý Hạo tác dụng cũng rất lớn. Cứ làm như thế, trước cầm tài phú lại giết điên khánh. Lý Hạo trong nội tâm hạ quyết tâm, chân khí rồi đột nhiên bắt đầu vận hành, cả người cũng như cùng lá dùnh giống như, cơ hồ là bay đi, tốc độ bay nhanh, mấy hơi thời gian, ở giữa đã là đã đến bên ngoài một khoảng Hắn đi ra đã đã chậm, nhất định phải nắm chặt thời gian, nếu không, thứ tốt còn liền thật sự bị những người khác chia cắt rồi. Một chỗ bạch ngọc cung điện ầm ầm sổ đổ, bùi mù tan hết, lộ ra vài bóng người. Tống pin Nông trong tay bưng lấy một cái lưu ly li chai thuốc, điên cuồng cười to. Tạo Hóa Đan, ha, ha, ha lại là Tạo Hóa Đan, đã có viên thuốc này từng trợ Muốn đột phá trúc cơ đại viên mãn thì có nắm chắc, cái này thật sự là tạo hóa a. Ha ha. Tống Quy nông lúc này vô cùng thoải mái, trước khi hắn và Lý Hạo Lâm Sơn hai người tách ra, còn cảm thấy có chút không ổn, nhưng về sau một mực thu hoạch liên tục, cái loại này cảm giác không ổn sớm đã bị hắn thu liễm mà bắt đầu, đổi lại đầy bụng vui vẻ. Khá tốt ta đã đi ra đội ngũ, nếu cùng cái kia hai cái ngu xuẩn cùng một chỗ, đâu có có thể có như thế thu hoạch. Tống Quy nông cảm thấy mỹ mãn đem chai thuốc thu vào trong chữa vật đại, trong nội tâm thầm nghĩ. Tống sư huynh, đồ vật bên trong đã chuẩn bị tốt rồi, không biết Một cái áo lam đệ tử cẩn thận từng ly từng tí bu lại, đầy cõi lòng hâm mộ nhìn xem Tống Quy nông đem tạo hóa đan thu hồi, nuốt từng ngụm nước, nói ra. Tại phía sau của hắn là 7, 8 cái nội môn đệ tử, mỗi người trong tay đều cầm một cái túi lượng đồ, bên trong chính là bọn họ lần này thu hoạch. Trong đó có giá trị nhất tạo hóa đan trước tiên đã bị Tống Quy nông cầm lấy đi, còn lại còn chưa kịp phân. Những này đệ tử đều là Tống Quy nông mời chào đến nửa là cơ mức, nửa là hấp dẫn. "Ân, các sư cũng đều mệt mỏi, những vật này các ngươi đều nhìn xem phân ra a, không cần cùng ta thương lượng." Tống Quy nông đánh giá mọi người sát mặt, trong nội tâm cười lạnh, nhưng lại hào phóng đem những vật này đều phân ra đi ra ngoài, sắc mặt lạnh nhạt, phản phất đang tại thi ân tại người đồng dạng, nhưng là trong lòng của hắn lại không phải như vậy, muốn hắn lần này cách làm chỉ là vì khiến cái này nội môn đệ tử an tâm mà thôi, mặc dù bọn hắn bị chính mình bức bách hấp dẫn mà đến, nhưng là nếu là không, có tài phú kích thích, khó bảo toàn bọn hắn không có nhị tâm, tinh thông đạo này tổng quy nông. Tự nhiên cái kia sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm, nói sau những thứ kia chỉ có tạo hóa đan là hắn bức bách cần vật gì đó khác, ngược lại là không sao cả. Đà tạ sư huynh Mọi người không thể tin nhìn xem Tống Quy Nông, gặp thứ hai một bộ vui vẻ, không khỏi mừng rỡ trong lòng, liên tục nói lời cảm tạ, ba chân bốn cẳng đem những vật này phân cái sạch sẽ, lại nhìn Tống Quân Nông thời điểm, cũng nhiều vài phần tin phục chi sắc. "Đi, phía trước còn có một đại điện, đi vào trong đó nhìn xem." Tống Quân Nông trong nội tâm đắc ý, hất lên ống tay áo, rất có chỉ điểm giang sơn khí thế. Xa xa, một mảnh không nứt sơn mạch. Rầm rầm rầm. Mấy tiếng nổ, sơn mạch đều phản phất bị kiếp nổ giống như, bụi mù bay lên. Mấy người tu sĩ đầy bụi đất chui ra, nhưng trên mặt lại tràn đầy sắc mặt vui mừng. Đầu linh tu sĩ bưng lấy một lớn trường bằng trái long nhãn màu vàng đang dược, dơ dáng dạng hình cùng thiếu. "Phá chúng đan, phá chúng đan, ha ha ha, phục dụng về sau so đột phá kim đan tỷ lệ gia tăng 3 thành phá chúng đan, ha ha ha, ông trời đều tại chiếu cố ta." Người này đúng là Lâm Sơn, trong tay hắn màu vàng đan dược long nhãn lớn nhỏ, rầm rầm đường vân rầm rầm chẳng chỉ phân bố tại toàn bộ đan dược lên, lấp lánh kim quang lập lòe, lộ ra rất là bất phàm, nhưng lại không có một tia mùi thuốc tiết lộ ra ngoài. Đây là bởi vì cái này phá chứng đan chúng quanh che một tầng hơi màu sáp, không phải giống như bình thường xám mà là dùng yêu thú dầu chân luyện chế mà thành, có thể nhất bảo tồn năng dược. Lâm Sơn cùng tiếu một hồi, đem đan dược thu hồi, trong tay liên tục ném ra bảy tám túi trữ vật, đằng sau cùng mấy cái nội môn đệ tử vội vàng tiếp được, vui vô cùng, bên trong tràn đầy đều là linh tinh hoặc là tài liệu lợi khí. Lần này thu hoạch có chút không tệ, Lâm Sơn cảm thấy mỹ mãn lấy ra một cái lục giác bàn quay, cái này lục giác bàn quay đủ mọi màu sắc, bên trên rậm rạp chẳng chít tràn đầy trận pháp, một người tiếp một người, liên tiếp, kết nối mà bắt đầu, hội tụ thành một loại khắc thần bí chư thế, chỉ cần nhìn xem cái này lục bàn quay liền cho người một loại thần bí khó lường cảm giác. Cái này thiên cơ luân bàn, đó là ta ban sạch tất cả gia sản đổi lấy am hiểu nhất tìm phòng đoàn bảo vật, có vật ấy tương trợ, sẽ không sợ tìm không thấy thứ tốt. Hừ hừ, Tống Quý Nông, Điền Khánh, các ngươi nguyên một đám không đều là cuồng vọng tự đại sao? Đợi đến lúc tụ hợp về sau, ta sẽ nhượng cho các ngươi chấn động. Lâm Sơn trong nội tâm nghĩ đến, như la mãnh hổ giống như bình thường tung nhảy ra đi, đằng sau mọi người vội vàng đuổi kịp. Chỗ xa hơn, một chỗ trong rừng rậm, nhiên truyền đến vài tiếng yêu thú gầm to. Đó là phẫn nộ, tiếp theo là cuồng bạo, thời gian dần qua, lại trở thành sợ hãi, cuối cùng nhất không có có một ti xúc động yên lặng. Đại sư Vinh thần uy cái thế, cái này chính là hỏa hồ, tự nhiên không nói chơi. Đúng vậy a, đại sư Vinh huyết sát kiếm vừa ra, ai dám tranh phòng? Một đám nội môn đệ tử làm thành một vòng, trắng trận tán dương lấy. Trong vòng luận quẩn gian, ở giữa là mặt không biểu tình điện khánh, điện khánh trong tay dẫn theo một thanh huyết kiếm, kiếm này không coi chuôi kiếm, chỉ là thân kiếm, nhàn nhạt mùi huyết tinh ở phía trên lợn lờ kéo dài không tiêu tan. Trên mũi kiếm đâm vào một cái chó săn lớn nhỏ hỏa hồ, hỏa hồ nhìn như đã sớm tắt thở nhưng lại ít hầu chỗ trên bụng vẫn đang phập phồng lấy, chứng minh còn chưa chết, chỉ là cách cái chết cũng không xa. Huyết kiếm liền như cùng một cái hút máu con muội, hỏa hồ trong cơ thể máu tươi một tia chảy ra, thẩm thấu tiến huyết kiếm bên trong. Theo máu tươi không ngừng thẩm thấu, huyết kiếm nhan sắc càng thêm tươi đẹp, điên khánh trên mặt cũng lộ ra hưởng thụ chi sắc. Mà cái con kia đáng thương hỏa hồ, cuối cùng nhất nhưng lại máu tươi chảy khô, thê thảm chết đi. Vào động, đảm bảo. Tiễn tay đem hỏa hồ khô cắt thi thể ném ở một bên, điên khánh chỉ vào một chỗ huy động, phân phó nói: "Mọi người ngay ngắn hướng hưởng ứng." Phía sau tiếp trước sông vào trong động. Tại đây chính là trên bản đồ ghi lại có thứ tốt địa phương, nhưng là Điền Khánh lại không phải là vì những vật kia mà đến, hắn là chuyên môn đến đánh chết thủ hộ bảo vật hỏa hồ luyện công đương nhiên, hỏa hồ rất chết, bảo vật cũng không thể bông tha, Điền Khánh trừng mắt, liền thưởng cho người khác. Hừ, vọng muốn cùng ta đối kháng, đều là con sâu cái kiến nhìn lên trời, không biết sống chết. Điền Khánh lạnh lùng nói ra, huyết trên thân kiếm một giọt huyết châu quay tròn chạy xuống. Cùng lúc đó, Lý Hạo cũng đã đến hắn trạm thứ nhất. Thiền phương của hắn là một mảnh hồ nước. Chương 120, kiếm trận Long đẳng 9000 dặm chương 120, kiếu trận. Cập nhật lúc 2012, 0408, 21 20120408215544 giây số lượng từ 2113. Tam thủy tiên phủ, chiếm diện tích rộng lớn, bên trong không gian rất lớn. Không chỉ là bề ngoài xem cung khuyết lầu các, kỹ thuật, rất nhiều chính thức bảo vật đều giấu ở nhìn không tới địa phương. Thì như, dưới mặt đất, đáy nước, căn cứ địa con dấu tái, cái này phía dưới đó là có đồ tốt. Lý Hạo cuối cùng nhìn thoáng qua địa đồ, vận nổi lên thanh liên chạy trốn bằng đường thủy chi thuật, trực tiếp nhảy vào trong nước. Hồ nước lạnh buốt, Tôi có chút bực ngầu, nhưng lại đối với Lý Hạo sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Đâu vào đấy lặn xuống xuống dưới, như nhàn nhã bước chậm giống như bình thường. Nói thật, đáy nước hoàn cảnh một mực đều rất thích hợp Lý Hạo, dù sao hắn tu hành chính là thủy thuộc tính kiếm quyết, ở trong nước càng có thể phát huy uy lực. Tước chừng đi một khắc, Lý Hạo rốt cục dừng bước lại, ở trước mặt của hắn là một mảnh rong tạo thành chướng ngại. Lý Hạo cũng mặc kệ nó, hắn trực tiếp đi về hướng một bên, tại nước bùn bên trong lục lọi cái gì? Đã tìm được. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ, trong tay chạm được một cái cứng rắn vòng tròn vật, hắn biết rõ Cái này là mục tiêu của mình. Vận nổi lên khí lực, dùng sức nhấc tới. Tạch tạch tạch. Cơ quan tiếng vang lên, khắp đáy nước đột nhiên xuất hiện một chỗ vòng xoáy, vòng xoáy cũng không nhỏ, lăn mình quay cuồng mạnh trướng, hấp lực làm cho người ta sợ hãi, dù dắt tôm cá nhau nhau gặp không may hai bay vào gió, bị hút vào, mà ngay cả cái kia thật sâu cắm rễ tại đáy nước bên trong đích dòng, đều không có tránh được vận rủi, nổ tận gốc. Nhưng mà, đối mặt đây hết thảy, Lý Hạo lại không có một tia mất tự nhiên thần sắc, hắn không chống, cứ hấp lực, ngược lại chính mình đi tới, một bước bước trước, chủ động bước vào vòng xoáy bên trong mới vừa tiến vào vòng xoáy bên trong, Lý Hạo vốn là cảm giác được trời đất quay cuồng, tiếp theo dưới chân chợt nhẹ, tựa hồ muốn rơi xuống dưới đi, còn không đợi hắn phản ứng, khi nào Hàn Mang liền nổ bắn ra mà đến. Quả là thế. Vành anh hai run run bên trong, cái này khi nào Hàn Mang quý tích đều bị Lý Hạo chôn nằm giữ, kinh đao kiếm ra khỏi vỏ, sáng ngời kiếm quang như ngọc như thác nước, hát vây đi qua, tiếp theo thu kiếm còn vỏ, kiếm, đao. Đinh đinh đinh. Ba căn thiết mũi tên ngay ngắn hướng bẻ gây, truy lạc tại dưới mặt đất. Lý Hạo cảnh giác nhìn thoáng qua bốn phía, tối người, nhặt lên một chi tiết mũi tên, Tinh tế rõ xét thoáng một phát. Thiên nhiên hàn thiết, vậy thì không sai. Lý Hạo thì thào lẩm bẩm, hơi sắc mặt vui mừng dò xét bốn phía, tầm mắt đạt tới chỗ, là một mảnh lờ mờ, không, có nước lưu thanh âm, thậm chí không, có có không khí, phản phất đi tới một chỗ tuyệt địa. Lý Hạo chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, dùng ngón trỏ làm bút, chân nguyên làm mực, trên không trung buộc vòng quanh nguyên một đám phức tạp khó hiểu cổ quái ký hiệu. Ký hiệu này vừa mới đã đủ rồi hoàn thành, một cổ không hiểu thần bí khí tức liền bạo phát ra. Oeng. Phản một đố bổ mờ hỗn cái này lờ mờ không gian thoáng một phát sáng lên. Cái tiêu cổ quái ký hiệu chui vào không biết địa phương biến mất không thấy gì nữa trên bản đồ ghi lại tại đây cất giấu một bộ kiếm trận mà lại đối đãi ta tinh tế sưu tầm Lý Hạo từng bước một hướng phía trước đi đến vừa đi ngắm lại dựa theo trên bản đồ chỉ thị nơi này cất giấu một bộ y lực không tầm thường kiếm trận gọi là tên là Thanh la Phúc Thủy kiếm trận nghe nói cái kiếm trận này cũng sở hữu trăm trôi lục phẩm phi kiếm tạo thành Kim Đ đăng kỳ tu sĩ mới có thể khu động hu lực thi chuyển ra thậm chí có thể khôngết so với chính mìnhỷ trả cao cấp bậc tồn tại bực này thứ tốt dù cho mình không thể dùng Vậy cũng muốn trước đạt được tay nói sau, cùng bác lao học tập lâu như vậy, Lý Hạo ánh mắt đã sớm thập phần thay độc, cái gì đó giá trị lớn nhất, hắn biết rõ, không thể nghi ngờ, bộ này kiếm trận thích hợp nhất hắn. Trên bản đồ ghi lại rất rõ ràng, mà ngay cả thu kiếm trận pháp môn đều thập phần kỹ càng ghi ở phía trên, Lý Hạo dựa theo chỉ thị, hơi không lưu loát đập vào ấn quyết, màu xanh quang thủ lớn chậm rãi hội tụ, cuối cùng nhất thoáng, cái tan mỡ. Cùng lúc đó, siêu, xiêu, xiếu, u không ngừng vang lên tiếng xé gió cấp tốc truyền đến, Lý Hạo trong nội tâm cả kinh, quay đầu nhìn lại lại chứng kiến một trăm chôi lóe ra ánh sáng màu lam, để lộ ra cường đại khí tức phi kiếm dựa theo cựu cung bắt quái thú thế hướng hắn cấp tốc bay tới. Nhìn xa xa, hắn thì có một loại da đầu run lên cảm giác, trong lúc lớ đãng, trên trán chảy ra vài giọt mồ hôi lạnh, cái này lại không phải sợ hãi, mà là đối mặt lăng lệ ác liệt kiếm ý nhân thể tự nhiên phản ứng. Thu. Không dám lãnh đạo, Lý Hạo hai tay hóa trộn, trợ thủ đắc lực giao nhau, làm cái cực đoan cổ quái hình dạng, giống như là mở ra một cái túi lớn. Xìu. Xìu. Xíu. Ở này cổ quái túi hình dạng vừa mới hình thành thời điểm, cái kia hàn khí ung tủn, mang theo vô biên lăng lệ ác liệt kiếm trận lập tức đỉnh chạy xuống, yếu đối mềm nhũn giống như là uống say con ma men giống như, đã mất đi khí lực, chậm gì gì hướng phía mở ra túi lớn bay tới. Một trăm thanh phi kiếm, đột nhiên kết hợp một bả, Lý Hạo trực tiếp bao lấy, đem hắn nắm trong tay. Phi kiếm nắm trong tay, băng băng lạnh lạnh xúc cảm, thậm chí có chút ít đau nhức. Đây là phi kiếm kiếm y cũng không ăn tĩnh biểu hiện. Lý Hạo cắn nát đầu tay, bài trừ đi ra một giọt đỏ thâm máu tươi, theo trôi kiếm một mực bôi đến mũi kiếm. Tơ mạo theo mũi kiếm chạy xoi xuống dưới, phi kiếm ánh sáng màu làm đại tác, đột nhiên an tính lại, vẻ này lăng lệ ác liệt khí tức cũng đã biến mất. Đây cũng là đã nhận chủ rồi. Lý Hạo vút vút phi kiếm, càng xem càng hỉ, đột nhiên giỗi ra ngón trỏ, nhẹ nhàng bắn thoáng một phát thân kiếm, trường kiếm lăm khẽ, như là ngủ đông lòng, bắn tiểu mà ra. Một điểm hàn mang đột nhiên phân hóa, tốc độ ánh sáng tầm đó, đầy trời đều là hàn tinh. Siêu, xíu, xíu. U Kiếm quang đan vào, khắp nơi, kéo thành từng đạo văng kiếm, lưới bằng kiếm. Mâu thủy lam kiếm khí bốn phía vây ra, khiến cho quanh thân một mảnh đống ngửa bụi. Chứng kiến kiếm trùng mạnh như thế hung hãn biểu hiện, Lý Hạo cười ha ha, phỏ tay triệu hồi phi kiếm, nâng trong trong lực. Cái này hắn lại thêm cái đòn sát thủ rồi, mặc dù hắn hiện tại vẫn chỉ là chút cơ kỳ, nhưng là dùng thanh liên tạo hóa bí quyết thần kỳ, lại đủ để vận chuyển kiếm trận, như chỉ cánh tay dùng kiếm cho, chỉ có điều không cách nào phát huy ra lực lượng lớn nhất mà thôi. Nhưng dù là như thế, cũng có 8 phần. 8 phần đã đủ rồi. Lý Hạo dứt khoát quay người, hướng phía bên ngoài đi đến, tu sĩ tầm đó đấu pháp, đừng nói 8 phần cũng là một tia biến hóa, đều đủ để trí mạng, có thể phát huy ra 8 phần uy lực, đầy đủ hắn tung hành. Rời khỏi đâm ra về sau, Lý Hạo lại ngựa không dừng vó chạy tới nơi khác, lúc này đây, hắn đi một toàn đủ lớn, tại một chỗ trong sơn động, chém giết một cái lửa thần lân, đã nhận được trong động bảo vật hòa linh chi. Sau đó, hắn lại chạy tới nơi khác, tại một chỗ dưới mặt đất cầm phi kiếm đào móc nửa ngày, tìm được một chỗ hành thổ kiến bay xảo huyễn, sử dụng kiếm quang cắn nát tất cả kiếm bay, Lý Hạo ngay tại xảo huyễn phía dưới đã tìm được một cái thật sâu động đất, trong động đất có một khối tuất đất thạch, cái này khối tuất đất thạch rất là bất phàm, tràn ra nồng đậm lực lượng, đối với tu hành thổ thuộc tính pháp quyết tu sĩ mà nói có thể nói là vật náo vô giá. Kế tiếp, Lý Hạo lại liên tiếp đi tìm tầm bảo vật, có bản đồ này tương trợ, tìm bảo vật với hắn mà nói cùng với lấy đồ trong túi giống như bình thường đơn giản. Chỉ có điều, hắn đều là chạy tại biên giới khu vực, chưa từng hướng trung tâm đi, những người khác cũng giống như vậy. Bởi vì, chính giữa đồ vật nhất định là tốt nhất, thứ tốt phải cuối cùng cùng một chỗ kết đoạn, ai cũng không thể động thủ trước. Đây là tất cả mọi người cam chịu mặc định. Rốt cuộc Trên bản đồ ghi lại cuối cùng một chỗ biên giới khu vực động phủ bị Lý Hạ vơ vết không còn gì. Ánh mắt của hắn trầm ngưng, nhưng cái khó giấu hưng phấn, những ngày này hắn thu hoạch quả thực xa xỉ. Là thời điểm nên đi giải đất trung tâm rồi. Lý Hạo Vược chuôi kiếm, nhìn về phía trước, ánh mắt như dao. Chương 121, gặp mặt. Tam thủy tiên phủ bố cục nghiêm khắc dựa theo cựu cung bắt quái xu thế, mỗi một tòa lầu các, cung khuyết đều là một cái mắt trận, trận dưới mắt chính là linh mạch. Vô số tiểu linh mạch như là cây cối gốc phân nhánh giống như, rắc rối khó gỡ, giao nhau tuần hành. Từng cái giao điểm chỗ chính là một cái tiểu linh mạch, tiểu linh mạch phía trên thì là kiến trúc. Những này linh khí cộng lại cơ hồ tương đương với 3 cái cổ kiếm môn nội môn trình độ, quả thực kinh người. Nhưng mà, cái này còn không phải cái này linh khí nồng nặc nhất địa phương, theo biên giới khu vực một mực hướng phía chính giữa dựa sát vào, càng là tiếp cận giải đất trung tâm, linh khí lại càng nồng đậm. Đây là bởi vì giải đất trung tâm có một cái kéo dài qua toàn bộ tam thủy tiên phủ cực lớn linh nhãn. Cái này cực lớn linh nhãn ẩn chứa linh khí tổng sản lượng có thể nói rộng lượng, là cả tiên phủ đầu núi chỗ mà các các nơi cái gọi là linh mạch đều chẳng qua là cái này khẩu linh nhãn vân nhánh mà thôi. Cả hai tầm đó, căn bản không có gì có thể so sánh tính, nếu không có nếu so với so sánh thì là giang hải cùng dòng suối. Điểm này, Lý Hạo nhận thức vô cùng khắc sâu. Thi triển ngự phong quyết, Lý Hạo một bên nhẹ nhàng điểm nick người, gần như kiểu thuấn di vội vàng đường, vừa quan sát địa đồ cùng bốn phía, hai hai so sánh, để ngừa xảy ra vấn đề gì. Dọc theo con đường này, những nơi đi qua thu không hề phạm, hoàn toàn không có những người khác đã tới hiện tượng, chắc hẳn ta liền là người thứ nhất tới trước. Lý Hạo cảnh giác nhìn xem bốn phía, nhưng vẫn không có phát hiện dị thường, vừa mới bắt đầu còn sợ có lừa dối, nhưng đã qua thật lâu, vẫn đang không có động tính, hắn liền yên lòng, rốt cục xác định hắn là người thứ nhất đến giải đất trung tâm đem làm xác nhận cái này suy đoán thời điểm, Lý Hạo còn có chút khó hiểu, bởi vì lúc trước tại Lao giao lòng chô đó làm trễ lại không thiếu thời gian, hắn vẫn cho là chính mình bỏ qua vô cùng nhiều, cho nên mới như vậy khẩn cấp lựa trêu chọc, nhưng hiện tại, ổn định tinh thần, cẩn thận ngẫm lại, lại lại có mới đích nghi cách. Những người khác mặc dù so với ta bắt đầu trước tầm bảo, nhưng là bọn hắn dù sao không có địa độ. Không cách nào chuẩn xác tìm được có bảo vật địa phương, coi như là may mắn tìm được, nhưng là chỉ bằng lấy cấm chế, chắc hẳn nhất thời cũng khó có thể đánh thủ, chỉ sợ thật đúng là so với ta chậm. Lý Hạo trong nội tâm nghĩ đến, càng nghĩ càng là cảm thấy đáng tin cậy. Không nói trước những người khác, liền nói nói vốn là chiếm hữu thật lớn ưu thế điên khánh. Điền khánh có được địa đồ, có thể đại khái năm chắc tam thủy tiên phụ địa hình cùng một ít cấm chế phân bố, dựa vào những này, chính là chiếm cư tiên cơ, đây cũng là mọi người vì sao kiêng kỵ nguyên nhân của hắn. Nhưng là, hắn cái kia phần cái gọi là đồ Nếu là lấy ra cùng lý Hạo phần này đến đối lập, quả thực tiểu là giấy chùi cùng tơ lụa chiến lệnh, cả hai căn bản không thể đánh động. Lý Hạo phần này ký càng đến không thể lại kỹ càng, từng cái lối rẽ, mỗi một tòa kiến trúc, từng cái bảo vật, thậm chí mà ngay cả từng cái cấm chế bài trừ phương pháp đều không rõ chi tiết ghi chép xuống. Nếu là nói cái này Tam thủy tiên phủ là một cái khóa lại gian phòng lời mà nói, như vậy lý hạ trong tay địa đồ chính là đánh mở cửa phòng cái chìa khóa, đã có phần này địa đồ, muốn đi vào gian phòng, chính là như lấy đồ trong túi giống như, càng không nói đến đạt được trong phòng đồ vật. Cho nên Bởi vì nguyên nhân này, mặc dù những người khác chiếm cứ thời gian bên trên ưu thế, nhưng lại còn thì không cách nào cùng Lý Hạo so sánh với, ngược lại lại để cho Lý Hạo phát sau so mà đến trước, đoạt trước một bước chạy tới giải đất trung tâm. Bọn hắn tất nhiên không thể tưởng được ta dám một mình tới à, lần này chiếm cư tiên cơ, nhất định phải đạt được một ít thứ tốt. Lý Hạo nhanh hơn tốc độ, nhanh như điện chấp giống như, thậm chí đều có thể nghe được phong theo bên thai thổi qua tiếng rít. Dựa theo vốn là kế hoạch, hắn và Lâm Sơn Tống Quy Nông là muốn tại hướng giải đất trung tâm tiến đến trên đường tụ hợp ba người hợp lực, mới có thể đối phó Điện Hạnh không đến mức lại để cho Điền Khánh chiếm quá lớn chỗ tốt. Có thể nói, trong những người này, ngoại trừ Điền Khánh cùng Quỷ Điệp, những người khác căn bản không dám đầu tiên tiến về trước giải đất trung tâm, mặc dù chỗ đó bảo vật tối đa, càng mê người, nhưng là ở đâu cũng là nguy hiểm nhất thực lực không đủ, tự tiện đi qua, rất có thể chính là mọi người vây công đối tượng. Nếu là ở trước kia, Lý Hạo còn có thể do dự thoáng một phát, nhưng đối với tại bây giờ có được ngàn la phúc thủy kiếm trận cùng tu vi đột phá đến trúc cơ đại viên mạn hắn mà nói, căn vốn là không, có gì tốt kiên kỵ. Điền Khánh, ta ngược lại là hi vọng ngươi mau chóng chạy đến, cùng ta một hồi đây này. Lý Hạo trong nội tâm đi đến tốc độ lần nữa tăng vọn một nén hương công phu Lý Hạo như là chen vào hai cánh giống như nhanh chóng tiếp cận giải đất trung tâm đã đến giải đất trung tâm về sau hắn cũng không có sốt ruột độc thủ ngược lại lấy ra địa đồ cẩn thận phân biệt rõ thoáng một phát phương hướng mới cuối cùng nhất đã chọn một cái phương hướng tiến đến Tây Nam Phương ước chừng ba giảm chỗ một tòa xanh núi tươi tốt tràn đầy xanh tươi núi nhỏ trên núi nhỏ nước suối k keng chim hót hoa nở một cái nho nhỏ có tranh phòng sừng xs tại núi nhỏ chi đỉnh gió núi thổi qua lung la lung lay tựa hồ muốn lập tức sổ Lý Hạo tràn đầy ngưng trọng nhìn xem nơi này, một tay chăm chú mà cầm chặt chu kiếm, trên bản đồ ghi lại, tại đây đó là có một đồ tốt. Thất phẩm phòng hộ pháp khí. Ngẫm lại cái này tên tuổi Lý Hạo cũng có chút hô hấp dồn dập, cái này đó là thất phẩm phòng ngự pháp khí a, lúc trước hắn đó là chân bóng bóng bảy, chứng kiến những người khác dùng phi kiếm công kích, dùng pháp khí phòng ngự, trong nội tâm chỉ có hâm mộ phần, nhưng hiện tại, tại đây thì có một kiện chân quý pháp khí. Thất phẩm pháp khí, đây đã là kim đan đẳng cấp phạm chủ rồi. Thứ đồ vật ngay tại trên núi nhỏ cỏ tranh trong phòng, Lý Hạo đứng nơi tay chân, nhìn lên đỉnh núi cũng không dám đơn giản bước vào. Cái này tòa trên núi nhỏ nhìn như bình bình đạm đạm, kỳ thật giấu giếm sát cơ, cứ như vậy nhìn xem, Lý Hạo thì có một loại hai hùng khiếp vía cảm giác. Trên bản đồ ghi lại, nơi này có một chỗ tuyệt trận, cái gọi là tuyệt trận, cũng không cách nào dựa vào phá trận thủ đoạn bài trừ, nhất định phải dùng man lực phá vỡ. Cái này đại biểu cho, Lý Hạo cần dùng phi kiếm đánh vỡ ngọn núi này bên trên tuyệt trận, dùng khiến cho trận pháp sụp đổ, hắn có thể đi lên. Vỗ nhẹ nhẹ vô tay, Ngàn La Phục Thủy kiếm trận lập tức nổ bắn ra mã ra, một chút hàn tinh tứ tán, không dậm dạp chẳng chịt tràn đầy phi kiếm. Lý Hạo vẫy tay, tất cả phi kiếm đều khuyết thẳng ra, hội tụ tại trung quanh hắn, thủ hộ an toàn của hắn. Một bước tiến lên trước, một cổ kinh người khí cơ lập tức bộc phát, Lý Hạo nhìn lại, chỉ thấy phía sau một căn vót nhọn truy trúc hướng phía hắn đâm tới, Lý Hạo đồng tử co rụt lại, đó cũng không phải giống như bình thường tây chúc, mà là thiết tâm trúc. Cứng rắn vô cùng. Không dám lãnh đạo, Lý Hạo kinh đạo kiếm bộ ra, ánh sáng màu lam tràn ngập, cây trúc vỡ vụn. Lý Hạo trong nội tâm hơi định, ngưng nhìn xem núi nhỏ, nhanh hơn bộ pháp, cơ hội là chạy trốn tiến lên. Xìu, xìu, xìu ị xíu vô số sốúy trúc phá không mà ra tốc độ bay nhanhinhin đinh, đinh ngàn la Phúc thủy kiếm trận một mực phòng ngự lý Hạo thừa cơ đi lên một bên nhìn cách đó không xa nhà tranh Lý Hạo một bên vùng vẩy lấy phi kiếm chém mất lọt lưới mà đến túy trúc cuối cùng đã tới Lý Hạo núi lỏng một miệng lưa khí, giờ phút này hắn đã đến cỏ tranh phòng cửa ra vào không chút nào lãnh đạo một cước đá ra, cỏ tranh phòng đại môn thoăng cái bay khỏi đi ra ngoài Lý Hạo một bước đạp đi vào một phương thấp bé bàn đá trên bàn đá bầy đặt một cái của gỗ Một trong hộp là khảm màu vàng gấm vóc, gân vóc bên trong bao lấy chính là một cái bạch ngọc giống như bình thường tản ra sinh đẹp hào quang hạt châu. Lý Hạo trong nội tâm vui vẻ, thò tay đi qua, vừa mới đem hạt trâu nắm trong tay, một thanh âm vẫn lạnh lùng chuyển đến. Lý sư đệ thật sự là nhanh trong a, rõ ràng đi tới trước mặt của ta. Điền Khánh xanh mặt, lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo. Phía sau mọi người mặt mũi tràn đầy bất thiện. Chương 122: xung đột. Điền Khánh, hắn rõ ràng đến như vậy nhanh. Lý Hạo có chút kinh ngạc, tiếp theo hơi nghiền ngẫm xoay người, liền như vậy đang tại Điền Khánh mặt. Tại vừa mới đắc thủ hạt châu bên trên tích một giọt huyết, luyện hóa lên. Nguyên lai like là đại sư huynh a, không nghĩ tới ngươi tới được sớm như vậy. Điền Khánh giận quá thành cười, lạnh lùng nói ra: "Không sớm không sớm, so sánh với Lý Tư Đệ, ta đến coi như là đã muộn." Điền Khánh lời nói còn tương đối bình tĩnh, nhưng là trong đó có ẩn hàm khủng bố sát ý, nhưng lại bất luận kẻ nào đều có thể nghe được đi ra, hắn gắt gao trừng mắt Lý Hạo, phảng phất tùy thời đều muốn ra tay bộ dạng. Nơi này, Điền Khánh trong nội tâm đã sớm dự định rồi. Trong tay hắn địa đồ mặc dù vô cùng tỉ mị xác thực, nhưng là mấy cái chỗ mấu chốt đều là cường điệu nổi bật đi ra, tại đây, đúng là một chỗ. Dùng nhãn lực của hắn, tự nhiên nhìn ra được Lý Hạo vừa mới đến tay hạt châu chỗ bất phàm, nhưng là đó cũng không phải hắn nhất vì tức giận địa phương, hắn nhất khó chịu chính là Lý Hạo thái độ. Dựa theo mọi người thừa nhận quy củ, cái này giải đất trung tâm cường giả tới trước, chính là định lý, tại mấy người bọn họ bên trong, ai là cường giả tự nhiên không cần nói cũng biết, Lý Hạo vụng trộm mà một người lại tới đây, vượt lên trước đạt được bảo vật, dựa theo điển hình nghi cách, bị đánh vỡ về sau, Lý Hạo hẳn là một bộ sợ hãi bộ dạng, nếu không thế, cũng muốn lộ ra vài phần sợ hãi, nhưng là lại không nghĩ rằng, từ đầu tới đuôi Lý Hạo chỉ là kinh ngạc thoáng một phát, liền không còn có. Hắn nét mặt của hắn, hơn nữa trong lời nói có gai, phản phất là đang gây hơn mới. Điều này không khỏi làm Điền Khánh Tâm Hỏa thiếu đốt, cơ hội liền muốn động thủ, chỉ là, đem làm hắn chứng kiến Lý Hạo bình tĩnh hai con người thời điểm, nhưng trong lòng không khỏi máy động, hắn theo Lý Hạo trong mắt không có nhìn ra một tia e ngại, ngược lại chứng kiến chính là không thể chờ đợi được chiến ý, cái này lại để cho hắn thoáng cái bình tĩnh lại, ánh mắt rơi xuống. Nhìn Kỷ Lý Hạo vài lần, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn phát hiện Lý Hạo tu vi hắn đã nhìn không thấu rồi, nếu như, nói chia tay trước khi Lý Hạo tu vi là một dòng suối nhỏ lời mà nói, như vậy hiện tại Lý Hạo thì là một phiến hải dương, ưu thâm bất khả trắc. Không thể nào là tu vi nguyên nhân, hẳn là sử dụng nào đó che giấu tu vi phát khí. Điên Khánh suy đoán nói, nhìn không thấu đối phương tu vi, giống như bình thường chỉ có hai cái khả năng, một cái là đối phương tu vi so người cao hoặc là vừa mới tốt cùng người ngang hàng, cái khác thì là đối phương trên người có cổ quái, che giấu tu vi Cái thứ nhất khả năng trực tiếp bị Điền Khánh bài trừ, chia tay trước khi Lý Hạo vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, chia tay về sau chẳng lẽ trở thành trúc cơ đại viên mãn thậm chí cái đan. Điều này sao có thể? Bài trừ cái này thoạt nhìn không hề căn cứ suy đoán, Điền Khánh liền trên cơ bản đã cho rằng Lý Hạo trên người có cổ quái. Chính là bởi vì như thế, hắn mới bình tĩnh lại, trước khi phẫn nộ bị hắn gắt gao giàn xuống đáy lòng, không bạo phát đi ra, hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận cái này trước khi hắn không sao cả để vào mắt nhân vật, hắn quyết định không ra tay rồi, trước tìm người thăm dò thoáng một phát nói sau, đồng thời Trong lòng của hắn cũng có một tia hối hận, nếu là từ lúc nhất lúc trước, một kiếm giết hắn đi chính là, như thế nào lại phát triển đến nước này. Điên khánh dù sao cũng là điên khánh, mặc dù trong nội tâm quật ngã ngũ vị bình, nhưng là hắn biểu hiện ra vẫn là cẩn thận. Tái nhận sắc sắc mặt thời gian dần qua trong sáng, hắn lại khôi phục phong độ nhẹ nhàng vẻ mặt vô hại bộ dạng, không biết từ nơi này lấy ra một bà qua xếp, qua xếp bên trên theo lên núi sơn thủy nước, hắn một bên dong đưa cây quạt, một bên cười nói. Sư đệ vận khí thật đúng là không tệ, vừa vừa đến nơi đây, liền đã nhận được không tệ độ vận, xem vi huynh đó là rất hâm mộ a. Không bằng kế tiếp, chúng ta cùng một chỗ hành động như thế nào?" Sau khi nói xong, Điền Khánh giả bộ như lơ đãng dong đưa cây quạt, nhưng ánh mắt lại giống như cười mà không phải cười nhìn xem Lý Hạo, trong con mắt phảng phất cất giấu một đầu độc xạ, tự hồ chỉ muốn Lý Hạo lộ ra một tia sơ hở, hắn muốn ra tay. Rõ ràng nghiệt. Lý Hạo nhìn xem Điền Khánh, rất có điểm không dám tin, nhưng khiếp sợ về sau thì là thật sâu kiêng kỵ, hắn nghĩ tới bác lão lời mà nói, Điền Khánh người này phải sớm giết chết, tâm cơ quá sâu, nếu là lớn lên, rất khó đối phó. Hiện tại, Lý Hạo rốt cuộc khẳng định điểm này, đổi lại người khác chỉ sợ sớm đã nhịn không được động thủ, nhưng là Điển khánh lại hết lần này tới lần khác nhịn. Không động thủ cũng tốt, hiện tại bạo lộ thực lực với ta mà nói nói không chừng cũng không phải cái gì chuyện tốt, hay là trước cất giấu, nhìn xem sự tình phát triển." Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, trên mặt bất động thanh sắc, đem trắng hạt trâu nhét vào trong ngực, khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, hướng về phía điền khánh vừa chắp tay, cười nói: "Đại sư Minh mời, tiểu đệ nào dám chối tử? Cung kính không bằng tuân mệnh, chúng ta liền cùng một chỗ hành động a." Từ đầu đến cuối, Lý Hạo biểu lộ đều không có gì biến hóa, điền khánh đều nhìn ở trong mắt Cái này lại để cho hắn càng thêm không dám xác định lý Hạo rốt cuộc là có chỗ dựa vào hay là kiên trì làm bộ. Cực kỳ, hắn đến cùng tâm cơ không tầm thường, có chút do dự thoáng một phát, liền vừa cười vừa nói: "Cái kia tốt, ta và ngươi huynh đệ hai người trên đường đi vừa vặn làm bạn, nâng cốc môn hoan, không lắm khoe trương." Lời vừa nói ra, hai người lẫn nhau đối mặt, đồng thời cười ha hả. Điền Khánh đi theo phía sau nội môn đệ tử đều là một bộ không biết làm sao bộ dạng, trước khi hào khí Dương cung bạc kiếm, bọn hắn cho rằng Điền Khánh muốn động thủ, đã rút ra phi kiếm, lấy ra pháp khí, tùy thời chuẩn bị động thủ nhưng là hiện tại hai người rồi lại trở nên như thế thân mật, phảng phất hảo hữu giống như, thậm chí còn muốn cùng một chỗ đồng hành, điều này không khỏi làm bọn hắn cảm thấy kinh ngạc, nhất thời không có kịp phản ứng. Nhanh thanh phi kiếm thu lại, các ngươi cái này là muốn làm gì? Nếu là quấy nhiễu Lý sư đệ, toàn bộ nghiêm trị. Điền Khánh tựa hồ mới nhìn đến đằng sau mọi người bộ dạng, biến sắc, trực tiếp nộ mãng lên, mọi người liên tục không ngừng thu hồi pháp khí, thưa thất hướng phía Lý Hạo chịu nhận lỗi. Điền Khánh giả bộ như bất đắc dĩ bộ tràn đầy hối nay đối với Lý Hạo nói ra, Lý sư đệ, bọn thủ hạ quản giáo không nghiêm, xin hãy tha lỗi. Vô sự. Lý Hạo cũng mặc kệ Điền Khánh làm thanh tú, phất phất tay nói ra. Điền Khánh thoở tay làm cái mời động tác, Lý Hạo vội vàng đi tới, hai người đồng thời hành động, đằng sau bùi đất tung bay, chúng đệ tử chăm chú đi theo. Một đường bay nhanh, Điền Khánh dần dần tăng thêm tốc độ, muốn thừa cơ nhìn xem Lý Hạo sâu cạn, nhưng là một người chạy một thời gian ngắn, lại đột nhiên cảm giác được kinh ngạc, lại chứng kiến Lý Hạo rõ ràng cùng đệ tử khác cùng một chỗ, tốc độ không nhanh không chậm, không lạc hậu tại đội ngũ, cũng không vượt qua, xem xét chính là dấu rốt. Cái này lại để cho hắn rất có một loại một quyền đánh tới trên bông cảm giác vô lực. Lý Hạo cười lạnh, nhìn xem Điền Khánh phiền muộn bộ dạng, trong nội tâm khinh thường, Điền Khánh tâm tư hắn như thế nào không biết, đã hắn quyết định giấu giốt, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy bạo lộ, loại này đơn giản như kế, Lý Hạo liếc liền đó có thể thấy được. Nhất thời im lặng, mọi người chỉ lo chạy đi, ước chừng nửa nén hương thời gian, đột nhiên phía trước có cái này hai đạo nhân hành cả đường. Nhất Thanh Niết Bạch, Chu Thanh Ý, thì hề, Mộ Dung Bạch. Đại sư huynh. Mộ Dung Bạch cùng Chu Thanh Ý ngay ngắn hướng chấp tay, nói ra, "Là các ngươi, không nghĩ tới các ngươi cũng tới." Điền Khánh hơi có chút kinh ngạc. Nhưng vào lúc này, Lý Hạo mọi người cũng lần lượt đu tới. Lý Hạo, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mộ Dung Bạch vừa muốn nói chuyện, lại đột nhiên chứng kiến trong đám người Lý Hạo, lập tức kêu một tiếng, Chu Thanh Ý đồng tử cũng là cò rụt lại. Lý sư đệ có thể là người thứ nhất đến nơi này khi ta tới, sớm có vài kiện bảo vật tới tay, thậm chí còn có thất phẩm phòng ngự pháp khí a, thật là lớn tạo hóa. Không đều Lý Hạo nói chuyện, điên khánh trước tiên là nói về nói, trong lòng của hắn đắc ý, hiện tại liền đó có thể thấy được Lý Hạo sâu cặn rồi. Cái gì? Ngươi rõ ràng cái thứ nhất đã đến, còn chiếm được thất phẩm phòng ngự pháp khí. Mộ Dung Bạch sắc mặt đại biến, trong cơn giận dữ, dựa theo hắn bài danh thứ hai thân phận, hắn cũng không dám trước hết nhất lại tới đây, Lý Hạo rõ ràng dám làm như thế, nhưng lại đã có lớn như vậy thu hoạch, hơn nữa hắn đã sớm đối với Lý Hạo trong lòng còn có ý, cho nên khi Hạ Cửu là hư lạnh một tiếng, giẫm trận tại chỗ về phía trước, giữ tận nói: "Rất tốt, Lý sư đệ rõ ràng thu hoạch lớn như vậy, như vậy gặp người có phần, cái khác ta cũng không muốn, ngươi giao ra thất phẩm phòng ngự pháp khí, chuyện này thôi." "Giao ra pháp khí?" Lý Hạo đè lại chuôi kiếm, đồng dạng còn lấy nhăn sắc: "Ngươi tính toán tơ vậy sao?" Chương 123, đậu thủ. Phản phất bình tĩnh trong hồ nước rơi xuống một cục đá, lý hạo thanh âm mặc dù không lớn, nhưng lại lập tức tại mọi người trong nội tâm tạo nên tí tí rung động. Hắn điên rồi sao? Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, mà ngay cả điển Khánh sắc mặt đều là bỗng nhiên cứng đờ. Mộ Dung Bạch, nội môn tám đại cao thủ bài danh thứ hai, có được gần với điển Khánh cùng quỷ điệp thực lực, nhất là tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ, càng là thâm hậu, mà ngay cả điển Khánh đều so ra kém hắn. Dứt bỏ một ít nguyên nhân khác không nói, Mộ Dung Bạch thực lực chính là hoàn toàn xứng đáng không tầm thường, hơn nữa Nghe nói gia tộc của hắn mộ dung ra cũng không bình thường có nguyên anh lão tổ ttòa chấn mà Lý Hạo quật khởi tại không quan trọng mặc dù tu vi của hắn tiến bộ nhanh chóng thời gian ngắn sông ra rất lớn thanh danh theo ngoại môn đệ tử một bước lên trời đã đến nội môn hơn nữa chuyển kỳ giống như đánh bại trường trúc dùng đưa thân tại nội môn thứ 8 cao thủ địa vị nhưng là dù sao hắn căn cơ còn thấp coi như là Cường Thịnh trở lại tôi chết cũng cần phải thời gian mới có thể thời gian dần qua phát huy ra thực lực màý Hạo tu luyện thế giới không thể nghi ngờ là ngắn thì đáng thương thậm chí càng có không ít người suy đoán Lý Hạo lúc trước đã bại trường Trúc Dung đều là may mắn, kỳ thật thực lực chân thật cũng không có khủng bố như vậy. Hai người đối lập, bất kể thế nào xem, Bạch Y Thang Tuyết, phong độ nhẹ nhàng mộ dung bạch đều xa xa mạnh hơn Lý Hạo. Nhưng là hiện tại, Lý Hạo lại còn nói ra loại lời này, là không biết sống chết, vẫn có chỗ dựa vào. Điền Khánh cứng ngắc sắc mặt thời gian dần qua giãn ra, nhưng trong lòng thì ngưng trọng vô cùng, yên lặng xoay người, nhìn xem Lý Hạo. Nếu như nói những người khác trong nội tâm cũng chỉ là khiếp sợ lời mà nói, như vậy Chu Thanh Y trong lòng cảm tình tựu là phức tạp không hiểu, nàng đôi mắt đẹp lưu chuyển Nhìn xem Lý Hạo, nàng cùng Lý Hạo tầm đó còn có một đoạn nói không rõ kéo không ngừng nhấn quả, chẳng bao lâu sau, nàng một mực đều mơ tưởng giết chết Lý Hạo, nhưng là hiện tại, nàng lại không khỏi đã mất đi tin tưởng, vô ý thức nhìn về phía Mộ Dung Bạch, thứ hai xanh cả mặt, một bộ dáng vẻ phẫn nộ, Chu Thanh Y chuyển khai ánh mắt, trong nội tâm không khỏi máy động, nàng cũng không phải quan tâm Mộ Dung Bạch, mà là nghĩ tới một cái khủng bố khả năng. Có lẽ, Lý Hạo thật đúng là chưa hẳn không phải Mộ Dung Bạch đối thủ. Ý nghĩ này vừa mới bắt đầu sinh đi ra, liền nàng giật ngại mình, vội vàng đem ý nghĩ này theo trong đầu khu trừ. Chu Thanh Y trong nội tâm đại loạn, lý hạo tên dâm tặc này, ta là nhất định phải giết chết đó, là tiến bộ của hắn thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tin, vốn đang có 7 phần 5 chắc, nhưng là nhưng bây giờ ít rất nhiều, nhất là nếu là hắn có thể đánh bại Mộ Dung Bạch lời mà nói, ta đây muốn báo thủ liền triệt để không có hy vọng. Chu Thanh Y trong lòng phức tạp tạm không nói đến, Mộ Dung Bạch lúc này lại cơ hồ muốn tức nổ phổi, hắn sắc mặt vốn là phát xanh, tiếp theo biến thành màu đen, ánh mắt của mọi người như là lưỡi dao sắc bén giống như, mặc dù chỉ là điều tra cùng hoài nghi, nhưng cũng đủ làm cho hắn tức sủi bọt mép. Chu Thiên Ý yêu nhất Chu Thanh Ý rõ ràng hàm tình mạnh mạch nhìn xem cho Lý Hạo, thậm chí còn khinh thường quét mắt nhìn hắn một cái, tựa hồn là đang nói, ngươi xem như cái gì nam nhân, nếu là liên Lý Hạo đều đánh công lại, ta sẽ không vừa ý ngươi. Không thể không nói, vào trước là chủ tư tưởng hại người. Mộ Dung Bạch Tử vừa mới bắt đầu liền hoài nghi Chu Thanh Ý đối với Lý Hạo tâm hồn thiếu nữ ám hứa, thường xuyên lơ đãng lộ ra ái mộ chi ý, hơn nữa Chu Thanh Ý đối với hắn cho tới bây giờ đều là sắc mặt không chút thay đổi, nhưng đối với tại Lý Hạo nhưng lại một loại thuyết bất thành đạo bất minh thái độ, dây dưa không rõ bộ dạng. Cái này lại để cho hắn càng thêm hoài nghi Chu Thanh Ý tâm tư, đồng thời đối với Lý Hạo địch ý cũng trực tiếp tăng gọn. Hiện tại Chu Thanh Ý tràn đầy lanh ý ánh mắt bị hắn cho rằng là ái mộ, quen hắn cái kia vô ý thức liếc bị hắn cho rằng là khinh thường, Mộ Dung Bạch cơ hồ muốn trọc giận huyết xuống đỉnh, hắn loang, thoăn một phát rút ra sau lưng trường kiếm, kiếm chỉ lấy Lý Hạo. Trường kiếm hiện lên màu xanh trắng, ánh mặt trời chiếu rọi, hào quang tỏa sáng, mũi kiếm chỗ càng là như là yên, thuốc, như lửa, tí ti từng sợi ánh sáng đan vào, như là hoa hoa. Khẩu khí thật lớn. Ta Mộ Dung Bạch tung hoành nhiều năm như vậy, Còn theo không có người dám đối với ta tại đã nói như vậy lời nói, ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lĩnh gì. Vừa dứt lời, dài trên thân kiếm kiếm quang tựu lại nuốt nộ ra, như là độc xà lưỡi. Rút kiếm ra về sau, tất cả hắn tâm tình của hắn lập tức biến mất, mộ dung bạch đón gió mà đứng, thật sự như cùng một cái tuyệt thế kiếm khách giống như, tuyệt thế độc lập. Người sẽ chứng kiến. Chứng kiến mộ dung bạch nhanh chóng bình tĩnh trở lại hơn nữa tiến vào trạng thái, lý Hạo đồng tử có chút co rút lại, ám đạo thầm nghĩ một tiếng nội môn cao thủ quả nhiên đều không tầm thường. Nhưng lại nhưng trong lòng căn bản không có nổi lên một tia rung động, rất hiển nhiên hắn cũng tiến nhập trạng thái. Kỳ thật, Lý Hạo vốn căn bản không muốn nếu như vậy bộc lộ tài năng buộc phát ra thực lực giả heo ăn thịt hổ mới được là vương đạo. Chỉ là, thế sự khó liệu, trên nửa đường lại gặp Mộ Dung Bạch cùng Chu Thanh Ý. Chứng kiến hai người này, Lý Hạo đã biết rõ sự tình muốn xấu, quả nhiên, hiện đang phát triển trở thành như vậy. Mộ Dung Bạch cự thị nguyên nhân của hắn hắn hiện tại đã ẩn ẩn đã có suy đoán, cái bất quá lần này hoàn toàn xác nhận mà tôi, nhất định là bởi vì Chu Thanh Y nguyên nhân. Chuyện này, Lý Hạo cũng không muốn giải thích, bởi vì là nói không rõ cuối cùng nhất kết quả chỉ có thể là càng tô càng đen. Nói sao, đối với mộ dung bạch loại này là địch không phải bạn người, hắn cũng không cần phải giải thích cái gì, giải thích thêm chỉ có thể hiện lộ ra hắn yếu thế. Sự tình đã đến bực này tình trạng, đâu có có lùi bước đạo lý. Giả heo ăn thịt hổ như là đã không cách nào thực hiện, như vậy liền dùng thực lực tuyệt đối lại để cho tất cả mọi người câm miệng a. Lý Hạo chậm rãi rút ra kinh đao kiếm, thân kiếm cuốn, ánh sáng màu lam như nước, khắp toàn thân, cả thanh trường kiếm cũng như đồng nhất quả màu xanh ra trời noan ngọc, noan ngọc bên trong, chảy xuôi theo chính là thành tịnh chất lỏng. Giao long người, tiệm tắc thì ở Hà dưới đấy. Đắc Tắc thì đẳng tại trên 9 tầng trời, đã không cách nào che giấu, như vậy liền cho các ngươi nhìn xem ta thực lực chân chính. Trong nội tâm yên lặng nghĩ đến, Lý Hạo Tâm cũng thời gian dần qua bình tĩnh lại, bên hai không khí lưu động thanh âm đều bị hắn đơn giản nghe được, còn có cái kia từng gió. Những này tí ti từng sợi tiểu nhưng lại tự nhiên thanh âm tác động lấy lòng của hắn dây cung. một trong chốc lát, hắn tự hồ cùng cái này viễn thiên địa hợp lại với nhau, hoàn toàn dung nhập ở giữa thiên địa. Người tu đạo, gọn gàng tiên địa lại đạo. Đẳng cấp thấp nhất người tu đạo chỉ có thể phát huy ra thực lực của mình đẳng cấp cao người tu đạo thì là mượn nhờ thiên địa lực lượng, chuyển động ý nghĩ gian, ở giữa sơn băng địa liệt, phần thiên trừ hải. Lý Hạo lần này cho người cảm giác đúng là ẩn ẩn có thêm vài phần say mê hấp dẫn. Quả nhiên thật sự có tài. Mộ Dung Bạch trong nội tâm tự nói, cũng là thời gian dần qua trở nên nghiêm trọng, trước khi Lý Hạo cảm giác chỉ là bộc lộ tài năng, mặc dù cường đại, nhưng là còn có thể nắm chặt một ít quy tích, nhưng là hiện tại, cho cảm giác của hắn liền là hoàn toàn biến mất tại cảm giác của hắn bên trong, mắt thường có thể chứng kiến, nhưng là thần thức lại cảm giác không thấy. Cố Lộng Huyền hư Cương Phiếc đem trong nội tâm cái kia một tia bất an đè xuống, Mộ Dung Bạch đôi lông mày nhảy lên, tựa hồ muốn mở miệng nói cái gì, nhưng là ngay tại bờ môi vừa mới run run thời điểm, đột nhiên xuất kiếm. Xuất kỳ bất ý. Một kiếm ra, quanh thân linh khí đều bị cắt nát, gào thét tiếng gió đều bị cái này sắc bén kiếm khí xé thành mảnh nhỏ. Chương 124, 3 kiếm. Cùng trương Trúc Dung kiếm bất động, Mộ Dung Bạch kiếm càng giống sắt nhân kiếm. Chương Trúc Dung trời sinh thần lực, lực lớn thế mãnh liệt, sử dụng kiếm chiêu đều là đi bá đạo lộ tuyến, chú ý dốc hết sức phá mới sẽ. Nhưng cái gọi là cứng quá dễ gãy. Quá mức bá đạo cũng giống như vậy, chứng trúc dung kiếm tụ là bị Lý Hạo thanh y phá vỡ. Mà Mộ Dung Bạch lại bất đồng, hắn một kiếm này đâm tới, cho người cảm giác cựu là sắp bén, sâm lánh, nhưng lại cảm giác không thấy một tia mặt khác khí chết. Phản phất tất cả khí cơ đều bị nội liễm tại trong kiếm, đợi đến lúc cuối cùng nhất thời khắc, rồi đột nhiên thoáng cái bạo phát đi ra. Lý Hạo ánh mắt thoáng ngưng trọng, chứng kiến Mộ Dung Bạch cái này sát khí lẫm lẫm nhưng lại một tia khí tức đều không ngoài tiết kiếm, cũng không khỏi được âm thầm tán thưởng một tiếng, bằng tâm mà nói, loại trình độ này kiếm đạo hắn là không học được cũng không hẳn so ra kém Mộ Dung Bạch chỉ là hai người đi đường đi bất đồng, không, có gì có thể so sánh tính. Nguyệt Lạc tinh trầm, trong miệng nhẹ nhàng nói một tiếng, Lý Hạo chân phải vươn về trước, một cổ chân nguyên theo lòng bàn chân rót vào đại địa, đây cũng là tại vận cương bố khí. Đem chân nguyên vẩy khắp cái này mảnh thổ địa, dùng khiến cho cái này mảnh thổ địa đều mang theo khí tức của hắn, cái này là mượn nhờ thiên địa lực lượng trụ cột nhất thủ đoạn, cũng là nhất mưu lợi cái này pháp môn hay là hắn tại kiếm kinh bên trên chứng kiến cũng không cần cái gì đặc thù yêu cầu, chỉ là thấp nhất tu vi nhất định phải chúc cơ đại viên mãn, nếu không không đủ để có như vậy hùng hậu chân nguyên. Cho nên Lý Hạo không có tu luyện kiếm kinh, đều có thể sử dụng cái này pháp môn. Người khác trong mắt, chỉ là chứng kiến Lý Hạo bộ pháp đông đường, trường kiếm gẩy nhẹ, tựa hồn là tại công tác chuẩn bị kiếm thế, nhưng lại nhưng lại không biết Lý Hạo đây là đang mượn nhờ cái này phương địa thế, dù sao bọn hắn kiến thức thiệt cận, thời kỳ viễn cổ pháp môn nếu là nhận biết vậy thì kỳ quái, mà ngay cả điển khánh đều không có nhìn ra nguyên cớ. Vừa ra tay, chính là Âm Nguyệt Hữu tinh thức thứ nhất, Nguyệt Lạc tinh trầm. Một vòng trang tàn của u cuối tháng tại Lý Hạo sau lưng nhẹ ra, trang tàn của u cuối tháng bên trong bóng loáng ẩm đạm. Trợ hồ muốn thời gian dần qua rơi xuống dưới đi, tại trang tản quế kỳ cuối tháng quanh thân thì là từng khỏa đại tinh hư ảnh, vờn quanh lấy trang tản cuối kỳ cuối tháng, ông sao vây quanh ông trăng. So với việc lần thứ nhất sử dụng chiêu này, quả thực cửu là không thể so sánh nổi. Theo trường kiếm nhẹ nhàng dong đưa, cái tiêu luân, thiên, trang tản quế kỳ cuối tháng cùng đằng sau tinh thần hư ảnh cũng bắt đầu đung đưa, nguyệt hoa chi lực rõ ràng ở này giữa ban ngày từ phía trên đánh xuống, phóng đến lý hảo kiếm ở bên trong, màu trắng bạc vần sáng, càng thêm trong sáng. Nung tình. Mộ Dung Bạch biến sắc, kiếm thế tại nửa trung ương biến hóa Trường kiếm như là du long giống như bình thường hướng về sau bãi xuống, bất động thanh sắc tầm đó cũng đã biến hóa chiêu thức, một kiếm chém ra. Tí ti từng sợi trắng tiến lộ ra hóa mà ra, như là mạng nhện giống như bình thường quấn quanh mà đến, đây là kiếm khí hóa tơ, tí ti, hóa được là hắn kiếm đạo của mình. Mộ Dung Bạch sở tu kiếm đạo chính là tình kiếm đạo. Dung tinh nhập đạo, hóa đạo làm tình. Hắn người chính đạo chính là Chu Thanh Y Liê. Nếu là Chu Thanh Y đã đáp ứng hắn đuổi theo, hơn nữa trở thành hắn đạo lữ lời mà nói, như vậy Mộ Dung Bạch kiếm đạo tu vi tuyệt đối sẽ dùng một cái khủng bố xu thế tăng vọt. Chỉ là Lúc này Chu Thanh Ý rõ ràng còn không có ý nghĩ này, Mộ Dung Bạch Kiếm mặc dù khí thế mười phần, nhưng lại thiếu đi như vậy một tia là tối trọng yếu nhất chân lý, Tình ý. Tình ý liên tục, Xuân Phong hóa vũ, Tình kiếm đạo, thử, không có tình, ngươi đây chỉ là một động tác võ thuật đẹp mà thôi. Lý Hạo cười lạnh, Mộ Dung Bạch Kiếm đạo tạo nghệ hắn không thể không nói một cái chịu phục, nhưng là Mộ Dung Bạch thực lực hắn cũng không dám khen, Tình kiếm đạo chưa tính là cái gì đặc thù kiếm đạo, đến cùng xem như cường đại hay là nhỏ yếu, cũng rất khó bình phán, cái này hoàn toàn xem tu kiếm chi nhân nhập tình trình độ. Yêu càng sâu Tất thị kiếm vi lực lớn nhất, Mộ Dung Bạch chỉ có một tương tự, tư, kiếm pháp không có cái kia nồng đậm ý nghĩa yêu thương, lại không có cái kia một loại như cá gặp nước triền miên, mà cái này hết lần này tới lần khác là trọng yếu nhất, đã không có, Lý Hạo tự nhiên không sợ hắn. Trảm! Nộ quát một tiếng, Lý Hạo chân nguyên quán thâu tiến vào kinh đao kiếm, kinh đao kiếm hào quang đại tác, lập tức đè ép xuống dưới. Mộ Dung Bạch phi kiếm cũng là đột nhiên bạch quang đại tác, xao chá mà đến. Băng! Hai kiếm giao kích, vừa ra liền cách. Lý Hạo đạp đạp đạp tại trong hư không rút lui ba bước, mặc dù không có bị thương, nhưng là nhưng trong lòng ngưng trọng rất nhiều, mộ dung bạch tỉnh kiếm đạo căn bản không viên mãn, chỉ bằng tương tư đơn phương ý tứ hàm súc có thể tu luyện tới loại này khủng bố tình trạng, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ hắn tu kiếm tư chất thập phần khủng bố. Hơn nữa càng có thể bên cạnh phản ánh ra hắn đối với Chu Thanh ý yêu là cỡ nào sâu. Vẫn còn là một cái si tình hẳn giống. Lý Hạo trong nội tâm nghĩ đến, lại không chút nào nhượng tay, trường kiếm tại cổ tay trong một chút thay phiền, cả người thân thể liền như là dây cung giống như bình thường đột nhiên kéo căng ở. Tiếp theo đương nhiên đạn bắn xuyên qua, cùng lúc đó, một kiếm ra. Mộ Trăng đáy nước, giống như thực giống như hư, ảo giác vô biên. Một kiếm này chém ra, không đến một tia dấu vết, hành vân lưu thủy giống như bình thường. Phản Phật thật sự có một vòng trăng sáng truy lạc ở trong nước, chân thật vô cùng, nhưng dùng nấu nát đi đánh chính là thời điểm, nhưng chỉ là công dã tràng. Mộ Dung Bạch liên tục lui ra phía sau năm bước, mới đứng lại thân thể, trong lồng ngực khí huyết khó có thể bình phục, sắc mặt bên trên đều mang theo một tia bệnh trạng ứng hồng. Dù sao hắn tình kiếm đạo còn không hoàn chỉnh, cùng Lý Hạo giáo thủ, có hại chịu thiệt là tất nhiên. Tu Vi, thằng này tu vi. Joker đại viên mãn. Mộ Dung Bạch không thể tin nhìn xem Lý Hạo, trước khi không giao thủ thời điểm, hắn cho rằng Lý Hạo chỉ dùng cái gì đó che đậy tu vi, nhưng là giờ phút này một phát tay, hắn liền xác định, Lý Hạo cũng không có che đậy tu vi, mà là chân chính tu vi so với hắn cao. Đúng là như thế, hắn mới được là ngây ngốc ngây ngẩn cả người, mấy ngày trước vẫn chỉ là trúc cơ sơ kỳ, nhưng bây giờ trở thành trúc cơ đại viên mãn, hơn nữa căn cơ kiên cố, hào không một chút sơ hở, đây quả thực không phải người, là thần thoại. Trúc cơ đại viên mãn. Một bên khác, đang xem cuộc chiến điển khánh cùng Chu Thanh Y nhìn nhau biến sắc. Hai người sắc mặt đều là cực kỳ khó coi, nhất là Điền Khánh, cơ hồ âm trầm muốn chạy ra nước. Tiểu từ này, đến cùng được cái gì kinh ngộ? Mộ Dung Bạch còn không có theo trong dung động quay trở lại, Lý Hạo Kiếm lại đã đến, từ xa xưa tới nay rèn luyện ra chiến đấu ý thức nhanh chóng lại để cho Mộ Dung Bạch làm ra ứng đối, trường kiếm dựng lên, từ một bên đón đỡ trên xuống. Một chiêu này tinh diệu vô cùng, không riêng có thể ngăn cản, thậm chí còn có thể phản kích. Bởi vì hắn công kích góc độ là bên cạnh, bên cạnh nếu như bị phá, như vậy tất cả sức lực, lực đều tan mất. Chỉ là Hắn lại thật không ngờ Lý Hạo một kiếm này là huyết kiếm. Hắn ứng đối hoàn toàn đã mất đi hiệu quả, thoáng cái đã bị nghìn vạn đạo bóng kiếm bao phủ ở, vội vàng tầm đó, cho dù hắn dù thế nào thông minh, cũng sẽ có ngắn ngủi trì trệ. Yếu là cái này trong nháy mắt, Lý Hạo kiếm rơi xuống. Phốc. Mộ Dung Bạch cuối cùng nhất hay là ngăn cản được rồi, chỉ là bị thương rất nặng, tại chỗ thổ huyết. Trục lãng. Lý Hạo xem đúng thời cơ, phân thủy kiếm pháp sử xuất, bá đạo vô cùng trùng lãng kiếm thức hoàn toàn bộc phát, Mộ Dung Bạch thân thể tựa hồ cũng bị đầu sóng cuốn vào đi vào, hóa thành một quả bóng nước. Và anh toàn thể xa xa mà ném bay ra ngoài, Mộ Dung Bạch dùng cuối cùng một tia ý thức đem trường kiếm cắm vào mặt đất, một đạo vết kiếm theo hắn bay ra trên mặt đất càng kéo càng dài, cuối cùng nhất triệt tiêu lực đẩy, Mộ Dung Bạch không cam lòng nhìn Lý Hạo Liệp, một câu đều không có nói ra, đã hôn mê. Lý Hạo cười lạnh, không nói được lời nào, thu hồi trường kiếm. Mọi người ngay ngắn hướng áp chế. Ba kiếm, chỉ là ba kiếm. Chương 125, tất cả có tính toán. Có một số việc không phải tận mắt thấy, không thể tin tưởng, bởi vì mắt thấy mới là thật. Nhưng mà Hiện tại mọi người mỗi một cái đều là tận mắt nhìn thấy một màn này, lại vẫn đang không thể tin được. Sắc mặt của mọi người đều là cứng ngắc, khi bọn hắn trong đầu cất đi hay là mới lý hậu xuất kiếm, mộ dung bạch trọng thương bay ra một màn kia. Điều này sao có thể? Trong đầu dần ẩn, ẩn chóng mặt chóng mặt lúc đích, mọi người hai mặt nhìn nhau, thần sắc ngốc trệ, thật lâu không thể tin được. Mộ dung bạch thất bại. Ba kiếm. Chính là ba kiếm, nội môn bài danh thứ hai cao thủ mộ dung bạch cứ như vậy bị người quang minh chính đại sử dụng kiếm bí quyết đả bại. Hơn nữa dung bạch am hiểu nhất chính là đấu kiếm. Cái này đã chứng minh cái gì? Điều này đại biểu Mộ Dung Bạch là bị Lý Hạo dùng dễ như trở bàn tay tư thái đánh bại. Thời gian trôi qua, mấy hơi thở về sau, không ít mọi người theo ngốc trệ trong trạng thái tỉnh quay tới, bọn hắn ngay ngắn hướng ngước xuống một ngụm nước miếng, né tránh nhìn về phía Lý Hạo. Trong ánh mắt thần thái rất là phức tạp. Rõ ràng là dựa vào cái gì ba chữ. Đúng vậy, bất kể thế nào xem, Lý Hạo cùng Mộ Dung Bạch, Lý Hạo đều không có phần thắng, dù sao Lý Hạo mới vừa vào cổ kiếm môn thời điểm Mộ Dung Bạch tiểu là hưởng dự đã lâu cao thủ, mặc dù Lý Hạo tu luyện nhanh chóng, như là ngồi hỏa tiễn giống như bình thường lên như diều gặp gió. Trên đường đi cũng sông rơi xuống to như vậy tới tuổi, nhưng là vẫn đang không có người cho là hắn sẽ là mộ dung bạch đối thủ. 3 năm trước đây, một cái tinh anh đệ tử đến nội môn, cùng mộ dung bạch phát sinh xung đột, hai người cây kim so với cộng dâu, tại chỗ động thủ. Đứng ngoài quan sát người rất nhiều, tinh anh đệ tử bọn hắn còn là lần đầu tiên cách nhìn, truyền thuyết cổ kiếm môn tinh anh đệ tử đều là sinh hoạt tại một cái tên là Phổ La tiểu thiên giới địa phương, chỗ đó linh khí nồng đậm, chính là số một tu luyện bảo địa, cũng là cổ kiếm môn chính thức căn cơ chỗ. Cho nên, tinh anh đệ tử giống như bình thường không lộ diện, lần này xuất hiện Hơn nữa còn cùng nội môn cao thủ phát sinh xung đột, đương nhiên sẽ hấp dẫn không ít ánh mắt, mọi người giống như thủy chiều chen chúc mà đến. Mắt thấy trận này kinh người chiến đấu, tinh anh đệ tử tự kiềm chế thân phận, cũng không có dựa vào tu vi áp chế Mộ Dung Bạch, mà là lấy ra phi kiếm, cả hai đơn thuần so kiếm. Nhưng cuối cùng kết quả, nhưng lại Mộ Dung Bạch đại thắng. Từ đó về sau, Mộ Dung Bạch một lần đã trở thành cổ kiếm môn nội môn thần thoại nhân vật. Nhưng mà, hôm nay cái này thần thoại nhân vật lại bị người vô tình giẫm nát dưới chân, ba kiếm, chỉ là ba kiếm. Hơn nữa còn là Quang Minh Chính Đại tỷ thí lấy mộ dung bạch cam hiệu nhất kiếm, mộ dung bạch tu. Tiểu tử này đến cùng có kỳ ngộ gì? Điền Khánh hít sâu một hơi, ánh mắt như ngủ đông lòng, đem tất cả phức tạp cảm xúc thật sâu vùi ẩn nốt đi, Lý Hạo thực Lực lại để cho hắn khiếp sợ, hắn không thể không một lần nữa so đo một ít được mất rồi. Hắn, như thế nào sẽ mạnh như vậy? Nếu như nói những người khác chỉ là đơn thuần khiếp sợ cũng không thể tin, như vậy Chu Thanh Ý thì là thật sâu rung động, Lý Hạo thực Lực nàng đó là minh bạch 1 năm trước còn bị nàng đuổi đến chỗ tán loạn, hào không có lực phản kháng, kết quả 1 năm sau Rõ ràng là có thể đem nàng cũng so ra kém mộ dung bạch ba kiếm đánh bại, một màn này, cơ hồ muốn cho nàng răng ngà cắn, cho dù ngươi tại cường, ngươi cũng là dâm tặc, sớm muộn có một ngày, ta muốn chém giết ngươi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Chu Thanh Y hay là không tự chủ được ngược lại hốt vài hơi hơi lạnh, tu luyện là tối trọng yếu nhất chính là thế gian, cái gọi là Bạch niên chúc cơ, ngàn năm kết anh, đây cũng không phải là lùng tuông nói. Nhưng mà, Lý Hạo khủng bố tiến bộ, lại làm cho tất cả mọi người không thể tin. Chúc cơ đại viên mãn, liền tu vi cũng mạnh như vậy rồi. Chúng đệ tử tràn đầy kiêng kỵ đang suy nghĩ cái gì? Càng có người ánh mắt của quái, cực kỳ mịt mở nhìn xem Điền Khánh, tựa hồ muốn nói, đại sư huynh là Lý Hạo đối thủ sao? Mấy ngày không thấy, Lý sư đệ rõ ràng đã đến loại trình độ này, không biết đã nhận được cái gì kỳ ngộ. Như tiếp tục như vậy phát triển xuống dưới, chỉ sợ ta cái này đại sư Vinh vị trí liền là của người rồi. Mọi người ánh mắt lại để cho Điền Khánh khỏe mắt một hồi run dậy, nhưng hắn hay là để nén xuống trong nội tâm sắt nhân dục vọng, ngẩng lấy mỉm cười thăm dò nói, lời vừa nói ra, kể cả Chu Thanh Ý tất cả mọi người lộ ra lắng nghe chi sắc, rất hiển nhiên, Lý Hạ mấy ngày nay kinh nghiệm, bọn hắn cũng rất muốn biết. Kinh ngộ, này cũng chưa từng có. Lý Hạo đem Kinh Đào kiếm động ở trên lưng, một phất ống tay áo chỉ là nhất thời ngồi xuống, đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ càng làm sâu sắc khắc rất nhiều, sau khi tỉnh dậy, đã là đã đến hôm nay tu vi. Ách, cái này, Lý sư đệ thật sự là vận khí tốt. Điên Khánh thật sâu, thật sâu hít một hơi, tựa hồ tại đè nén cái gì, nhưng là thanh âm của hắn vẫn đang có như vậy một phần âm lảnh hương vị, tùy tiện một ngồi xuống, có thể đột phá. Lừa gạt quỷ đi thôi. Điên Khánh trong nội tâm đối với Lý Hạo sinh ra giết chết hết ý nghĩ, chẳng bao lâu sau, Giống như vậy trêu chọc người của hắn đều đã trở thành hắn dưới thân kiếm vương hồn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, cũng là im lặng, chỉ có điều Lý Hạo không nói, bọn hắn tự nhiên không dám mước bách, chỉ có thể đem cái này nghi hoặc thật sâu dấu ở dưới đáy lòng. Đại sư Minh quá khen. Lý Hạo nhàn nhạt nói một câu, chuyện cho tới bây giờ, tại lá mặt lá trái cũng không có ý gì, tất cả mọi người tầm tư cơ hồ đều là bày tại ngoài sáng lên, chỉ là đều không có nói rõ mà thôi, rất có một loại lửa mình dối người hương vị. Ánh mắt của hắn quét qua mọi người, nhìn xem những này còn có chút ánh tựa gương mặt, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Lần này tới tinh nhuệ trong hàng đệ tử cường đại nhất mấy người rõ ràng đều ở đây ở bên trong, đã trở thành điển khánh thủ hạ, cái này lại để cho hắn không khỏi nghĩ nổi lên trước khi hắn và Lâm Sơn hai người thảo luận điển khánh thực lực lúc suy đoán, thầm nghĩ, bọn hắn còn xem thường điển khánh. Ánh mắt quét tới, cuối cùng nhất tại Chu Thanh Ý có lồi có lõm trên thân thể một chút dừng lại, tiếp theo khẽ quét mà qua. Không biết kế tiếp đại sư Vinh còn có an bài. Lý Hạo nhìn xem điển khánh, nhàn nhạt nói ra. An bài? Như thế không có, như thế nào, sư còn có cái gì tốt đề nghị? Điển khánh hàm cười nói, nhưng trong lòng lại thống mạng, Hắn làm sao có thể không có an bài? Sớm ra lại phát trước, hắn cũng đã kế hoạch tốt rồi tất cả hành trình, địa phương nào nên đi, địa phương nào không nên đi, đâu có có bảo vật, đâu có không đáng đi tốn sức, hắn đều có một cái kỹ càng mà chu đáo chặt chẽ kế hoạch. Chỉ là, hiện tại xuất hiện Lý Hạo cái này chuyện xấu, Điền Khánh tự nhiên sẽ không ngây ngốc nói ra sắp xếp của mình, nếu không chẳng phải là vì người khác làm mai mối. Ta cũng không có gì để nghị, chỉ là có một cái ý nghĩ. Lý Hạo khỏe miệng lộ ra một tia không thể nắm lấy vui vẻ tính toán thời gian, Lâm Sơn sư huynh, Tống Quy nông sư huynh, Trần Kiếm Tử bọn hắn cũng sắp đã tới rồi, không bằng chờ bọn hắn cùng đi, chúng ta cộng đồng thương nghị, hành động như thế nào?" Lời vừa nói ra, lập tức mọi người kinh hãi. Điền Khánh sắc mặt cũng là thoáng biến hóa, thế cục bây giờ vốn là phức tạp, Lý Hạo cùng hắn hai hổ tranh chấp, giúp nhau ngăn được, cũng không dám đơn giản làm ra lựa chọn, để tránh làm đối phương làm mai mối, hơn nữa còn có Chu Thanh Ý ở một bên, muốn làm gì quyết định, liền càng cần nữa suy tính rồi. Vốn chính là có nhiều còn hơn là bị thiếu, hiện tại rõ ràng còn muốn lại để cho Trần Kiếm Tử bọn hắn cùng đi, đây là ý gì? Điên Khánh tự nhiên sẽ không cho là Lý Hạo đây là lời nói vô căn cứ, hắn khẳng định Lý Hạo có dụng ý khác. Ta hiểu được, hắn là muốn cái này gành nước quá đủ. Điên Khánh thoáng suy tư, đột nhiên lộ ra vẻ chợt hiểu ta cùng với Lý Hạo là hai hổ, chân kiếm tử Lâm Sơn bọn người là đàn sói, vốn là hai hổ tranh chấp, một sói hoàn tứ trạng thái, hiện tại sẽ tìm đến những người khác, liền khiến cho cục diện càng thêm hỗn loạn, bộ dạng như vậy, mới thuận tiện đục nước béo cỏ. Điên Khánh càng nghĩ càng là cảm giác mình bắt được trọng điểm xem ra Lý Hạo cũng là không có tất thắng của ta chắc, nếu không hắn căn bản là không cần dùng khiến cho lấy nước càng thêm ngầu. Trực tiếp động thủ tiêu diệt ta, cướp đi địa đồ mang tất cả bảo vật hắn không phải rất tốt. Xem ra hắn cũng là trộm dạ a. Cực kỳ, cái này gần nước đã như vậy, tại đục ngầu một ít cũng không có gì lớn, không bằng liền theo hắn, phải biết rằng, cũng không phải liền hắn có đục nước béo cọ nghi cách. Lý Hạo ngang trời xuất thế, lại để cho Điền Khánh sinh ra kiên kỵ, vốn là muốn độc tài bảo vật, xếp đặt thiết kế mọi người âm như còn chưa thực hành, cũng đã tán mỡ, hắn cũng là có đục nước béo có ý định, cái này đối với hắn trăm lợi mà không có một hại. Cho nên, lập tức hắn kiểu là cười nói. Sư lệ nói thật lạ, Lâm Sơn sư đệ bọn hắn cùng đi, đội ngũ muốn náo nhiệt rất nhiều, chắc hẳn thu hoạch cũng có thể càng lớn a. Vài câu không có dinh dưỡng nói cho hết lời, Điền Khánh liền lui trở về, trong nội tâm nói, có cái gì mưu đồ, cho dù đi làm đi, chỉ cần địa đồ trong tay ta, ta liền vĩnh viên chiếm, cứ lấy tiên cơ. Nghĩ cách làm mỹ hảo cực kỳ, nếu là đem làm hắn biết rõ lý Hạo châu đó có một cái so với hắn cái này còn muốn kỹ càng ngàn lần vạn lần cơ hồ tương đương với bạn thuyết minh địa đồ lợi mà nói, sẽ là dạng gì tâm tình. Như vậy thuận tiện. Lý Hạo thiếu đã nói Trong lòng của hắn thật đúng là không có điển khánh nghĩ đến phức tạp như vậy, đục nước méo cỏ, là tại chính mình không nắm chắc dưới tình huống mới đi làm mà Lý Hạo hoàn toàn trái lại, hắn rất có nắm chắc, nhất là đạt được ngàn la phúc thủy kiếm trận cùng tất phẩm phòng ngự pháp khí về sau, hắn nắm chắc để lại lớn hơn rất nhiều lần, hắn sở dĩ muốn các loại đợi Trần kiếm tử bọn hắn, nhưng thật ra là vì rất tốt mà khống chế. Tất cả mọi người cùng một chỗ, cùng tất cả mọi người tách ra hành động, tự nhiên là người phía trước dễ dàng khống chế, Lý Hạo tin tưởng chính mình có khống chế hết thảy thực lực, tập hợp mọi người, nhưng thật ra là vì rất tốt hành động, có thể nói Điền Khánh suy đoán không có một điểm đúng. Nay cũng cũng trách không được Điền Khánh, hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới Lý Hạo sẽ có lớn như vậy tin tưởng, nội môn tám đại cao thủ, động động mồm mép liền nói muốn khống chế, cái này há lại hay nói giỡn. Mà ngay cả chính hắn cũng không dám nói có bao nhiêu năm chắc, trừ phi tăng thêm có chút không thể đơn giản bày ra người át chủ bài. Lý Hạo cười nhạt một tiếng, lại lần nữa nhìn mọi người liếc, lập tức những cái kia còn có chút bất mãn đệ tử lập tức túi đầu, không dám đem trong lòng oán nghiệm giữ lại một phần. Cái này chết tiệt dâm tặc, rõ ràng không đếm xỉa đến ta. Chu Thanh Y nhìn xem Lý Hạo làm từng màn, không có suy nghĩ cái khác, ngược lại nghĩ tới Lý Hạo từ đầu tới đuôi chỉ là nhìn nàng một cái, sẽ thấy cũng không có đem chú ý lực đặt ở trên người nàng qua cho dù ngẫu nhiên nhìn về phía bên này, cũng là khẽ quét mà qua, phản phất thấy được một mảnh không khí, cái này lại để cho Chu Thanh ý khí xanh cả mặt, hàm răng chăm chú mà cắn, hận không thể xông đi lên đem Lực Cá Hồng cắn một ngụm. Hắn thật đúng là oan uổng Lý Hạo, Lý Hạo có thể tránh né bọn hắn ở giữa ân oán, chính là vì không cho nàng bay lên, lại không nghĩ rằng, lại một lần nữa biến khéo thành vụng. Một nén hương cấm phu, xa xa truyền đến không khí bạo thanh âm. Mấy cái nhân ảnh như là chim to giống như bình thường lên lên xuống xuống, phi tóc chạy đến. Đến rồi. Lý Hạo hai mắt tỏa sáng, nói ra. Trước 126, Kinh Hải. Xa xa, ngự kiếm âm thanh không dứt bên hai, mắt thấy, thì có số lớn nhân mã chạy đến. Là Tống Quy Nông. Có người từ xa nhìn lại, lớn tiếng nói. Còn có Lâm Sơn, bọn hắn cùng một chỗ. Lại có người kinh hồ, liên tiếp. Trần Kiếm Tử cũng tới. Phía sau hắn cũng đi theo số lớn nhân mã. Chu Thanh Y thần sắc có chút ngưng trọng, nhẹ nói nói. Lý Hạo cũng không để ý tới mọi người kinh hoàng, thần sắc lạnh nhạt, tĩnh như hồ nước. Điền Khánh dương mắt lườm Lý Hạo liếc, đột nhiên bật cười, dẫn đầu mà ra, hướng về phía Lâm Sơn bọn người vừa chắc tay. Chư vị sư đệ đến thật đúng là xảo, vậy mà ba người cùng đi. Điền Khánh, hắn tại sao lại ở chỗ này? Lâm Sơn cùng Tống Quy nông liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt nghi hoặc, rơi xuống, đi đến trước mặt, bọn hắn đồng dạng xoay người thi lễ. Không hổ là đại sư huynh, quả nhiên là người thứ nhất đến chắc hẳn trước đây, đại sư huynh đã thu hoạch xa xỉ đi à nha. Tống Quy nông nho nhã bộ dạng có phần mang theo cực kỳ hâm mộ ý tứ hàm xúc nói ra. Đây còn phải nói, nói không chừng đại sư Vinh đã sớm đã nhận được cái này Tam thủy tiên phụ trong chân quý nhất bảo vật đây này. Lâm Sơn nhìn như hảo sảng, bắt, bỏ, Tống Quy nông một câu. Đúng lúc này vẫn không quên tính toán ta. Điên khánh trong mắt hiện lên một kia vẻ lo lắng, Lâm Sơn cùng Tống Quy nông ý tại ngôn ngoại hắn tự nhiên nghe được đi ra, đơn giản là châm ngòi. Nhưng lập tức trong lòng của hắn lại sáng sủa mà bắt đầu, trước kia hắn mạnh nhất, Lâm Sơn bọn hắn liên hợp lại đối phó hắn, hiện tại lại đi ra cái lý hảo không biết đem làm hai thằng này biết được lý hạo thực lực về sau sẽ là cái gì sắc mặt. Nghĩ tới đây, Điền Khánh trong nội tâm thì càng thêm đã thoải mái, khỏe miệng của hắn khẽ nhếch, rêu rêu nói: Haha, ha, tại Điền Mộ trước khi đến đã có người nhanh chân đến trước rồi, Điền Mộ còn một kiện bảo vật cũng không kịp nhúng chàm đây này." Điền Khánh thanh âm nếu có điều chỉ, trong mắt đùa cợt ý tứ hàm xúc càng thêm nồng đậm. "Cái gì? Nhanh chân đến trước? Người tại nói đùa gì vậy?" Lâm Sơn cùng Tống Quy nông liếc nhau, đều nhìn ra đối phương trong mắt không thể tin thần sắc, lập tức lên tiếng kinh hô. Mà một bên Trần Kiếm Tử nhưng lại trong nội tâm khẽ động, bắt đầu đại lượng bốn phía, hắn hiểu rõ điển Khánh, loại chuyện này căn bản giấu giếm không được, hắn không có lý do lừa gạt người, có lẽ thật sự xảy ra vấn đề. Ánh mắt đầu tiên từ trong môn đệ tử trong đám người vượt qua, căn bản không làm một tia dừng lại, những này cái gọi là nội môn tinh anh căn bản không có được loại năng lực này, đột nhiên, hắn thấy được ngang nhiên sừng sững Lý Hạo, ánh mắt có chút dừng lại, Lý Hạo trên người vậy mà hiện lộ ra một loại cao thâm mật chắc ý tứ hàm súc, con mắt chớp, chớp Trần Kiếm Tử còn tưởng rằng là ảo giác, cũng không ngừng lại, hướng một bên nhìn lại Ánh mắt liền thấy được Chu Thanh Y. Chẳng lẽ là nàng? Chu Thanh Y chẳng lẽ có cái gì che giấu địa bàn? Trần Kiếm Tử trong nội tâm tính toán ra, con mắt nhắm lại, hàn quang lộ ra ngoài, đột nhiên, hắn phát giác được một tia không đúng. Không đúng, Chu Thanh Y ở chỗ này, mộ dung bạch đâu này? Người này đó là cho tới bây giờ cùng Chu Thanh Y như hình với bóng tốt như vậy được giao rước gần cần cơ hội, hắn làm sao có thể không tại? Chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Trần Kiếm Tử mặt sắc ngưng trọng lên, nếu thật là hắn chỗ suy đoán cái kia dạng, sự tình đã có thể phất tạp rồi. Trong nội tâm nghĩ đến Hắn lần nữa hướng bốn phía nhìn lại, tầm mắt có chút nheo lại, trong lúc mơ hồ có tí ti mũi nhọn theo trong khỏe mắt thổ lộ, như là vẫn sức chờ phát động độc xạ. "Lý Hạo, ngươi cũng ở nơi đây? Xảy ra chuyện gì?" Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn dù sao không phải thường nhân, kinh hô qua đi, cũng lập tức kịp phản ứng, biết rõ sự tình rất có kỳ bạc, bọn hắn liếc liền thấy được Lý Hạo, lập tức dò hỏi, đều không có lo lắng hỏi thăm Lý Hạo như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này. "Ha ha, không có gì, chỉ là giáo hấn một cái không biết trời cao đất rộng ra hỏa mà thôi." Lý Hạo đi tới, khóe miệng mang theo mỉm cười. Lâm Sơn cùng Mộ Dung Bạch dù sao vẫn là hắn trên danh nghĩa minh hữu, ba người tầm đó là có nhất định được liên hệ. Ai? Nghe được Lý Hạo lạnh nhạt thanh âm, Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn lại trong nội tâm máy động, không hiểu có chút khẩn trương. Mộ Dung Bạch, nhị sư huynh. Không đợi Lý Hạo trả lời, trần kiếm tử âm thanh lạnh như băng trước hết chuyển đến, hắn con mắt màu đen sáng ngời, ánh mắt lợi hại như là lợi kiếm, gắt gao tập trung vào cách đó không xa dưới mặt đất nằm vô vô tức người, Mộ Dung Bạch. Cái gì? Mộ Dung Bạch làm sao vậy? Hắn như thế nào sẽ biến thành như vậy? Tống Quy Nông đầu tiên kinh hô mà lấy hắn tu dưỡng, cũng khó có thể ngăn chặn trong lòng tinh hoàng, Mộ Dung Bạch nằm ở chỗ này, ai có khả năng nhất tổn thương hắn, đơn giản tiểu là Điền Khánh, nếu như Điền Khánh đối với Mộ Dung Bạch động thủ, vậy có phải hay không đại biểu cho Điền Khánh sẽ đối tất cả mọi người hạ thủ. Lâm Sơn cũng là muốn đã đến khả năng này, Vô Thanh vô tức cùng Tống Quy Nông đứng chung một chỗ, một trái một phải, dưới chân bộ pháp nhẹ nhàng, âm thầm biến thành lưỡng nghi trận thế. Đây cũng không phải là ta làm. Điền Khánh chứng kiến Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông bộ dạng, khóe đậm cơ hồ muốn tràn ra tới, chỉ vào Lý Hạo, nói khẽ. Lý sư đệ cùng Mộ Dung sư đệ phát sinh khỏe miệng, hai người so kiếm, Mộ Dung sư đệ ba kiếm bại trận, vì vậy là được như vậy. Thanh âm càng nói càng nhỏ, tựa hồ là cố ý như thế, Điển Khánh nhìn xem Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông càng ngày càng đặc sắc sắc mặt, thiếu chút nữa lớn tiếng bật cười. Không có khả năng. Hiu muốn gạt ta. Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông ngay ngắn hướng mở miệng, không chút do dự, ánh mắt đã tập trung vào Lý Hảo, trong mắt thần sắc phức tạp khó hiểu, phục lại chuyển hướng mà đi, nhìn về phía Điền Khánh. Hoàn toàn chính xác không phải đại sư huynh Kiếm tử lúc này đã đến Mộ Dung Bạch thân thể bên cạnh. Nhìn xem mộ dung bạch trên người kiếm thương nói ra. Đại sư Minh kiếm là huyết sát chi kiếm, chúng chiêu người hẳn là toàn thân máu huyết lỗ l๋า, mà mộ dung bạch máu huyết cũng rất tràn đầy, ngược lại thương thế trên người rất nặng. Hắn nâng dậy mộ dung bạch đầu, cảm thụ được hơi thở mong manh mộ dung bạch hô hấp, lấy ra một quả khôi phục thương thế đang ngự, nhét vào mộ dung bạch trong miệng, nhẹ giọng thì thầm nói: "Là ai?" Mộ dung bạch con mắt đều không có khí lực mở ra, nhưng là tư duy ý thức lại rất rõ ràng, đứt quãng nói: "Vâng. Phải. Lý. Lý Hạo. Cái này. Cái này yêu nghiệt." Hán. Mộ Dung Bạch lời nói đều chưa nói xong, Trần Kiếm Tử đã biết mình muốn lấy được nội dung, lập tức bước ra tối lui, Mộ Dung Bạch đầu mất đi chao trống, đông thoáng một phát ngện trên mặt đất, lại hôn mê bất tỉnh. Thật là ngươi. Trần Kiếm Tử trong mắt tựa hồ giấy lên hai luồng liệt hỏa, án lấy trôi kiếm dò hỏi. Chu Thanh Ý nhìn xem bất tỉnh đi Mộ Dung Bạch, đột nhiên nghĩ đến Mộ Dung Bạch đã trọng thương đã lâu, rõ ràng không có người quản hắn khỉ gió, hắn lại nghĩ tới Mộ Dung Bạch đối với chiếu Cố cho nàng, đến cùng tại tâm không đành lòng, đi tới, cao mày đem Mộ Dung Bạch đầu bỏ tại chính mình trên gối, cho hắn uy, cho ăn rơi xuống một khỏa tàn da nhàn nhạt mùi thơm, long nhãn lớn nhỏ đáng dược, xem xét cùng với Trần Kiếm Tử cho cái kia khỏa thứ phẩm đang dược bất đồng. Đan dược vào bụng, mộ dung bạch trên mặt đen tối lập tức tối lui, hô hấp cũng thời gian dần qua vững vàng, cái này là người tu đạo, chỉ cần một hơi không chết, tại ăn đang ăn dược là có thể sống sót. Điền Khánh cười đem trước khi sự tình nói một lần, trong lời nói tràn đầy trêu tức cùng chà phúng, tựa hồ muốn đem mình tại Lý Hạo tại đây khó chịu đều phát tiết đi ra ngoài. Lâm Sơn cùng Tống Quy nông lại không có chú ý những này, bọn hắn hít một hơi linh khí, nhìn xem Lý Hạo ánh mắt như là nhìn xem quái vật. Ngươi cái thứ nhất đến nơi này, còn chiếm được thất phẩm phòng ngự pháp khí. Ba kiếm bị thương nặng mộ rung bạch. Chương 127, quyết định xuất phát. Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn không có cách nào chấn tĩnh lại, Lý Hạo thực lực người khác không biết, bọn hắn có thể không biết. Trước khi ba người kết minh thời điểm, Lý Hạo vẫn chỉ là trúc cơ trung kỳ mà thôi, nhưng là hiện tại, Trúc cơ đại viên mãn. Ngẫm lại đều cảm thấy như tại mộng ảo, mấy ngày ở trong, liên tục vượt qua ba cái cảnh giới, đây là thần phải sao? Trong nội tâm một hồi hoảng hốt, nhưng sự thật trước mắt nhưng lại làm cho bọn họ không cách nào không đi tin tưởng, giờ phút này Bọn hắn tràn đầy phức tạp nhìn xem Lý Hạo, trong nội tâm ngũ vị tạp trần, ngọt chua cay đắng mặt, chính mình cũng không biết chính mình muốn làm cái gì tốt. Vâng, có chút đột phá. Lý Hạo hít sâu một hơi, nhàn nhạt đáp. Mấy người kia đánh võ mồm, lại để cho hắn có chút không thói quen, như đổi lại hắn trực tiếp sẽ một kiếm chạm rết đi qua. Lý Hạo đột nhiên trong nội tâm khẽ động, đã nhận ra chính mình ý nghĩ này, hắn thoáng nhận thức, sẽ hiểu. Nhược lúc nhỏ đối đại thế giới là ngưỡng mộ, nhưng hiện tại thì là ba quát, đứng góc độ bất động, xem tự nhiên bất động. Cái này là cường giả cảm rất sao? Lý Hạo yên lặng nghĩ đến, không nhận chối bỏ ý nghĩ này của mình, trong đầu của hắn cất đi lấy bác lão cùng lao giao long chiến đấu một màn kia, thủy thiên dật địa, một mình đổ lòng. Đây mới là cường giả. Lý Hạo ném đi tạp nghiệm, trong nội tâm càng thêm sáng, hắn chỉ nhớ rõ bác lão nói câu nói kìa, thời kỳ viễn cổ đại chiến, kim đan tu sĩ cũng chỉ là phá hồi. Phá hồi a, ta hiện tại liền phá hồi cũng không phải. Sư đệ có thể đem chúng ta giấu giếm thật khổ cực a. Lý Hạo mặc dù không có trực tiếp trả lời, nhưng lại trong lời nói để lộ ra ý tứ lại nói sáng tỏ hết thảy. Tống Quy nông cắn răng, nhìn xem Bắc lão Thời gian dần qua vẫn giận lên, ba ngày tăng vọt nhiều như vậy tu vi, tuyệt đối không thể có thể. Nhất định là Lý Hạo đã sớm ẩn giấu thực lực, giấu giốt, nhưng lại giả vờ giả vịt cùng hắn cùng Lâm Sơn Kết Minh, chẳng lẽ đây là trêu đồ sao? Tống Quy Nông nắm chặt nắm đấm, theo trong kẽ răng tóe ra mấy chữ này. Lâm Sơn cũng giống như vậy, xem ra hắn cũng nghĩ đến cái này một mảnh vụt, gốc, một tay nhìn như vô ý thức khoác lên trên chuôi kiếm, ánh mắt rời rạc. Haha, xem ra sau này muốn gọi là Lý sư huynh rồi." Trăn kiếm tử hữu ý vô ý nói ra, trong lúc vô hình lại thêm một mùi lửa. Đã đủ rồi. Lý Hạo lông mày nhỏ lên, đột nhiên quát lạnh, theo hắn cái này quát lạnh một tiếng, cái này chiến không khí đều lập tức gắt ra, khí bạo âm thanh liên tiếp vang lên, Lâm Sơn ba người bị ép lui về phía sau một bước. Lý Hạo lạnh lùng quét ba người liếc, đông nhiên ánh mắt ôn nhu mà bắt đầu, thở dài nói: "Ta không có lựa các ngươi, trước khi ta nhất định là không có dấu rút về phần về sau." Về sau như thế nào? Trần Kiếm Tử cười lạnh một tiếng, đang muốn chế ngạo, đột nhiên chứng kiến Lý Hạo ánh mắt như là lợi kiếm giống như bình thường chắc ra, hắn phản nghe được Lý Hạo nói sau, ngươi nếu như còn dám lắm miệng, ta sẽ giết ngươi. Trong nội tâm mất trật tự phía dưới, lập tức nói không ra lời. Lâm Sơn cùng Tống Quy Nông cũng là cười lạnh một tiếng, xoay người, một bộ giận mà không dám nói gì bộ dạng. Lần này động tác, không thể thiếu làm thanh tú, nhưng lại cũng có vài phần chân thật ở bên trong, trước khi Lý Hạo hét lớn một tiếng có thể khiến cho bọn hắn ba người lui ra phía sau, loại năng lực này, quả thực lại để cho bọn hắn cảm thấy nội tâm lạnh bớt. Lý Hạo bọn họ là không nghĩ đắc tội rồi, từ nay về sau, địch nhân không hề chỉ là Điền Thánh, mà là Lý Hạo cùng Điền Thánh, hơn nữa Lý Hạo danh tự tại Điền Khánh phía trước. Hy vọng chư vị có thể thông cảm a. Lý Mô đem làm thật không có dấu diếm. Lý Hạo trong nội tâm thở dài, vô lực nói ra: "Giày đang đang tu đạo chi lộ, đến nay mới thôi hắn còn không có một cái nào bằng hữu, nguyên lai tưởng rằng Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn có lẽ có thể trở thành hắn cái thứ nhất hảo hữu, nhưng là nhưng bây giờ không có khả năng rồi." Mặc dù biểu hiện ra gió êm sóng lặng, nhưng là Lý Hạo lại biết, ba người bọn họ tầm đó đã có một đạo vô hình khe hở, tuyệt khó khép lại. Có lẽ là ta quá ngây thơ rồi, giữa chúng ta vốn là lợi ích kết hợp, vì lợi ích, ai cũng có thể tùy thời bán đứng hai người khác, ta ngược lại là lấy từng rồi. Lý Hạo tự giễu cười, cười, rốt cục cảm nhận được bác Lao theo như lời cái chủng loại kia tu đạo tịch mịch ý tứ hàm xúc, đồng thời cũng đúng bác Lao đã có một tia hâm mộ, bác Lao mặc dù thích mịch, nhưng lại vẫn có kiếm si cái này chịu làm bị hắn giết bên trên Cửu Thiên bằng hưu mà hắn đâu này. Đường còn rất dài, cái gọi là 30 năm chúng sinh châu ngựa, 70 năm chư Phật Long tượng, trong năm thời gian Lý Hạo thậm chí đều không có đến 1/3, hiện tại muốn những thứ này, đích thật là buồn lo vô cớ rồi. Hừ. Mấy người đồng thời hư lạnh, Tống Quy qua được Thánh, nói ra: "Đại sư huynh còn có cái gì an bài?" Điền Khánh cũng rất là khiếp sợ tại Lý Hạo trước khi trôi triển lộ ra một góc của băng sơn, trong nội tâm thoáng kinh ngạc, thầm nghĩ, có lẽ đơn thuần so đấu tu vi, ta đều nếu không như hắn. Nhưng là sau đó hắn lại nghĩ tới nếu như hắn chỉ có những năng lực này lời mà nói, như vậy phí một phen một cái giá lớn, cũng là có thể chém giết hắn, chỉ là không biết, hắn hay không còn cất giấu cái gì. Ngay tại Điền Khánh muốn thời điểm, Tống Phi nông lại đột nhiên hỏi thăm, Điền Khánh trong nội tâm khẽ động, lúc này hồi đáp. Tam thủy tiên phủ bên trong có thể dừng lại thời gian không nhiều lắm rồi, bảy ngày thời gian, đã qua năm ngày, cuối cùng hai ngày Tự nhiên không thể không công làm phí, nơi này là bảo hộ, chúng ta tự nhiên là muốn tầm bảo. Điên Khánh nói xong, thuận tiện nhìn thoáng qua Lý Hạo thần sắc, ý nghĩ của hắn kỳ thật rất đơn giản, tìm một cái lúc trước hắn không có nắm chắc, không dám đơn giản giao thiệp với địa phương, đi vào trong đó tầm bảo, một bên dò xét Lý Hạo thực lực, một bên chờ đợi thời cơ, nhìn xem phải chăng có thể tìm cơ hội tiêu diệt Lý Hạo. Hắn dám chắc, chắc, nếu quả thật có cơ hội, Lâm Sơn bọn hắn tuyệt đối sẽ không trợ Lý Hạo, đương nhiên cũng không có khả năng trợ giúp hắn, đoán chừng là đứng ngoài quan sát thái độ. Tầm bảo Tống Phi Nông trong nội tâm mơ hồ đoán đến Điền Khánh nghĩ cách, tham dò hỏi: "Đi nơi nào tầm bảo?" Điền Mỗ có địa đồ, trên bản đồ ghi lại có một nơi, rất có thể có bảo vật. Điền Khánh nói ra, nhìn xem mọi người sắc mặt đều hơi hơi biến hóa, nghiêm túc nói ra: "Cái chỗ kia gọi là Thương Lan Tùng đảo, chính là một cái tự nhiên hình thành đại trận, bên trong nguy cơ tứ phía, đồng dạng cất giấu thiên đại cơ duyên. Dùng mà ẻ đạm một loại người đến là không có 10 phần nắm chắc, nhưng là hiện tại chúng ta cùng đi, khẳng định 8 phần có thể thành công." Thương Lan Tùng đảo. Lý Hạ Âm thầm nhắc tới vài câu, quái dị nhìn xem Điền Khánh. Thương Lan Tùng Đảo hắn tự nhiên chi đạo, cái kia đó là trên bản đồ cường điệu ghi lại địa phương, được xưng là Tam Thủy Tiên Phủ chỗ nguy hiểm nhất, đồng dạng bên trong cũng cất giấu Tam Thủy Tiên Phủ lớn nhất bí mật. Muốn dựa vào Thương Lan Tùng Đảo đối phó ta sao? Lý Hạo thầm suy nghĩ nói, nếu như nói Tam Thủy Tiên Phủ đâu có là hắn không cách nào nắm chắc như vậy cũng chỉ có một nơi, tự là cái này Thương Lan Tùng Đảo, đồng dạng ách, hắn cũng không có đem nắm, Điền Khánh tự nhiên không có khả năng. Lý Sư Đệ có thể có ý kiến. Điền Khánh cười nhìn về phía Lý Hạo, hỏi, Lý Hạo không nói, nhìn xem Lâm Sơn Tống Quy Nông ba người. Ta đồng ý. Ta cũng vậy. Muốn đi biết một chút về. Trần Kiếm Tử, Lâm Sơn, Tống Quy Nông ba người ngay ngắn hướng nói ra, trong mắt đều chấp động lên không hiểu sắp thái. Tốt, như vậy ta cũng đã ứng. Lý Hạo nói ra. Điền Khánh môn trưởng cười to, cất cao giọng nói. Cái kia tốt, chúng ta liền đi cái này Thương Lan Tùng đảo chương 128, Thương Lan Tùng Đạo. Kiếm lệnh. Long Đẳng 9000 dặm chương 128, Thương Lan Tùng đảo Cập nhật lúc 2012-0413-23h49.33 giây số lượng từ 3068. Tại đây Tam Thủy Tiên phủ bên trong có rất nhiều chỗ thần bí, thậm chí mà ngay cả Lý Hạo trên bản đồ đều là cường điệu vẽ phát thảo đi ra, dùng chu sa hồng bút sâu sắc đã viết hai chữ: Đại Hung. Đây là một loại không nói gì uy hiếp, nếu là đặt ở trước kia, Lý Hạo tất nhiên là không muốn đến thế gian này không có người không sợ chết, ngay cả là thánh nhân, bọn hắn cũng không muốn hóa thành đất vàng, tiêu diệt tại thiên địa, càng nhiều nữa thời điểm, đều là bất đắc dĩ. Lý Hạo tự nhiên cũng là như thế này, có lẽ tâm cơ của hắn đối với những cái kia tu hành ngàn năm vạn năm người so sánh với, coi như không được cái gì. Nhưng là hắn đã có một cái ưu điểm, thật là nhiều cường giả cũng không thể có đủ cái kia chính là không tham. Cái gọi là không tham, tự nhiên không phải nói Lý Hạo đã đến không động tâm vì ngoại vật, hắn nguyên thủ một linh đài sạch tình trạng, mà là nói nội tâm của hắn điểm mấu chốt. Có thể nắm bắt tới tay tự nhiên muốn toàn lực tranh thủ, không chiếm được tay, lấy chi gặp nguy hiểm coi như là dù thế nào mê người, hắn cũng không muốn đi chêu chọc. Đương nhiên, ngoại trừ những cái kia có chút bất đắc dĩ tình huống. Thương Lan Tùng Đào, không thể nghi ngờ tựu là loại địa phương này. Được xưng là Tam Thủy Tiên phủ chỗ nguy hiểm nhất, bên trong tự nhiên trận pháp Tử La Kim Đan kỳ tiến vào đều là cựu tử nhất sinh, càng không nói đến Lý Hạo bọn hắn. Nếu là ở trận pháp này toàn thịnh thời kỳ, Lý Hạo đương nhiên là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, nhưng là hiện tại, thời gian lâu như vậy đi qua, hoàn cảnh nơi này nhìn như không có khác biệt, thực tế đã có biến hóa rất lớn, đây không phải biểu tượng, mà là tầng sâu lần độ vận. Thiên điệu to lớn, mênh ngông quần quận, không phải đôi câu vài lời có thể nói được rõ ràng thậm chí là ngôn ngữ đều không cách nào hình dung, truyền thuyết thời kỳ thượng cổ, đại thần thông giả diễn giải, ba hoa chức chọe, mà tuân gia Kim Liên, vô số yêu thú phủ phục tại dưới chân lẳng lặng lắng nghe, như si mê như say xưa. Sau khi nghe xong, nếu muốn hỏi bọn hắn nghe hiểu cái gì, lại thì không cách nào nói ra, không biết hình dung như thế nào. Lý Hạo hiện tại chỗ đã thấy tựu là cái này bức cảnh tượng. Dưới chân của hắn là mên ngông bắt ngát xanh biếc rừng rậm, trong rừng rậm, vô số quả thương tùng cao ngất mà đứng, bén nhọn lá thông như là lưỡi kiếm, chỉ vào trường tiên. Lý Hạo không cách nào hình dung hiện tại cảm giác, trong mắt của hắn ngoại trừ xanh biếc hay là xanh biếc, nhưng loại này xanh biếc lại không phải thông thường trên ý nghĩa cái chủng loại kia, mà là mang theo không hiểu đạo vật lủng. Trong mắt xem chính là lục trong nội tâm phản xạ mà đến nhưng lại vô số đem mũi nhọn bước người, sát khí nghiêm nghị trường kiếm. Gió nhẹ thổi qua, mang theo khắp rừng rậm cây tùng lắc lư, lá cây đổ rào rào run, run run, hợp thành một mảnh, liên tiếp từ trên cao nhìn lại, tựa hồ thấy được không lướt hàng dài bước lên lấy hướng phía phương xa mà đi, đồng thời vang lên thì là cái này kinh người tiếng vang, vô số khọ cây tùng đong đưa, vô số lá cây va chạm, loại này là cây tiếng ma sát, không bao giờ nữa là bé không thể nghe, mà lại như sấm bên tai, rầm rầm. Như là sóng cồn tại bốc lên, bọt nước đoá đoá tóe lên, sau đó lại rơi xuống dưới đi. Thật kinh đại, ta phản phất thấy được vô số thanh phi kiếm nội chỉ trời xanh, chỉ điểm ta vào tới. Chân kiếm tử vớt ve chua kiếm, sắc mặt thoáng có chút tái nhận, tại hắn trong tứ hải, chỗ đã thấy lại không phải cây tùng bộ dạng, mà là vô số thanh trường kiếm, tiếng gió là chiến đấu nhiễu trống, theo gió nhẹ thổi qua, cái này vô số phi kiếm tựa hồ cũng bị kích hoạt, lập tức buộc phát ra hung lệ chi khí, đổ rào rào lá cây run run thanh âm, thì là trường kiếm thanh nhẹ, giống như là sắp huy kiếm lúc xúc thế giống như bình thường. Cái này kiếm ngân vang âm thanh một mảnh hợp với một mảnh, như là trời long đất lở. Của ta trong tứ hải đều cảm giác được một tia đau đớn. Tựa hồ có một thành cái kéo tại cắn nát ta giống như, tại đây rốt cuộc là cái gì trò. Chu Thanh Y khuôn mặt trắng bệnh, mới nàng xem thấy rừng dầm này, cảm giác con mắt đều có chút đau đớn, tựa hồ vô số thanh lợi kiếm muốn hướng phía nàng đâm tới, vội vàng nhắm mắt lại, nhưng là, lại căn bản không có chút nào tác dụng, tại trong ngóc của nàng, dĩ nhiên xuất hiện vô số phi kiếm bóng dáng, liền như vậy đứng ở đó ở bên trong, không có chút nào động tác, lại làm cho nàng có một loại dao mổ treo ở trên đầu cảm giác. Tại đây chính là thương lan tung đảo, là tại đây nhất địa phương nguy hiểm, cũng là có khả năng nhất có đại cơ duyên địa phương. Toàn thịnh thời kỳ được xưng nguyên anh vào trận đều có thể giết, chỉ có điều nhận địa vực hạn chế, cũng không thể phát huy ra cái loại nội thực lực mà thôi, tối đa có thể khốn giết Kim Đan đại viên mãn, thậm chí Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một không chú ý, đều gặp nói, từ nay về sau hạm ở bên trong. Điền Khánh sắc mặt cũng có chút mất tự nhiên, đến Thương Lan Tùng Đảo đề nghị là hắn nghĩ ra được, nhưng là hắn cũng thật không ngờ tại đây lại có thể biết là cổ quái như vậy, còn không, có hoàn toàn mà tiến vào, cũng đã lại để cho bọn hắn kinh tâm tán động, nếu là tiến vào lại sẽ là dạng gì quan cảnh. Điền Khánh không biết, không cê. Ai biết? Hắn khẽ cắn môi. Nói ra, mấy ngàn năm qua đi, thương lan tùng đảo bên này trận thế đã trên phạm vi lớn suy yếu rồi, sớm đã không còn năm đó phong thái rồi, chúng ta đi vào, chắc hẳn cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm, coi như là có, có lẽ cũng có thể ứng phó, bên trong khẳng định có thứ tốt. Hắn nói những lời này, là đang an ủi mọi người, tự hồ lại là đang an ủi mình. Nếu như nói đúng lúc này, ai đều có thể thối lui lời mà nói, như vậy duy chỉ có hắn không thể lui, bởi vì là hắn đề nghị đến nơi đây hắn nếu là đều lui đi, không nói trước người khác sẽ thấy thế nào hắn, liền chỉ cần là chính bản thân hắn đều lưu lại tâm đ Trở thành về sau tâm mà, nếu như không thể phục, liền mơ tưởng đột phá. Cái này là kiếm tu bất lợi chỗ, nếu là tu sĩ khác, thối lui liền lui đi, cũng không có gì lớn, nhưng duy đọc kiếm tu, phải tâm như lợi kiếm, không sợ không sợ, một khi đã có tâm mang sợ hãi, trong lòng kiếm sẽ sú đổ, từ nay về sau khó có thể tiến thêm. Điền Khánh nói vừa xong, mọi người sắc mặt đều là khẽ biến, không riêng không có biến tốt, ngược lại âm trầm vài phần, bọn hắn nghe được đi ra Điền Khánh trong lời nói chỗ đại biểu ý tứ, đồng dạng cũng biết tình cảnh của mình, không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lùi bước, nếu không Còn chưa thử nghiệm, cũng bởi vì khiếp đảm mà buông tha cho, bọn hắn đạo tâm sẽ phá hủy, đây là không cần nghi vấn. Nhiều khi, biết rõ hẳn phải chết, kiếm tu đều chọn phần đấu, mà không phải tránh lui, bởi vì, đối với bọn họ mà nói, dốc sức liều mạng còn có một tia lao động trên tay, tránh lui thì là tuyệt đối tử vong. Chính là bởi vì như thế, kiếm tu mới xác định tại tu đạo giới độc nhất vô nhị địa vị, tại tu si khác xem ra, kiếm tu tựu là hoàng tượng cùng tiên điên, ít có người dám đơn giản trêu chọc. Không có chuyện gì đâu, tại đây chỉ là hào nhoáng bên ngoài mà thôi, sáng bóng hoa tươi đẹp. Trên thực tế nhưng lại bã trong đó, hư hư thật thật, khó có thể nhìn thấu, nhưng lại lừa gạt bất quá ta. Lý Hạo đột nhiên mở miệng nói chuyện, vừa nói lời nói liền trấn kinh rồi mọi người. Lý Hạo nhìn xem mọi người mở mịt cùng tràn ngập thần sắc hoài nghi, mà không biểu tình tiếp tục nói, mấy ngàn năm thời gian, có lẽ đối với một cái đại tu lúc mà nói chỉ là một cái bế quan thời gian, nhưng đối với cái này phiến thiên địa mà nói, thì là một loại khác cảm giác, không giây phút nào thời gian không đang trôi qua, bao giờ cũng cái này thiên địa không tại vận động, mặc dù biểu hiện ra nhìn không ra. Cái gì? Nhưng là kỳ thật ngươi mỗi một ngày chỗ dẫm đại địa, đỉnh đầu TR, Y xanh, Lam thiên, đều là bất đồng chỉ là cái loại này bất đồng rất khó phát giác, ngay cả là thiên địa khai mở linh, đã có chân thân, chỉ sợ đều không thể nắm giữ. Tại đây thoạt nhìn nguyên vẹn, kỳ thật cũng sớm đã là lão mạnh hết đã, mấy ngàn năm thời gian đầy đủ cái này thường lan tùng đảo biến thiên vô số lần, biểu hiện ra dù thế nào dạng, nhưng là nội tại đều hoặc nhiều hoặc ít đã có tổn thương, nếu không đoán không lầm, vào trong trận về sau, ngược lại cảm giác không thấy loại này nguy hiểm. Ngươi như thế nào xác định? Nếu là xảy ra vấn đề chúng ta chẳng phải là đều muốn gây ở bên trong. Cái thứ nhất phản bác chính là Chu Thanh Y Liê, nàng trắng nõn lông mày nhẹ nhàng nhận lại, mang trên mặt lạnh lùng, tựa hồ bịt kín một tầng vô hình khất lụa, nhưng là trong mắt lạnh lùng bên trong đã có một loại khác thường cảm xúc, che giấu được rất sâu, thấy không rõ, liền chính cô ta cũng không từng chênh lệnh. Chúng ta cùng một chỗ xuống dưới, coi như là gây ở bên trong, cũng có ta một phần, huống chi, chuyện này ta có nắm chắc. Lý Hạo nhìn cũng không nhìn Chu Thanh Y Liê, tựa hồ căn bản không quan tâm là ai hỏi thăm, ánh mắt của hắn tinh mịch và thâm Thúy, nhìn về phía dưới đáy thương lan tùng đảo, đúng lúc này Thật sự là hắn thiếu đi rất nhiều tranh đấu chi tâm, thậm chí tại thời khắc này, hắn liền đối điển cảnh sát ý cũng không có. Dưới đáy thương lan tùng đảo hấp dẫn hắn tất cả chú ý lực, hắn chưa bao giờ thấy qua loại địa phương này, trong nội tâm nghĩ đến, nếu là Bắc Lao vẫn còn, chắc hẳn nhất định sẽ biết rõ. Phá giải pháp môn a. Nhưng là trên thực tế, coi như là Bắc Lao tại, cũng không có biện pháp gì cái này Thường Lan Tùng Đảo không phải sức người chô bố mà là thiên địa tự nhiên thai ngén đi ra trận thế bên trong ẩn chứa đồ vật, đều là thiên địa tinh khiết nhất đồ vật, bất luận cái gì thuật pháp đều không thể chiếm được tiện nghi, liền thí dụ như cái này Thường Lan Tùng Đảo Ngươi xem nơi này là một mảnh rừng rậm, nhưng nếu cầm lửa đi đốt, nấu, nhất định là không thể thực hiện được trừ phi là cái loại này ở giữa. Thiên địa kỳ lửa, chỉ là, loại này kỳ lửa rất ít, cơ hồ tuyệt tích, cho dù có, muốn đốt rủi cái này một mảng lớn rừng tùng, cần bao lâu? Rất sớm trước khi, đã có người đã từng nói qua, thiên địa vô cùng, nhân lực cuối cùng có tận thời gian. Người chỗ bố trí trận pháp, vô luận như thế nào đều có chỗ sơ hở, chỉ cần áp dụng tương đối đích phương pháp xử lý, căn bản không có khả năng có tuyệt trận. Nhưng là cái này thiên địa chỗ bố đại trận tất thì bất động từng cọng cây ngọn cỏ đều là bảy trận pháp khí, khắp nơi là trận nhãn, nếu muốn bài trừ, trừ phi liền cái này phiến đại địa đều rút lên. Lý Sư Đệ nói cực kỳ, ta tin tưởng Lý Sư Đệ. Điên Khánh cái thứ nhất đồng ý, hắn vốn là đâm lao phải theo lao, hiện tại Lý Hạo đột nhiên nhảy ra, hắn tự nhiên cam tâm tình nguyện, vì dùng phòng ngừa vạn nhất, lập tức tỏ thái độ, đồng thời hướng phía đằng sau một cái ánh mắt, đi theo hắn đến mấy cái nội môn đệ tử liếc nhau, một chút do dự, hay là đều biểu thị ra đồng ý. Hử, ta cũng đáp ứng. Không đáp ứng thì như thế nào? Sự tình đã trở thành như vậy, còn có cái khác lựa chọn sao? Chu Thanh Y trong nội tâm đoán hận, ngoài miệng lạnh như băng nói. Trong nội tâm nàng rất là tức giận, trước khi Lý Hạo cùng nàng nói chuyện, vậy mà ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng liếc, cái này làm cho nàng có chút khó chịu. Có thể thử một lần, không sợ. Trần Kiếm Tử ở bên trong môn 8 đại cao thủ trong bài vị không cao, nhưng nhất quyết đoán gan lớn trừ hắn ra rốt cuộc không có người khác, hắn cơ hội là cân nhắc đều không có cân nhắc, liền trực tiếp đáp ứng, hơn nữa trường kiếm trong tay ngâm khẽ, phát ra hiêu chiến chi âm, tựa hồ không thể chờ đợi được. Lâm Sơn cùng Tống Quy nông nhiều lần tương thảo, Cuối cùng nhất cũng quyết định, chỉ là hai người tựa hồ đã đặt thành nào đó chung nhận thức, luôn mang theo phòng bị. Thương Lan Tùng Đảo. Lý Hạo nhắc tới một tiếng, trực tiếp cất bước xuống dưới, thẳng tắp hướng phía rừng tùng dây xuống. Chương 129, xuất nhập. Vừa vào Thương Lan Tùng Đảo, Lý Hạo cũng cảm giác được nguy hiểm. Xíu. U -u. Một gốc cây hai người ôm hết cực lớn cây tùng lăng không hiện ra, hướng phía hắn che mà đến. Cái này là trên bản đồ trớ ghi lại Thương Lan Tùng Đảo ấy ư? Một thuộc tính linh khí hội tụ cây tùng. Lý Hạo trong đôi mắt hàn quang lóe lên, cũng không thấy hắn động tác. Sau lưng kinh đạo kiếm liền tự hành ra khỏi vỏ, hai đạo màu thủy lam kiếm quang như vậy xoắn một phát, toàn bộ do linh khí ngưng tụ mà thành cây tùng đã bị đánh tán, xanh ngân mẫn quang điện tứ tán, đây đều là tinh khiết nhất một thuộc tính linh khí, nhưng Lý Hạo lại không thể hấp thu, bởi vì cái này một thuộc tính linh khí bên trong có thương lan tùng đảo khí tức, không chỉ có không thể để cho tu vi của hắn có chút tiến bộ, ngược lại sẽ như là độc dược giống như bình thường thẩm thấu tiến vào thân thể. Mặc dù Lý Hạo trong nội tâm không quá tin tưởng loại này khí tức có thể không biết làm sao hắn, nhưng dễ là hắn cũng không muốn thử nghiệm chỉ có thể trợn mắt riết ra nhìn những này linh khí trở về buồn nguyên. Đúng lúc này, vài đạo kiếm quang lập lòe, điên khánh thân ảnh của bọn hắn cũng xuất hiện. Ồ, coi chừng công kích. Vừa mới vào trận thì có 5 quả cực lớn cây tùng hư ảnh xuất hiện, từ trên trời giáng xuống, hướng lấy đỉnh đầu của bọn hắn hung hăng đè xuống. Điên khánh phản ứng đầu tiến tới, lên tiếng kinh hồ, trong ánh mắt huyết quang lóe lên, hai đạo màu đỏ sẫm tràn ngập mùi máu tươi kiếm quang không biết từ nơi này xuất hiện, như là kiếm đạo giống như bình thường giao nhau đi qua, đem cái này cây tùng chặn ngang bẻ gãy. Chút tai mọn. kiếm tử hư lạnh một tiếng. Trong nháy mắt gian, ở giữa thiên lôi cuồn cuộn, cũng không thấy hắn xuất kiếm, sau lưng trường kiếm ngâm khẻ, hai đạo tiềm điện liền chống rống xuất hiện, đem cái này cự tùng bổ chúng, lập tức bước lên khói đen, hóa thành một đoàn liệt diễm tiêu diệt ở vô hình. Lần này lại không có xanh mơn mởn quan điểm xuất hiện, tất cả một thuộc tính linh khí đều bị tiêu rốt mất. Thiên lôi vốn là cây cối khắc tinh, một đám tiêu chớp, là có thể đơn giản mà dẫn đốt mọi thân cây cối, tiếp theo lan tràn đi qua, tạo thành ngập trời đại hỏa. Quả nhiên bất phàm. Tống Quy Nông cùng Lâm Sơn đồng thời kịp phản ứng, cả hai lẫn nhau, ngay ngắn hướng xuất kiếm. Hai đạo kiếm ngân vang âm thanh vừa mới vang lên, hai đạo tấm lụa cũng đã trở về, ngay tại kiếm ngân vang âm thanh vừa mới lúc kết thúc, trường kiếm vào vỏ thanh âm lại lần nữa vang lên, cùng lúc đó, hai quả đánh nút về phía bọn hắn cự tùng đồng thời nghiến nát, lục quang bốn phía. Lý Hạo, cái này là người nói không có gặp nguy hiểm. Chu Thanh Y vốn là chất vấn một tiếng, tiếp theo môi anh đảo khẽ mở, nổ ra một tiếng cười lạnh, màu xanh trong quần áo đột nhiên bay ra hai đạo phụ triện, một cái hòa hồng, bên trên Chu Sa chấm đỏ bắc, bỏ, một cái xanh ngọc, khắn nắm lấy một cái giống như Lục Vũ. Hòa hồng sắc phù triện vừa mới bay lên, liền lập tức nhanh chóng Hóa thành một đạo khói xanh, biến mất. Tiếp theo cái kia cự tùng không hiểu bốc cháy lên, theo gốc mãi cho đến thân cây lan tràn đi qua, đùng đùng rung động, không cần thiết một thời ba khác, cũng đã hoàn toàn chôn vùi. Màu xanh ngọc phụ triện bay đến giữa không trùng, liền hóa thành một đoàn hơi nước, sóng lớn tiếng vang lên, một cái cực lớn Huyền Vũ hư ảnh trống rông xuất hiện, ngửa mặt lên trời. Thở -e thiết giải, hướng phía Chu Thanh Y bay đi, Chu Thanh Y thần sắc lạnh nhạt, Huyền Vũ hư ảnh trực tiếp chui vào trong cơ thể của hắn, màu xanh quần áo bên ngoài lóe ra một đoàn xương ngủ mật mờ hơi nước, tựa hồ là vô hình phòng lực. Điểm ấy nguy hiểm còn không coi là cái gì. Lý Hạo căn bản không để ý tới Chu Thanh Ý hờn dỗi tựa như càn quấy, ánh mắt của hắn lại ném đã đến Chu Thanh Ý thi triển phụ kiện bên trên hỏa hồng sắc hẳn là Thanh Hỏa phụ, nhăn nhó vân vật, đánh đâu thằng đó, không gì cả nổi, cái này màu xanh ngọc đúng là Huyền Vũ phụ, truyền thuyết là có thể có được Huyền Vũ ước một phần vạn lực phòng ngự thứ tốt, cái này đã có thể giá trị xa xỉ rồi. Cũng không trách Lý Hạo kinh ngạc, truyền thuyết tại cái này ở giữa thiên địa, có tứ phương thần thú, Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ, Hổ, Thanh Long chiến, động gian, ở giữa thiên băng địa liệt dương mắt lúc nhặt mượt vô quang, chính là trong Long tộc cường giả số 1, cực kỳ lại nhận lấy thủ vệ Long tộc trách nhiệm, tại Thanh Long sau lưng, chính là Long tộc chỗ, người bình thường không có được Long tộc cho phép, hiu muốn đạt tới Long cốc, bởi vì Thanh Long là sẽ không để cho. Bọn hắn qua khứ đích, Chu Tước Thiệt Lửa, được sưng dục hỏa mà sinh, vạn hỏa chi tổ, mặc dù thanh danh so Phượng Hoàng muốn nhỏ một chút, nhưng là bàn về chơi lửa bổ sự, còn không có có cái con kia Phượng Hoàng dám nói so Chu Tước Cường, đương nhiên, cái này cũng cùng Phượng Hoàng rất tê a có quan hệ. Bạch Hổ Thiệt Thủy, ở Tây thổ Bửu Hải, truyền thuyết Bạch Hổ ngáy thời điểm, toàn bộ bột hải đều dậy sóng, Bạch Hổ phẫn nộ thời điểm, sớm xét vang dội, như là gì thế, Huyền Vũ thiên thủ, như là lão quy, mai rùa vô cùng cưng, rắn, truyền thuyết chỉ cần Huyền Vũ rút vào trong vỏ, tự là Đại La Kim Tiên đều không làm gì được. được. Mà cái này Huyền Vũ phủ tụ là dùng có được Huyền Vũ huyết mạch yêu thú máu huyết luyện chế mà thành cực kỳ trân quý, mặc dù chỉ có thể có được Huyền Vũ ước một phần vạn phong ngự, nhưng cũng không phải giống như bình thường kim đan tu sĩ có thể dung chuyện. Bởi vậy, Lý Hạ biết rõ, Chu Thành In Son khẳng định cũng có một cái thế lực tại chảo Ở này trong thời gian thần ngắn, Mặt khác hơn 10 người cũng rơi xuống. Không xong, gặp nguy hiểm. Coi chừng đằng sau, không, còn có bầu trời. A, mau ra tay. Trong mọi người kinh hô không ngừng, trang trị tầm đó rút kiếm tiếng vang triện, mấy đạo kiếm quang bay lên, đem cái này tự tùng tán nát, lại có đặc biệt pháp khí hào quang lập lòe, cũng tùy theo đánh cho đi ra ngoài, tự tùng mặc dù bộ dáng đáng sợ, nhưng là uy lực nhưng lại tại không được tốt lắm, đơn giản mà đã bị đánh nát. Không hổ là nội môn tinh đệ tử, mặc dù vừa lúc mới bắt đầu có như vậy một tia kinh hoàng, nhưng là thoáng cho hơi có chút phản ứng thời gian liền lập tức kịp phản ứng, công thủ hữu tự, không loạn chút nào. "Ồ, lấy màu xanh la quan điểm là cái gì? Chơi à, lại là như vậy tinh khiết một thuộc tính linh khí. Tốt, thứ của ta." Đừng nhúc nhích, ngàn vạn đừng nhúc nhích. "Thứ này không đúng." Mọi người vốn là một hồi cảm thán, khiếp sợ cùng với hưng phấn, tiếp theo lập tức liền có người phản ánh tới, thứ này tới quá mức kỳ quặc. Chỉ là, lên tiếng hô lúc sau đã quá muộn, nhiều cái tu sĩ căn bản không có kịp phản ứng, vô ý thức hít một hơi, tiếp theo toàn thân cứng ngắc, sắc mặt hoảng sợ, nhưng lại ngay cả một câu đều nói không nên lời một bộ muột một bộ dạng, những người khác hoảng sợ chứng kiến, tại đỉnh đầu của bọn hắn bên trên dài ra một gốc cây nho nhỏ xanh biếc tùng mầm, phần trắng nõn nà lại làm cho người có một loại chứng kiến tự thần hoảng sợ. Cuối cùng nhất, cả người hoàn toàn biến thành cây cối, liền như vậy đã mất đi khí tức. Nho nhỏ tùng mầm cũng đã trưởng thành che trời đại tụ, đã trở thành cái này vô số cây tùng bên cho. Nở một gốc cây. Thâm thì, nuốt nuốt nước miếng thanh âm vang lên, dù là người nơi này đều là giết người như ngóe, nhưng nhìn đến loại này chết kiểu này, đều có một điểm không giết mà run. Thiêu hủy cây tùng co như làm bọn hắn nhặt xác, sau đó cùng bên trên đội ngũ tiến lên. Chân kiếm từ lúc ban đầu kinh ngạc qua đi, cũng đã mây trôi nước chảy, mặt mày tầm đó lẫm ngạo vô cùng, lạnh lùng phân phó hoạt tất, liền hướng phía trước đi đến. Và anh, một đoàn hỏa cầu bay đi, đốt lên cái này mấy cây cây tùng. Không nên đụng đùng đụng, thu hồi ngươi lòng tham, nếu không, ta có thể không ngại cái này ngàn vạn cây tùng bên trong nhiều hơn nữa bên trên một gốc cây. Lý Hạo Thanh Âm cũng lần nữa vang lên, đen bóng trong con ngươi lóe ra lạnh lùng hào quang. Từ nay về sau, học được coi thượng. Chương 130, xuất sự Ngay từ đầu tiểu chết rồi nhiều cái người, cho nên hào khí tương đối thấp trầm, cực kỳ tất cả mọi người coi đây là giới, hành tẩu tầm đó, nhiều thêm vài phần coi chừng. Không có người nguyện ý chết, nhất là bị chết khủng bố như vậy. Chú ý ư mới người bị chết đều là tu luyện một thuộc tính công pháp tống quy nông đột nhiên mở miệng, hấp dẫn mọi người chú ý lực, thần sát hắn lạnh nhạt, nhưng là trong ánh mắt lại lóe ra trí tuệ hào quang, tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ ở chỗ này dễ dàng nhất đã bị hấp dẫn, cũng dễ dàng nhất tự vong. Tựa hồ ý hữu sở chỉ. Người nói là, Điên Khánh kinh ngạc thoáng một phát, Trợn ánh mắt lộ ra một tia quỷ dị hào quang, chẳng lẽ? Tống Quy Nông không nói, nhìn thoáng qua lâm sơn, thứ hai trong mắt cũng lóe ra hồng quang, ánh mắt rời rạc, phiêu hướng phía sau đám người, nhất là mấy cái tu hành một thuộc tính công pháp tu sĩ. Đã đủ rồi. Lý Hạo nhướng mày, trong nội tâm vô danh lửa cháy, loại chuyện này ta còn làm không được, huống chi, đây chỉ là suy đoán của người mà thôi. Thử, lòng dạ đàn bà. Trần kiếm tử cười lạnh một tiếng, đi về hướng một bên. Tống Quy Nông trong mắt không vui chi sắc chợt lên, nhưng lại cưỡng ép giếp để ép xuống dưới, một đoàn người hướng phía trước đi đến. Nhất thời không nói chuyện. Lý Hạo nhìn xem mọi người bộ dạng, mặc dù biết biểu hiện ra bình tĩnh, nhưng là đều đối với hắn đã có bất mãn, không khỏi thầm than một tiếng, nhưng không có chút nào sợ hãi. Mặc dù ta có thể coi thường tử vong của bọn hắn, nhưng lại không làm không được vô duyên vô cớ sát nhân, đây là điểm mấu chốt. Lý Hạo chính mình đối với chính mình nói, thông tin ông ý tứ hắn làm sao không biết, tại đây thương lan tùng đảo bên trong, tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ nhưng thật ra là dễ dàng nhất cái chết, bởi vì công pháp nguyên nhân, bọn hắn đối với một thuộc tính linh khí không có quá nhiều chống cự tính Trước khi chết đi mấy cái tu sĩ tiểu là như thế, bọn hắn cơ hội là không có kịp phản ứng, hấp thu linh khí là vô ý thức hành vi, thậm chí bọn hắn đều không biết mình hấp thu linh khí. Sở dĩ tạo thành loại tình huống này, liền là bởi vì bọn họ là tu sĩ, tu sĩ là bao giờ cũng đều tại tu luyện hấp thu linh khí cơ hội là chuyện thường ngày, những cái kia lục xanh mơn mận tinh khiết linh khí xuất hiện, bọn hắn tắc thì vô ý thức lựa chọn hấp thu, liền thí dụ như dọc theo đường, đột nhiên một thứ gì hướng ngươi lại tới, ngươi vô ý thức sẽ tránh né đồng dạng. Loại hành vi này bản đúng vậy, nhưng lại chôn vùi tính mạng của bọn hắn. Tống Quy Nông nghĩ cách thì là tại đây thật sự quỷ dị, một thuộc tính tu sĩ cơ hồ đối với nơi này không có bất kỳ năng lực chống cự, chỉ là tử vong thì thôi, nhưng là vạn nhất phát sinh cái gì dị biến, vậy cũng không tốt, sẽ tạo thành càng tổn thất lớn, còn không bằng hiện tại sẽ đem mấy cái một thuộc tính tu sĩ giết chết, đến lúc đó cũng có thể ít một chút phiền toái. Hắn ý nghĩ này nghe hoàn toàn chính xác tiên về lạnh lùng, nhưng lại là thập phần đúng trọng tâm nhiều khi, một tiêu nguy hiểm đều có thể phóng đại vô số lần, phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện đem nguy hiểm hạ thấp nhỏ nhất, đây tuyệt đối là cử chỉ sản xuất. Đây cũng là điển Khánh Lâm Sơn bọn hắn không chút suy nghĩ trực tiếp thống nhất nguyên nhân, trong mắt bọn hắn, giết mấy người tu sĩ, tính toán cái gì, có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, liền hoàn toàn đáng giá. Cái đó và thà rằng giết lầm 3000 cũng không để cho chạy một cái những lời này có hiệu quả như nhau ý tứ. Chỉ là, Lý Hạo lại làm không ra loại chuyện này. Nếu là những tu sĩ này chết ở trước mặt hắn, hắn tuyệt đối nhìn cũng không nhìn, nhưng là, nếu để cho hắn vô duyên vô cớ gần kề vì một cái suy đoán liền giết người, vậy hắn tuyệt đối làm không được. Đây là hắn điểm mấu chốt, bất cứ lúc nào cũng sẽ không cải biến. Lý Hạ mấy người bọn hắn người đối thoại chưa tính là che giấu, bởi vì bọn hắn căn bản không có che lấp, có lẽ tại điền khánh bọn người trong mắt, căn bản không có che lấp tất yếu. Cho nên, những cái kia nội môn đệ tử đều nghe được nhất thanh nhị sở. Tống Quy nông vừa mới lúc nói, bọn hắn trong nội tâm tâm thần bất định, như là 15 cái thùng treo múc nước, bất ổn. Điền khánh đồng ý thời điểm bọn hắn lập tức sợ hãi, bởi vì bọn hắn biết rõ, cùng điền khánh đối kháng, còn sống hy vọng cơ hội không có. Mà đem làm tất cả mọi người đồng ý, hơn nữa hữu ý vô ý, không có hảo ý nhìn về phía bọn hắn thời điểm, Bọn hắn thì là có một loại như rất vào hầm băng cảm giác, vô biên hắc ám hướng của bọn hắn nghiền nát tới, cơ hồ thở không nổi, bọn hắn biết rõ, lúc này bọn hắn đã không có bất luận cái gì hy vọng. Nhưng mà, đem làm Lý Hạo mở miệng cự tuyệt, hơn nữa những người khác cũng không dám quá mức phản bác thời điểm, bọn hắn tất thì lập tức cảm thấy qua mình hắc ám lui đi, lạnh như băng thấu xương cảm giác cũng đã biến mất, bọn hắn rốt cục cảm giác được chính mình còn sống. Ngay tại tất cả suy nghĩ đều quay lại thời điểm, cái này mấy người tu sĩ tất thì lập tức nhìn xem Lý Hạo, lộ ra đồng đậm vẻ kích. Ba người xô xô đầy đầy cuối cùng nhất đi ra một cái thần sắc tâm thần bất định áo lam nam tử. Nam tử này mặc nội môn đệ tử thống nhất áo lam, trên mặt còn có chút ngây thơ không thoát bộ dạng, giữa lông mày có vài phần căng kích, vài phần tâm thần bất định cùng vài phần sợ hãi, hắn đi đến Lý Hạo trước mặt, cung cấp lấy thân thể nói ra: "Đa tạ Lý sư Minh. Lý Hạo rũi ra một tay, đã cắt đứa hắn, nói khẽ: "Không cần, ta mặc dù không phải người tốt, nhưng cũng không trở thành tùy tiện sát nhân." Cái này đệ tử chỉ cảm thấy vui sướng chi tình thẳng tấu cái óc, thân hình chấn động, trực tiếp quỳ gối. "Đa tạ sư huynh, vô dĩ vi báo. Lý Hạo than nhẹ một tiếng, muốn đưa hắn nâng dậy, lại đột nhiên đã nghe được một loại dị tiếng nổ. Nói không nên lời cái gì cảm giác, chỉ là cùng loại với độc xài nổ ra nọc độc một khắc này sấm lẫm. Sắt. Bãi nga xuống đất ở dưới đệ tử trong mắt trong lúc đó phát ra nồng đậm lục ý, như là hung thú giống như bình thường gào thét ngậy lên, màu xanh lá chỉ giáp trưởng một màn lớn, như là yêu thú móng đuôi sắc bén giống như hướng phía Lý Hạo ngực sẽ đi qua. Chấn tĩnh. Lý Hạo hét lớn một tiếng, một quyền đánh đi qua, trên nắm tay ánh sáng màu xanh lóe lên, lập tức sẽ đem đệ tử chế ngự động phục, tay kia trực tiếp che ở cái này đệ tử trên đỉnh đầu. Vàng bạc chân nguyên trực tiếp nhảy vào đến thứ hai trong cơ thể. Cái gì đó? Lý Hạo cảm giác đến cái này, đệ tử trong cơ thể có từng con ngón cái lớn nhỏ màu xanh lá con rắn nhỏ tại du động, tựa hồ tại cố gắng ăn mòn lấy thân thể của hắn, chân nguyên nhanh chóng mạnh vào qua, trực tiếp đem những này màu xanh lá con rắn nhỏ đánh tan, con rắn nhỏ tán đi về sau, xanh mơn mận quang điểm tứ tán, thẩm thấu tiến vào cái này đệ tử tứ chi vết hại, Lý Hạo lại không có ngăn cản. Cùng lúc đó, mặc khác 4 5 năm cái tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ cũng là cuồng tính đại phát, trong đôi mắt lục quang lập lòe như là hung thú giống như bình thường gặp người liền công kích, mấy người đệ tử vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị ép đến, màu xanh lá bén nhọn móng nuốt theo trong bụng cá vào, đem trái tim rút đi ra, càng có hai người bỗng nhiên nhảy lên, một cái hướng phía Trần Kiếm Tử mà đi, một cái chộp tới Chu Thanh Ý. ý nhìn ngươi làm chuyện tốt. Trần Kiếm Tử giữa lông mày lóe ra một đạo thiểm điện, đem cái này tu sĩ đánh chết, bỗng nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem Lý Hạo. Chương 131, năm đó hiện tại. Kiếm lệnh. Long Đẳng 9000 rặm chương 131, năm đó hiện tại cập nhật lúc 20120415 3 giờ 13 phút 48 giây số lượng từ 2035. Thử. Chu Thanh Ý cũng là xuất kiếm, chém nát trước mắt hướng về hắn vọt tới quái vật, trong đôi mắt tràn đầy nồng đậm vẻ chán ghét, không cam lòng nhìn xem Lý Hạo. Mặc khác ba cái tu luyện một thuộc tính công pháp tu sĩ lần nữa tập kích mấy người về sau, đã bị Tống Quy Nông bọn hắn ra tay chém giết, Tống Quy Nông thực tế cởi lạnh, càng là mang theo nồng đậm chảo phúng, nhìn về phía Lý Hạo. Mấy người ánh mắt như dao, tựa hồ muốn nói, "Trước ngươi không cho xác nhận, nhìn xem bây giờ là tình huống như thế nào?" Một cỗ vô hình hào khí rồi đột nhiên bay lên, bao phủ mọi người tại đây, nhất là Lý Hạo trên người, càng là ở vào báo tác trung tâm. Những người khác đại khí cũng không dám ra ngoài, coi chừng nhìn xem nội môn 8 đại cao thủ ở giữa nội chiến. Lý Hạo lại không có để ý bọn hắn, tựa hồ căn bản không có phát ra được, hắn lấy ra một miếng đan dược, cho trong lực tu sĩ ăn vào, tay kia theo như ở sau lưng, tiên lặng mà chuyển vận lấy chân nguyên, trợ giúp hắn nhanh hơn khôi phục. "Vô Liêm Sỉ, ngươi cho rằng ngươi là ai, cũng dám như thế quái đản?" Lâm Sơn cái thứ nhất vật mặt, hắn đã sớm đối với Lý Hạo rất là bất mãn rồi. Mặc dù hiện tại Lý Hạo rất cường, ba kiếm đánh bại Mộ Dung Bạch, nhưng là hắn dù sao không có tận mắt thấy, trong nội tâm thủy chung bạo lưu lấy thái độ hoài nghi, hơn nữa trước khi Lý Hạo hay là luyện khí tu sĩ thời điểm, bọn hắn liền từng quyết đấu qua, lúc kia Lý Hạo liền hắn một kiếm đều không thể tiếp được, hắn cho tới bây giờ đều là đối với Lý Hạo nhiều hơn một phần kính thị. Mà bây giờ Lý Hạo loại thái độ này, thì là lập tức khiến cho hắn chồng chất thật lâu bất mãn cảm xúc đều bạo phát đi ra. "Sư, sư Minh, như thế nào? Chuyện gì xảy ra?" Trong lực đệ tử cục thanh tỉnh, con mắt mê mang Còn có chút hoảng hốt, thoáng khôi phục chút ít ý thức, lập tức mang theo vài tia sợ hay nói: "Không có gì, ngươi cảm giác như thế nào đây?" Lý Hạo Đình chỉ chuyển vận chân nguyên, nhẹ giọng hỏi. "Lớn mật. Chứng kiến Lý Hạo căn bản đều không để ý tới mình, ngược lại cùng một người bình thường đệ tử như thế ôn nhu đối thoại, Lâm Sơn lập tức bộc phát, một cổ nhiệt huyết bay thẳng đỉnh đầu, không chút nghĩ ngợi, trực tiếp rút kiếm, vừa rút kiếm chính là từng đã là Thiên La Bạt kiếm thuật. Mấy năm trước, Lâm Sơn rút kiếm, Lý Hạo miễn cưỡng tiếp được, thiếu chút nữa bỏ mình. Mấy năm sau, Lâm Sơn lần nữa rút kiếm, hay là cái kia kiếm pháp Huấn nữa uy lực càng lớn. So với việc mấy năm trước, Lâm Sơn hiện tại Thiên La bạc kiếm thuật thì là đã đến một loại trình độ khủng bố, trường kiếm mới ra ba thước thì có một cầu ngập trời sát khí bạo phát đi ra, tại đây sát khí ở chỗ sâu trong, thì là tuyệt đỉnh, vô tình khí tức. Kiếm ngân vang tiếng vang lên, không ngừng có trường kiếm hư ảnh lăng không nhẹ ra, vừa mới hiện ra mà ra, liền bị dị nghiền nát, mỗi nghiền nát một bà, cái loại này vô tình tuyệt tình khí tức sẽ tăng gọn một phần. Trong mấy mắt đã là khí thế phóng đại. Lâm Sơn cười lạnh, lần nữa rút kiếm ba thước. Oanh! Lúc này trường kiếm rút ra hơn phân nửa còn nhiều, sắc khí ngập trời, trong lúc vô hình tựa hồ cũng mang theo lệnh như băng khí tức, cái loại này tuyệt tình vô tình cảm giác càng phát ra nồng đậm rồi, mọi người tại đây nhao nhao lui ra phía sau, chỉ là ở chỗ này cảm thụ thoáng một phát, bọn hắn thì có một loại tình cảm bị chốt bụi, như là con rối giống như bình thường hoang đường cảm giác. Thậm chí, trước khi có được thân tình, tình bạn, tình yêu đều tại trong lòng của bọn hắn thời gian dần trôi qua đạm bạc, thậm chí chán ghét. Tam Tất cả mọi người hiện lên ý nghĩ này, lui được xa hơn rồi. Ông xọn. Lý Hạo nhướng mày, Trong thứ hải kiếm lệnh có chút dung dung, một cổ vô hình khí tức bao lại toàn thân của hắn, tuyệt tình khí tức chen chúc mà đến, rồi lại theo bên người của hắn bắn ra, phảng phất trên người của hắn lao dầu giống như bình thường. Dung hợp thứ hai miếng kiếm lệnh về sau, Lý Hạo liền đã có được khắc chế kiếm tu bổ sự. Chỉ cần là cùng kiếm tu giao đấu, là hắn có thể đủ trên phạm vi lớn suy yếu công kích của đối phương, hơn nữa loại này bổn sự sẽ theo hắn thu thập kiếm lệnh cái đo đếm tăng nhiều mà không ngừng mà mở rộng. Hắn khó có thể tưởng tượng, nếu như 7 miếng kiếm lệnh đều thu thập đủ toàn bộ về sau, Chính mình đối với kiếm tu khắc chế trình độ sẽ đạt tới cái dạng gì? Sự tình từ nay về sau hắn không rõ ràng lắm, nhưng là hiện tại, hắn lại biết, Lâm Sơn cùng gây thương tổn hắn. Bằng. Ngay tại Lâm Sơn bởi vì làm công kích của mình mất đi hiệu lực mà kinh ngạc thời điểm, Lý Hạo sau lưng kinh đảo kiếm lại đột nhiên run lên, một vòng trăng tròn hư ảnh tại Lý Hạo sau lưng hiện hiện ra, cùng lúc đó, một đạo kiếm quang nhanh chóng xoáy suất, như là ngủ đông long ra biển, tấn mãnh dị thường. Oanh. Lâm Sơn cuốn quýt ngăn cản, chỉ là thiên la bản kiếm thuật sử đi ra dễ dàng, thu hồi có thể khó mại cho đến Lý Hạo kiếm quang bay đến trước mắt, hắn mới khó khăn lắm thu hồi Thiên La Bạt kiếm thuật, hơn nữa cầm kiếm ngăn cản tới. Chỉ là, vừa mới đụng chạm lấy Lý Hạo kiếm quang, hắn cũng cảm giác được không ổn, Lý Hạo kiếm quang nhìn như nhẹ nhàng, kỳ thực trầm trọng vô cùng, đâu có là hắn vội vàng có thể ngăn cản lập tức tiểu là trường kiếm rời tay, thân thể bay ra. Hơn nữa ở giữa không trung liền họp ra một búng máu, Tống Bình nông quá sợ hãi, vội vàng chạy tới, lấy ra một miếng đan dược cho Lâm Sơn cho ăn xuống. Mấy năm trước, ta hay là luyện khí tu sĩ, ngươi dùng đúng là cái này Thiên La Bạt kiếm thuật, lúc kia Ta không có chút nào năng lực phản kháng, mấy năm sau, Ngụy y Nguyên dùng tiền La Bạt kiếm thuật, chỉ là ta đơn giản liền có thể phá vỡ. Lý Hạo trong ánh mắt hiện lên phức tạp hào quang, hắn biết rõ Lâm Sơn theo hắn nên không chết không ngất rồi, nếu là địch nhân. Lý Hạo ánh mắt đột nhiên lăng lệ ác liệt mà bắt đầu, nghiêm nghị nói ra, mấy năm trước, ngươi không có giết ta, hiện tại, ta cũng không giết ngươi. Ta chờ ngươi mấy năm sau hướng về ta đồng dạng lần nữa lấy lại danh dự. Thanh âm tịch điệu hữu thành, mọi người ngay ngẩn hướng tiếp sợ, trong lòng kiêng kỵ càng lắm. Ngươi, ngươi, một ngày nào đó Lâm Sơn khó thở, vừa mới bình phục ở dưới khí huyết lần nữa lăn mình quay cuồng, dãy rủa lấy ngẩng đầu lên, muốn lời nói qua thoại, nhưng rồi lập tức đấm máu, té xuống, chỉ là nghiêm trọng hào quang nhưng lại âm lãnh rõ người, bên trong hàm xúc thú vị rất rõ ràng, không chết không lứt. Người không sao chớ. Lý Hạo không nhiều lắm xem Lâm Sơn liếc, lần nữa đem lúc trước đệ tử nâng dậy, nhẹ nói nói, "Không có. Không có. Không có việc gì." Cái này đệ tử nói năng lộn xộn, trong nội tâm khiếp sợ được tụ đỉnh, nhưng lại càng thêm sợ hãi, kẻ yếu, vốn chứng kiến cường giả sẽ cảm thấy khủng hoảng. Những người khác chết rồi. Lý Hạo xem hắn tựa hồ khôi phục hành động năng lực, liền đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói một lần. Đệ tử kia thần sắc kinh ngạc, sửng sốt một hồi lâu, đột nhiên bỏ lên, nhìn xem chết đi người thi thể, tê tâm liệt phế khóc giống lên. "Chu Sư Minh! Ô oh, ô! Oh. Trần Sư Minh! Hoàng Sư Minh! Là ta hả, các người sao có thể?" Thanh âm càng ngày càng nhỏ, cơ hồ muốn khản giọng, nhưng cái này đệ tử hay là không phát giác gì khóc, nhìn ra được, mấy người bọn họ quan hệ rất tốt. "Người này, ta bảo vệ rồi." Lý Hạo nhìn xem những người khác nhìn xem cái này, người tu sĩ cái kia không có hảo ý ánh mắt. Lập tức hừ lạnh một tiếng, nói ra Cái gì? Kể cả khóc giống tu sĩ Tất cả mọi người đem ánh mắt tập trung đến lý hạo trên người Ở thời điểm này, hắn vẫn đang phải bảo vệ cái này Một thuộc tính tu sĩ Mà người đệ tử kia thì là đã hoàn toàn tròn váng chương 132, cầu sống Kiếm lệnh Long đẳng 9000 dặm chương 132, cầu sống Cập nhật lúc 2012-045-2120 Số lượng từ 2076 chương 132, cầu sống Vì cái gì? Hắn tại sao phải cứu ta? Trong lòng bi thương đều thối lui rất nhiều, cái này đệ tử thần sắc kinh ngạc, ngơ ngác nhìn xem Lý Hạo. Trước khi nghe nói mặt khác một thuộc tính tu sĩ chỗ tạo thành thảm kịch về sau, hắn liền đã làm tốt hẳn phải chết chuẩn bị, bởi vì hắn biết rõ, tại đây tu đạo giới ở bên trong không có cái gọi là đạo lý có thể rằng, sự hiện hữu của hắn uy hiếp được cường giả lợi ích, cường giả tự nhiên không ngại đưa hắn bỏ chết. Trước khi khóc giống lưu nước mắt, một mặt là cái này mấy cái chết đi tu sĩ đều là sư huynh của hắn đệ, bình thường đối với hắn chiếu cố có già, mấy người tu đều là cùng thuộc tính công pháp, tỷ thí với nhau hàng chỉ đạo, cảm tình cực kỳ thâm hậu. Cho nên bỗng nhiên nghe hỏi, hắn mới như thế thật thú. Một phương diện khác thì là bản thân nguyên nhân, không có người không sợ chết, mặc dù tạm thời không có người lộ ra sát ý, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng người đệ tử này chỗ suy đoán ra người khác tâm tư, bởi vì trước khi Lý Hạo liền đã từng mở miệng làm bọn hắn giải vây qua, chỉ là còn chưa kịp cao hứng, liền lập tức gây thành thảm kịch, đã tạo thành nhất định lượng tổn thất, nhất là đối với Lý Hạo khẳng định lại không nhỏ đả kích, cũng ép, biết lại để cho càng nhiều nữa người bất mãn. Cho nên, người đệ tử này liền không có tính toán còn sống, một mặt thống khổ lấy, một mặt cùng đợi tử vong. Nhưng mà, hắn lại thật không ngờ, lần này lại là Lý Hạo cứu vứt hắn, hắn cơ hồ đã mất đi suy nghĩ năng lực, bởi vì loại này không có lợi nhất sự tình căn bản không phải một cái bình thường người có khả năng làm đi ra nhưng mà, Lý Hạo lại làm. Không có sao chứ, có ta ở đây, không người nào dám động tới ngươi. Lý Hạo hướng về người đệ tử này rũi ra một tay, vẻ mặt ôn hòa nói. Nhìn xem Lý Hạo rũ tới Ôn Hòa bàn tay, người đệ tử này ngốc chỉ ngây ngốc, chầm chậm chạm không dám đem tay của mình đầu vào đi. Lời hứa của ta chắc chắn, ai đều không thể tổn thương ngươi. Hạo chứng kiến người đệ tử này sợ hãi bộ dạng Còn tưởng rằng là không có từ trong bóng ma đi tới, liền không sợ người khác làm phiền lại lần nữa an ủi. Hừ. Nghe được Lý Hạo nói không người nào dám tổn thương người đệ tử này, Trần kiếm tử lập tức hừ lạnh một tiếng, mặt mày tầm đó không có chút nào e ngại, tựa hồ căn bản không đem mới Lâm Sơn bị thua để vào mắt, nhưng là hắn lại chậm chạm không có động tác, không, có gì ngoài hừ lạnh bên ngoài, không, có bất kỳ cử động. Mấy người khác cũng là lộ ra không vui chi sắc, chỉ là Lý Hạ uy thế quá nặng, bọn hắn cũng không dám phản bác, vô ý thức nhìn về phía mạnh nhất điện khánh, điện khánh thần sắc mặt trọng, chậm rãi lắc đầu. Lâm Sơn lần này thất bại, lại để cho hắn càng thêm không có có lòng tin rồi. Chẳng lẽ thật sự muốn động dùng vật kia? Điên Khánh một tay vô ý thức đặt tại ngực, trong mắt vẻ dãy rủa liên tục lập lòe, cuối cùng nhất quy về bình tĩnh, tay chậm rãi lấy xuống dưới. Mọi người thần sắc người đệ tử này đều nhìn ở trong mắt, Trần Kiếm Tử Sâm Lâm, Lâm Sơn độc, ông động, Tống Quy nông sát ý, Chu Thanh ý lạnh lùng. Hắn biết rõ, nếu là không người bảo vệ hắn, tại sao một khắc, hắn cũng sẽ bị những người này tiện tay chém ra một đạo kiếm quang xoắn thành vỡ. Ánh mắt run rẩy, như là ba cựu thiên trong hầm băng người giống như bình thường toàn thân run dậy. Theo thân đến tâm đều là lạnh lùng đột nhiên, tầm mắt của hắn rơi vào Lý Hạo trên người, trong ánh mắt hoảng sợ như là băng tuyết dung hợp giống như bình thường nhanh trong tối lui, Lý Hạo cả người trên người đều tản mát ra lại để cho lòng hắn an ôn hòa khí tức, cơ hội khiến hắn có một loại lệ nóng doanh tròng cảm động. Ở thời điểm này, hắn biết rõ mình tựa như là một cái vong hẹn giờ giống như, tùy thời cũng có thể không hiểu thấu biến thành quái vật, tốt nhất biện pháp giải quyết cựu là thừa dịp còn chưa bạo tạc nổ tung thời điểm đem hắn tiêu diệt hết, mà loại này cái gọi là tiêu diệt, tự nhiên là tử vong, đem làm tất cả mọi người chờ đợi ngươi chết, hơn nữa đã lúc tuyệt vọng. Đột nhiên có một cường thế nhân vật lực bài chúng nghị, cứu vứt tánh mạng của ngươi, ngươi sẽ là cái gì cảm giác? Càng nghĩ càng là cảm động, càng nghĩ càng là động tình, hai vai kịch liệt run run, người đệ tử này đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Lý Hạo, tại Lý Hạo có chút kinh ngạc tâm đó, hai đầu gối khẽ con quỷ gối. "Ta, trân nhất, lần nữa thề, từ nay về sau thành là sư huynh Lý Hạo kiếm thị, làm nô tỳ, cả đời cung cấp đem ra sử dụng, vĩnh viễn không phản bội. Cho dù là lên núi lao, xuống biển lửa, cũng tuyệt đối bố một chút mí mày." Như vi này thệ, trời chu đất diệt, hồn phi phách tán, chân nhất thật sâu bái phục, một đóa lam trong suốt hỏa quang từ hắn thiên linh bên trong dần hiện ra ra, chập chẩn lấy, như là trong gió ánh đến, đây là linh hồn chi lửa, chính là người tu đạo mạch máu chỗ, ai linh hồn chi lửa nếu là nắm giữ ở trong tay của địch nhân, như vậy hắn liền tuyệt đối không có còn sống đạo lý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể nói, cái này linh hồn chi lửa, đại biểu chính là tu sĩ mệnh dễ. Xanh biết linh hồn chi lửa phiêu a phiêu, cuối cùng nhất bay tới thần sắc ngốc trệ lý hạo trước mặt, tại mặt của hắn trước chộp chẩn lấy, loại ra, như là nhẹ nhàng múa hồ điệp. Chủ nhân, thỉnh nhận lấy ta Trần Nhất lần nữa trùng trùng điệp điệp giập đầu, trên trán đều chảy ra huyết ra, hắn biết rõ, giờ phút này hắn chỉ có dựa vào Lý Hạ mới có thể sống, hắn không muốn chết. Ở nay khấu đầu khấu ở dưới thời điểm, lòng của hắn cũng phong bế mà bắt đầu, từ nay về sau, hắn nói có ý tứ. Cái này, làm gì như thế? Lý Hạ nhìn xem linh hồn chi lửa tại trước mắt của hắn lập lòe, trong lòng kinh ngạc đã đến tối đỉnh phong, thật vất vả thở bình thường lại, tai cán chắc chắn lấy tiếng hầu nói ra. Câu sống." Trần Nhất kiên định hồi đáp, ngắn ngủn hai chữ, đã bao hàm hắn tất cả tiến nghiệm. "Đúng vậy, cứu sống." Hắn không muốn chết, hắn muốn sống. Câu sống. Câu sống. Lý hạo thì thầm hai câu, thở dài nói ta nói rồi ta sẽ cứu ngươi, ngươi không cần như vậy, đem linh hồn của ngươi chi lửa thu trở về đi. Không. Trần Nhất không biết dũng khí đến từ nơi đâu, rồi đột nhiên ngừng đầu, quát tầm lên, ngay tại hắn vừa mới gào rú hoàn tất thời điểm, trong mắt liền không thể ức chế chạy ra nước mắt đến. Ta biết rõ coi như là ta không như vậy, chủ nhân cũng nhất định sẽ cứu ta, nhưng là, đã cứu ta lại có thể như thế nào đây? Trần Nhất cầm ngón tay chỉ vào lâm sơn, chỉ vào Tống Quy Nông lại hung hăng địa điểm lấy Trần Kiếm Tử, phát tiết tựa như quát, hán, hán, còn có hãn. Bọn hắn sẽ bỏ qua ta sao? Coi như là trở lại muôn phái, bọn hắn cũng chắc chắn sẽ không buông tha ta. Bởi vì ta lại để cho bọn hắn ném đi mặt muối. Trong mắt bọn hắn, giết chết ta cùng với nghiền chết một con kiến không có gì khác nhau. Trần nhất coi thường mọi người rồi đột nhiên lạnh như băng xuống ánh mắt, hắn lại là một cái khấu đầu trùng trùng điệp điệp dập đầu xuống. Ta không muốn tiếp tục như vậy sống sót, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Ta muốn một ngày kia, người trong thiên hạ thấy ta đều muốn đường vòng mà đi. Ta muốn từ nay về sau tên của ta thả ra có thể lại để cho tất cả mọi người nhượng bộ lui binh. Về phần cái này mấy cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ thì là một tay có thể bắt chết. Ta một người liền sinh tồn đều làm không được, cái kia còn có thể có thể nói trở nên mạnh mẽ. Cho nên, ta muốn trở thành chủ nhân kiếm thị, ta đánh cuộc, đi theo chủ nhân, ta có thể đủ một ngày kia trở thành cường giả, thực hiện lý tưởng. Là như thế này. Lý Hạo quần áo bay phất phới, trên trán đường vân dần dần dâng ra, cái này trần nhất một phen đối với hắn xúc động rất lớn, rất lớn. Cuối cùng nhất, hắn chậm nói ra, ta đáp ứng Từ nay về sau Ngươi Thửu là của ta thứ hai kiếm thị tiếng nói rơi do lớn làm chương 133 đoạn Linh Kiếm lệnh. long đẳng 9.000 giảm chương 133 đoạn Linh cập nhật lúc 20124 16 22 giờ38 phút 2 giây số lượng từ 2.190 không giới hạn tùng trong rừng vài đạo lam ảnh chợt lóe lên càng có vài đạo kiếm quang quỷ dị chống rông xuất hiện hướng phía hai bên ch chữ tới trong chốc lát liền đem hai cái như dâu giống như bình thường không biết từ nơi này chui đi ra giày léo canát Trên đường đi tất cả đều là cái đồ chơi này, cực kỳ đáng ghét. Một người đệ tử một kiếm chặt đứt vụ trộm theo dưới chân của hắn lan tràn tới một đầu dây leo, phàn nàn nói: "Tiếp tục chạy đi, cái đó nhiều như vậy nói nhảm, lại không chết được người." Chân kiếm tử cũng không quay đầu lại, thanh âm lạnh lùng theo cơn gió phiêu đi qua, lại để cho cái kia phản nàn đệ tử một cái lạnh run, vội vàng coi chừng để phòng đối kịp. Một ngày tầm đó, Lý hạo bọn hắn thật cũng không có gặp được nguy hiểm gì, chỉ là luôn luôn một ít dây leo quỷ dị hướng của bọn hắn lan tràn tới, muốn đưa bọn chúng bắt lấy. Tự nhiên không thể để cho quỷ dị này dây leo thực hiện được người tu đạo đối với những thứ không biết mặc dù không thiếu khuyết nhất định được Hiếu kỳ nhưng lại là đang bảo đảm không gặp được nguy hiểm dưới tình huống mới trở về điều tra cho nên trên đường đi lý hạo bọn hắn 6 người đi tại phía trước nhất cái gì đều không để ý sẽ hắn đệ tử của hắn toàn bộ phân tán tại bố phía phụ trách đem dây leo giải quyết hết đáng được ăn mừng chính là cái này dây leo tựa hồ cũng không phải rất lợi hại rất nhẹ nhàng một kiếm liền có thể chém vỡ những này đệ tử phân tán ra ra một người phụ trách phòng hộ một cái không vị cũng là tính toán đầu tuần mật chỉ là Theo thời gian dần dần trôi qua, cái này dây leo số lượng cũng bắt đầu tăng nhiều rồi, nhưng là công kích lực lại không có gia tăng bao nhiêu, một kiếm đi qua, vẫn có thể đủ đơn giản mà nghiền nát cho nên, cái này mới không có khiến cho mọi người chú ý, những cái kia động thủ tu sĩ chỉ là cảm giác được chân Nguyên Tiêu hao tựa hồi nhiều đi một tí, lờ mờ cũng có thể cảm giác được cái gì, nhưng lại không thèm để ý. Trần. Sư Minh, đến cùng lúc nào mới được là cái đầu đâu này? Một người đệ tử coi chừng nhìn xem Trần Kiếm Tử bọn hắn, vụ trộm mà đối với Trần Nhất nói ra, ngôn ngữ cực kỳ cung kính nhưng là thực chất bên trong lại để lộ ra một cổ phức tạp cảm giác, không biết, cứ tiến hướng phía trước đi thôi." Trần Nhất lạnh lùng trả lời, lòng của hắn theo thời gian nhạt nhòa càng thêm lạnh như băng rồi, trong lòng của hắn trở nên mạnh mẽ là hắn duy nhất lý tưởng, ngoại trừ cái này, những thứ khác hắn không phải rất muốn để ý tới. Hắn tự nhiên có thể cảm giác được người đệ tử này đối với hắn nghĩ một đằng nói một nẻo, thái độ mặc dù cung kính, nhưng là thực chất bên trong nhưng lại khinh thị cùng xem thường. Sở dĩ tạo thành kết quả này, cũng không phải nguyên nhân khác, mà là thân phận của hắn, kiếm thị. Bất kể là kiếm đồng, kiếm nô hay là kiếm thị Kỳ thật đều thuộc về gia nô người hầu cái chủng loại kia đẳng cấp, chỉ có điều lại có được lấy tu đạo bổn sự. Mặc dù có được lấy người tu đạo thực lực, nhưng là dù sao vào nô tịch. Cái này tại tu đạo giới là cực kỳ làm cho người xem thường, mặc dù Trần nhất chủ nhân là Lý Hạo, cũng giống như vậy. Bạch Tại đối với Lý Hạo kính sợ, những này đệ tử nên cũng không dám đắc tội chân nhất, cung kính làm vô cùng hoàn mỹ, chỉ là nhưng trong lòng thủy chung xem thường. Bọn hắn, xa còn lâu mới có thể minh bạch Trần nhất nghĩ cách. Nhận thức Lý Hạo vi chủ nhân, đây là hắn cả đời này lớn nhất đánh bạc, không có so đây càng đại được rồi. Chủ nhân Ngươi cũng không thể để cho ta thất vọng đây này." Trần Nhất Tâm như thế thạch, dài nhọn ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trường kiếm, một đạo kiếm quang kích xạ mà ra, đánh nát vụn trộm lan tràn tới một đạo dây leo. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đêm đã khuya. Tam thủy tiên phủ bên trong, rõ ràng cũng có ánh trăng treo lên, hình thành nương theo tại bốn phía, yên tà vụ hành, hết sức xương ngủ che chắn. "Không đúng, những này dây leo một mực tại đi theo chúng ta, hơn nữa, chúng ta tựa hồ đã bị mất phương hướng phương hướng." Trống Quân mày, nói ra. Mấy người làm thành một vòng, trong vòng luẩn gian, ở giữa là một đống lửa. Mặc dù ngọn lửa cũng không thể lại để cho bọn hắn cảm thấy ôn hòa, hơn nữa bọn hắn cũng không sợ sợ lạnh lạnh, nhưng là hỏa quang kia lại có thể lại để cho bọn hắn tại đây mênh mông trong bóng đêm cảm thấy một loại an tâm, hắn đệ tử của hắn tự nhiên không có như thế thanh nhàn, bọn hắn phân tán tại bốn phía, với tư cách cảnh giới, làm cho là đêm khuya, cái này dây leo cũng đang không ngừng mà tập kích mà đến, vô, Cùng vô tận giống như, tần suất cực kỳ to lớn, số lượng cũng ngày càng nhiều, một tia ý thức bắt đầu khởi động tới, quả thực tiểu là một tòa dòng suối nhỏ tại độ. Rất nhiều người cũng bắt đầu khủng hoảng rồi, cứ theo đàn này bọn hắn thật đúng là vô cùng khó giữ vững vị trí. Điền Khánh nghe xong Lâm Sơn lời mà nói, trong mắt Hàn Quang lóe lên, nói ra: "Cái kia muốn như thế nào làm?" Không rõ ràng lắm. Tống Quy nông nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Cái này Thương Lan Tùng Đảo tạm thời mà nói, còn không có, có cho bọn hắn tạo thành cái gì quá lớn nguy hiểm, thậm chí có thể nói, an nhằn có chút quá phận, trừ vô biên vô hạn cây tùng, không, có cuối cùng xâm lâm, không còn có vật gì đó khác, càng chưa nói tới bảo vật, bất luận cái gì đầu mối đều không có, chỉ có thể như vậy đi xuống đi, không có cách nào." Bọn hắn đối với cái này thường lan tùng đảo hiểu rõ thật sự có ít. Đợi một chút, ngươi mới vừa nói cái này, dây leo tựa hồ tại đi theo chúng ta. Lâm Sơn giờ phút này đã hồi phục rất nhiều, trên mặt có thêm vài phần huyết sắc, chỉ là tu vi còn không có đến đỉnh phong nhất, trên mặt hắn lộ ra lạnh lùng, nói, có phải hay không là cái kia tu luyện một thuộc tính công pháp gia hỏa hấp dẫn mà đến hay sao? Lời vừa nói ra, lập tức trong lòng mọi người đều là khẽ động, trao đổi cái ánh mắt, ánh mắt vô ý thức quét trần nhất vài lần. Ai dám động đến người của ta, ta liền hắn đi. Thiêu đốt đống lửa đột nhiên bắn ra, ra mấy quả hỏa tinh. Đùng đùng dọa người nhảy dựng, lý Hạo thanh âm liền sen lẫn ở trong đó, nhàn nhạt truyền đến, như là thanh phong phật qua núi, bay bổng nhưng là trong đó ẩn chứa sát ý lại làm cho người cảm thấy trái tim băng giá. Trong khoảng thời gian ngắn, không còn có người dám để cái đề tài này. Đã như vậy, Tống Phi nông kiêng kỵ nhìn lý Hạo liếc, thầm nghĩ người này sát khí cư nhiên như thế chi trọng, sau đó đứng lên, nói ra, ta từng tại một cái sách cổ bên trên chứng kiến một cái pháp môn, có lẽ có thể giải quyết phiền phức của chúng ta. A, nói nghe một chút. Trần Kiếm Tử cầm một cành nhánh cây gây xích lửa cháy chống chất, cảm thấy hứng thú nói. Đại thế giới, huyền bí vô cùng, hôm nay nhưng hình thành trận pháp có thể nói là trong đó một vấn đề khó khăn không nhỏ, có rất nhiều khoáng cổ tuyệt kim bảo vật ở này trùng trận pháp bên trong lưu lạc, chỉ là không người có thể có được, cho nên có một cái tiền bối cao nhân liền chuyên môn nghiên cứu loại này trận pháp, muốn giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Tống Quy Nông chắp tay sau lưng, như là giáo viên dạy học giống như bình thường tản hữu đi đi lại lại. Hắn nghĩ đến đích phương pháp xử lý gọi là Đoạn Linh. Đoạn Linh. Điền Khánh bỗng nhiên ngẩng đầu, tự hỏi nghĩ tới điều gì. Đúng vậy, tựa là Đoạn Linh, dán như ý nghĩa cửu là đem hôm nay nhưng trận pháp chỗ địa vực toàn bộ linh mạch đoạn tuyến mất. Phạm là trận pháp đều có mắt trận, duy chỉ có hôm nay nhưng hình thành trận pháp, không có nhất định được mắt trận, vô cùng nhất phức tạp, muốn giải quyết cái này phiền thoái. biện pháp tốt nhất tựu là trực tiếp đứt rời linh khí nơi phát ra, lại để cho trận pháp này không thể vận chuyển, tự nhiên liền có thể bài trừ. Chỉ là, linh mạch cũng không phải muốn hủy diệt là có thể thành công còn cần hạ điểm công phu. Tống Quy Nông nói xong, mọi người một hồi trầm tư, hồi lâu sau, Điền Khánh Thận chậm nói, có thể thử xem. Mấy người khác thương lượng một chút cũng là đồng ý tất cả mọi người đưa ánh mắt đặt ở Lý Hạo trên người, Lý Hạo sắc mặt lạnh nhạt, mà không biểu tình gật đầu, đúng lúc này, cũng không có cái gì biện pháp tốt. "Tốt, cái kia cứ như vậy làm." Trống Quy Nông đánh nhịp nói. Vừa dứt lời, cái này tịch mịch sâm lãnh trong bóng đêm đột nhiên chuyển đến hết thảm một tiếng, càng có kiếm ngân vang tiếng vang lên, chỉ là vừa vừa vang vọng đã bị cắt đứt, phản phất bị nắm cổ gà trống. "Người nào?" Chân kiếm tự động như thỏ chạy, một kiếm liền hoa tới. Chương 134, chỉ tinh bản. Kiếm lệnh. Long Đẳng 9000 giảm chương 134, chỉ tinh bản cập nhật lúc 2012-04-16-23 giờ 43 phút 26 giây số lượng từ 2063. Chương 134. Kiếm quang lạnh thấu xương, lóe ra tí ti lôi quang, tại đây lạnh trong đêm lộ ra cực kỳ bắt mắt. Chuyện gì xảy ra? Lý Hạo một bả nhấc lên kiếm, thân hình cũng biến mất tại nguyên chỗ, trong nháy mắt, liền xuất hiện phía trước bên cạnh. Trước mắt là một cái toàn thân tím xanh, vết thương chồng chất, đã tắt thở tu sĩ. Cái này người tu sĩ rõ ràng cho thấy bị tìm chết toàn thân đều là vết thứ động, xanh ngược tím tím rất là dọa người. Trong tay của hắn còn năm kiếm Mắt nhân cũng đã trở nên trắng, nhìn ra được, hắn khi còn sống khẳng định trải qua kịch liệt chống cự. Xảy ra chuyện gì? Lý Hạo ánh mắt theo phía trước nhìn lại, phát hiện vài đoạn bị chém vỡ dây leo, bên trên còn tản ra nhàn nhạt khói xanh, rõ ràng cho thấy bị Trần Kiếm Tử kiếm khí làm bị thương. Người đệ tử này gọi là Diêu Quang, tu luyện chính là hỏa thuộc tính kiếm pháp, trước khi lúc này cảnh giới, hơi có chút lơ biếng, đã bị những này dây leo thừa dịp hư mà vào, quấn quanh tại trên người của hắn, nhất thời không cách nào giải rựa, cuối cùng nhất chết oan chết uổng, chúng ta cảm thấy thời điểm, hắn đã tắt thở rồi. Chân nhất thần sắc đạm mạc, Lời ít mà ý nhiều nói rõ hoàn tất, liền thối lui đến lý hạo sau lưng. Tại vừa mới đến lý hạo sau lưng thời điểm, thân hình của hắn tựu là du lên, nhưng biết ơn tự chấn động chính là cỡ nào kịch liệt. Xung ta đến vừa rồi cái kia dây leo là sông ta đến ta có thể cảm giác đến. Đây là vì cái gì? Mới vị trí kỳ thật hẳn là Trần nhất, chỉ là chân nhất tạm thời cùng diêu quang thay đổi cái vị trí, mà đang ở bọn hắn vừa mới thay đổi vị trí thời điểm, diêu quang liền phát ra kêu thảm thiết, kêu thảm thiết qua đi, lại đã tử vong. Chân nhất trong nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn không rõ cái này dây leo vì sao phải hướng về phía hắn mà đến, thậm chí hắn phỏng đoán đạo tất cả dây leo mục tiêu đều là hắn, tựa hồ không nên đưa hắn vào chỗ chết không thể. Những vật này chỉ có thể vùi dưới đáy lỏng, hắn không dám lộ ra chút nào tâm tư, chỉ là lại hạ quyết tâm, có cơ hội cùng với Lý Hạo thương lượng một chút, dù sao hiện tại nơi này thời khắc, chỉ có Lý Hạo có thể bảo hộ ở hắn. Cái này dây leo. Tống Quy Nông thần sắc mặt nghiêm trọng, cũng không có vô cùng chú ý chết đi diều quăng, mà là cầm lấy một đoạn vỡ vụn dây leo, trong tay quấn, tưởng tận xem xét. Cứng rắn trình độ cùng tính dẻo dai đều so với trước mạnh không chỉ một lần hơn nữa bên trên càng có một tia linh khí quân quanh cái này đại biểu cho thứ này đã không phải là phản tục chi vật rồi thậm chí có thể dùng đến luyện chế đẳng cấp thấp nhất pháp khí xem ra kế tiếp đường càng khó đi nha tiên gia chi vật cùng phạm tục chi vật lớn nhất khác nhau tựu là linh tính cái gọi là linh tính chỉ chính là linh khí cũng có thể nói là say mê hấp dẫn giống như bình thường phạm tục chi vật hoặc nhìn đều là mang theo phản tục chi khí không có chút nào lại để cho người cảm thấy kinh ngạc địa phương mà tiên gia chi vật co như là đẳng cấp thấp nhất tài liệu linh khí, đều có được một loại không hiểu linh vận, loại này linh vận rất là lại để cho người lấy ngục, nhìn lên một cái đều cảm thấy sáng khoé tinh thần, không cách nào chuyển khai ánh mắt. Mà cái này dây leo trước khi chỉ là phàm tục chi vật, đến nhiều hơn nữa, tại tu sĩ dưới thân kiếm cũng chỉ là chê cười. Mà bây giờ lại đàn vào ra linh vận, chất lượng cùng nội tại đều cường đại rồi không chỉ một lần. Đây là một cái khủng bố tín hiệu, đại biểu cho sẽ có càng nhiều nguy hiểm xuất hiện, về sau phòng bị sẽ càng ngày càng khó. Chẳng lẽ nói vừa đến ban đêm thứ này uy lực sẽ tăng nhiều? Chân kiếm tử dùng đầu ngón tay nghiền nát một đoạn đan mạng, thần xác động dung nói, liền thực lực của hắn bóp nát cái này dây leo, đều cảm thấy một tiêu lực cản, cái này đủ để chứng minh vật ấy hoàn toàn chính xác đã trở thành có thể luyện khí tài liệu. Ta xem không nhất định. Điên khánh trong tay xuất hiện một quả hỏa cầu, đem giao quang thân thể nhắn nhóng, nhìn xem thời gian dần qua đốt cháy thành tro cốt, từ từ nói ra, ta đã sớm đã nhận ra, thứ này chất lượng tổng số lượng đều đang không ngừng mà gia tăng, lúc ban ngày tiểu là như thế, chỉ là cho tới bây giờ, lên một cái cấp bậc, lại cũng không phải là phản bận, mà trở thành tiên gia tài liệu. Chu Thành Ý rũa râu trắng non bàn tay che khuất cái mũi, tràn đầy chán ghét nhìn tiêu đốt hỏa nhân, lạnh lùng nói ra: "Đây chẳng phải là thứ này uy lực còn có thể gia tăng, tại hướng bên trên là được nhất phẩm tài liệu luyện khí rồi, đến lúc đó sợ là chúng ta cũng phải có phiền toái không nhỏ." Nói không chính xác, Điền Khánh suy nghĩ sau nửa ngày, thận trọng đáp: "Việc này không nên trì hoãn, hiện tại mà bắt đầu động thủ đây ư, tìm kiếm nơi này linh mạch, sử dụng đo linh." Lý Hạo trong nội tâm không hiểu có chút bất an, Trém Linh chặn sắt nói: "Tại trận pháp này bên trong thật sự bị động, hắn hiện tại cũng có chút hối hận trước khi qua loa rồi." Cực kỳ, như là đã vào được, coi như là hối hận thanh ruột, cũng không có tác dụng, còn cần đối mặt. Hiện tại, Tống Quy Nông có chút kinh ngạc tại Lý Hạo cấp bách. "Đúng vậy, chẳng lẽ ngươi còn cần nghỉ ngơi?" Lý Hạo nói ra. "Đây cũng không phải." Tống Quy Nông cười nói, "Bọn họ là tu sĩ, không là phạm nhân, cũng không cảm thấy mỏi mệt, ban đêm cùng ban ngày xác thực không có gì quá lớn khác nhau. Ta nơi này có chỉ tinh bản, có thể làm chơi ăn thật." Lâm Sơn đột nhiên mở miệng, theo trong tay áo vung ra một vật. Vật này là lục giác bàn quay bộ dáng, bên trên lấp lánh vô số ánh sao. Mê Ly hảo quang lập loè không ngừng, rất là tươi đẹp. Chính là trước kia hắn dùng tới tìm bảo chi vật, chỉ là giờ phút này lại cống hiến đi ra. Hắn không phải người ngu, tại đây thời khắc mấu chốt, tự nhiên không sẽ vì một điểm ân oán cá nhân mà nguy hiểm cho đại sự, cống hiến ra chỉ tinh bản đối với ai cũng có lợi. Dĩ nhiên là vật này. Xem ra Lâm sư đệ việc này thu hoạch cũng là không nhỏ a. Điền Khánh lắp bắp kinh hãi, chỉ tinh bản cũng không phải thứ đồ tầm thường, vật ấy cực kỳ khó được, giống như bình thường có rất ít người có được, mà có được vật ấy người, phần lớn đều là cầm vật ấy đến tìm vật. Chỉ tinh bàn danh như ý nghĩa, là mượn nhờ tình tú lực lượng dùng để phòng đoán một ít thiên cơ, mặc dù không có thể nhiều chuẩn, hơn nữa chỗ phỏng đoán không thể là thái quá mức huyền diệu, nhưng là cũng rất là làm cho người kinh ngạc. Mà Lâm Sơn rõ ràng vô thanh vô tức mang theo chỉ tinh bản đi tới Tam Thủy Tiên phủ, như vậy tâm tư của hắn cũng không cần nói, người qua đường đều biết. Điên Khánh pháng cái đối với hắn kiêng kỵ mà bắt đầu, đồng thời cũng nghĩ đến, chính là Lâm Sơn đều có loại này át chủ bài, những người khác có cờ hở. Vận bị cái gì? Cũng không phải đèn đã cạn dầu, đối đãi ta thu thập hết lý hậu, tự nhiên sẽ từng cái tìm các ngươi tính sổ. Điên khánh nhắm mắt lại, tính như xử nữ, nhưng trong lòng chuyển động nguyên một đám nghi cách. Haha, ha, không nghĩ tới ngươi sớm có chuẩn bị. Tống Quy nông đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, vốn là ba người bọn họ tách ra, hắn còn cho là mình chiếm phần lớn tiện nghi, lại không nghĩ rằng cuối cùng nhất lý hạo trở nên lợi hại như vậy, Lâm Sơn cũng cất giấu chỉ tinh bàn loại này bảo vật, tình làm sao chịu đổi. Cơ ép hiếp khắc chế chấn động tiếng lòng, Tống Quy nông nói ra đã có ấy, tìm linh mạch cũng không phải là rất khó khăn, chúng ta liền bắt đầu a. Ân. Mọi người nhao nhao gật đầu, nhìn xem Lâm Sơn làm. Lâm Sơn hít sâu một hơi, Cắn nát ngón trỏ, vung ra một giọt máu tươi tại chỉ tinh bản lên, chỉ tinh bản tinh quang đại tác, sương mù che chắn cột sáng bay thẳng trời cao. Vô hình gọn sóng khuyết tán ra, tựa hồ là tại siêu tầm cái gì. Mọi người ở đây đều tại vì cái này hoa mị sáng giỏi mà say mê thời điểm, nhất nơi hẻo lánh trần nhất lại như run dày giống như lay động chương 135, triệu hoán. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 135, triệu hoán. Cập nhật lúc 2012-04-17-22 giờ 34 phút 16 giây số lượng từ 2063. chương 135 Đen kịt lạnh như băng giá, tất cả mọi người chú ý lực đều đặt ở hắn, tản ra một chút tinh mang sáng chói chỉ tinh bản bên trên. Duy chỉ có Lý Hạo, hắn có chút kinh ngạc quay đầu lại nhìn thoáng qua Trần Nhất, phát hiện thứ hai sắc mặt tái nhợt đáng sợ, to như hạt đầu mồ hôi không ngừng nhỏ. Đây là có chuyện gì? Lý Hạo trong nội tâm nghĩ đến, lại bất động thanh sắc, lạng Yên lui ra phía sau một bước, dùng thân thể che chặn Trần Nhất. Trước mắt tối xâm lại, đã bị bao phủ tại bóng lưng ở bên trong, Trần Nhất cảm kích ngẩng đầu, hàm răng cắn chặt. Đây là có chuyện gì? Tốt cảm giác thống khổ. Tựa hồ có đồ vật gì đó tại triệu hồn ta. Trái tim bịch bị đập, chân nhất tâm tình cũng theo phập phồng, hắn cảm giác trái tim của mình muốn nhảy ra ngoài, phản phất có đồ vật gì đó tại hấp dẫn nó, kích động không thể chờ đợi được muốn kiêu thoát, nhanh nhẹn đi ra ngoài. Một thuộc tính chân nguyên cũng không bị khống chế chạy xuôi mà bắt đầu, theo đan điền tu ra, khắp toàn thân. Chân nhất bỗng nhiên ngẩng đầu, trên mặt phun lên một tia hừng hổng, hắn khống chế không nổi rồi. Đúng lúc này, một cái bàn tay ấm áp quắc lên trên vai của hắn, tràn trề chân nguyên bàng bạc dũng mãnh vào thân thể, dễ như bàn tay giống như trực tiếp đem sao động một thuộc tính chân nguyên phong tỏa ở. Theo cánh tay nhìn lại, lại đúng là ánh mắt lộ ra một tiêu kinh ngạc lý hậu. Hảo. Hảo cương cắn trả. Dùng bản thân chân nguyên cứng ép hiếp phong tỏa ở trấn nhất, đây là lý hậu suy nghĩ đến ổn thỏa đích phương pháp xử lý, chỉ là, hắn lại thật không ngờ, Trần nhất cắn trả sẽ là mạnh như vậy, suýt nữa lại để cho hắn ngăn ngăn không được. Chuyện gì xảy ra? Lý hậu thanh âm tại Trần nhất trong đầu vang lên. Bởi vì Trần nhất linh hồn chi lửa tại lý hậu trong tay, cho nên lý hậu có thể trực tiếp dùng thần niệm cùng hắn trao đổi, mà trấn nhất lại không thể chủ động cùng lý Hảo nói chuyện. Trừ phi người phía trước cho phép dưới tình huống, không biết, Trần Nhất thân em có chút run rẩy, đứt quãng đem cảm giác của mình nói ra. Không hiểu Triệu Hoán, toàn thân đều tại hưng phấn, chân nguyên sao động. Lý Hạo như có điều suy nghĩ, đồng nhiên phát giác được Trần Nhất trong cơ thể đã hồi phục bình thường, mới cẩn thận từng ly từng tí thu hồi chân nguyên, lại tường tận xem xét một chút, phát hiện cũng không có gì thường, mới thở dài một hơi. Cái này Thương Lan Tùng Đào thật đúng là cổ quái. Một thuộc tính tu sĩ trăm phương ngàn kế đều muốn giết chết, mà bây giờ một thuộc tính tu sĩ lại có thể cảm giác được Triệu Hoán, đây rốt cuộc đại biểu cho cái gì? Lý Hạo trong nội tâm thầm nghĩ, lại không đầu tự, trấn an Trần một đôi lời, liền có xoay người, chỉ là một tia thần thức thủy trung ở lại trần nhất trên người, sợ hắn xảy ra vấn đề gì. Ở này ngắn ngủi thời gian, chỉ tinh bàn hào quang đã đạt tới mạnh nhất, rực rỡ tinh quang cơ hồ đã trở thành một đạo nửa mét phẩm chất của sáng, đâm rách hắc cá màn đêm, bay lên, tăng lên nữa. Tia sáng này mặc dù sáng ngời, nhưng lại tuyệt không chướng mắt, ngược lại nhìn về phía trên rất lại để cho nhân tâm an. Lâm Sơn sắc mặt dần dần tái nhợt mà bắt đầu, một ngụm nuốt vào một lọ đan bổ sung một chút chân nguyên, trong tay ấn quyết véo chuyển động. Đột nhiên hét lớn một tiếng. Hét lớn qua đi, đất bằng nổi lên một đạo cuồng phong, nhấc lên ngàn vạn bụi đất hắt vây tại giữa không trung. Hết thể đều kết thúc. Sáng chói tinh mang cổ sáng chẳng biết lúc nào đã có rút lại trở về, đã trở thành một cái tròn vo hình cầu. Lâm Sơn nắm trong tay, nói lầm bẩm, cho người cảm giác, tựa hồ trong tay hắn nâng chính là một cái tinh thần. Thời gian dần qua, trong tay nâng hình cầu từ từ đi lên, sương mù che chắn mê viễn tinh quang sáng chói đã đến tự hạ, bỗng nhiên như là đột biến giống như bình thường vỡ vụt. Mọi người kinh hô một tiếng lại chứng kiến một chút tinh mang như là đom đóm giống như bình thường vô số phiêu tán tại các nơi, gió thổi chuyển động, lưu loát. Chỉ thiên họa địa linh mạch. Lâm Sơn đoạn quát một tiếng, trên cổ tay một đạo kiếm quang hiện lên, mở một vết thường, một đạo máu tươi chảy ra mà ra, rơi vào chỉ tinh bàn bên trên. Cơ quan tiếng vang lên, mọi người thấy đến, chỉ tinh bàn bên trên kim đồng hồ vững vàng rơi vào đông nam phương hướng. Kim đồng hồ biên giới, như là độ lên một tầng tinh quang, xinh đẹp vô cùng. Chu Thanh Ý hoảng sợ nói, là đông nam. Đi, đông nam. Điện khánh thanh âm truyền đến. Người cũng đã biến mất, chỉ có thể nhìn đến Mới Trô đứng lập chỗ lờ mở xẹt qua một đạo huyết quang. Xìu, xìu, xíu. Mấy đạo kiếm quang hiện lên, mọi người ngay ngắn hướng biến mất. Mọi người ở đây biến mất lập tức, bọn hắn Mới Trô đứng lập chỗ đột nhiên bùn đất vỡ tan, một gốc cây cây tùng chui từ dưới đất lên mà ra, trong chốc mắt liền có thể che trời, cây tùng xanh ung tươi tốt, thân cây chính giữa hai cái quái mắt chậm rãi mở ra, u la ngọn lửa đang trách trong mắt lập lòe. Khặc khà nghe vài tiếng cười quái dị. Cái này tụ yêu cũng đã biến mất, một lần nữa chui vào trong đất, một điểm dấu vết cũng không lưu, thậm chí liền bùn đất đều một lần nữa xoay tròn đi lên, hết thể đều khôi phục nguyên trạng. Nơi này chính là linh mạch nơi ở. Lâm Sơn cầm kiếm chỉ vào một chỗ đất trống, nói ra: "Cái chỗ này." Điên Khánh những mày, không cần phải nói hắn cũng biết tại đây đúng là bọn hắn việc này mục tiêu, vì vậy địa phương linh khí nồng nặc nhất. Chỉ là, nên như thế nào ra tay đâu này? Phá hư linh mạch loại chuyện này tại tu đạo giới đó là tối kỵ, dù sao linh khí chính là tu sĩ nhất không thể thiếu đồ vật, vốn liền không đủ dùng. Làm sao có thể đơn giản phá hư, cho nên Điền Khánh rất có một loại không có đường nào cảm giác. Lý Hạo lông mày cũng nhíu lại, hắn và Điền Khánh muốn cũng không giống với, hắn muốn chính là đào móc tại đây linh mạch chỗ tạo thành hậu quả. Tam Thủy Tiên phủ, chỉnh thể chính là một cái cực lớn linh mạch. Linh khí nồng nặc nhất linh nhãn ngay tại giải đất trung tâm. Mà cái này thương lan tùng đào có thể nói là tiếp cận nhất linh nhãn địa phương, cả hai không biết cụ thể phương vị, nhưng khẳng định trên lệ không xa, vạn nhất phá hư hết tại đây, như vậy sẽ tạo thành cái gì hậu quả đâu này? Ai cũng không biết. Dù sao tiền lệ rất rất Lý Hạo nhẹ nhàng than thở một tiếng, nhưng không có tránh lui nghĩ cách, việc đã đến nước này, nói cái gì đều đã trộm. Tại đây linh mạch cũng không hay chuyển động, không nói trước phá hư độ khó, liền chống chân là chỗ tạo thành hậu quả sẽ rất khó cam đoan. Tống Phi Nông cùng Lý Hạo nghĩ tới một chỗ, nhưng lại không có cân nhắc đến có thể hay không ảnh hưởng đến toàn bộ Tam Thủy Tiên phủ, hắn nói ra, chỉ có thể dùng man lực phá vỡ, đến lúc đó mọi người cùng nhau xuất kiếm, ngay ngắn hướng công kích một nơi, chắc hẳn có thể phá vỡ một góc linh nhãn, đến lúc đó linh nhãn sẽ giòn yếu rất nhiều, liền có thể đả phá vỡ. Chỉ là, phàm là linh nhãn luôn luôn cần gì, chỉ sợ linh nhãn phá vỡ sẽ tạo thành linh khí giếng phun, mọi người phải chú ý tranh né. Động thủ chính là sinh tử tất cả an thiên mệnh. Trần Kiếm tự chậm rãi rút kiếm ra, ánh mắt mê ly nhìn chăm chú lên chính mình trưởng kiếm mang theo sương mù che chắn hào quang theo vỏ kiếm trong đi ra, đột nhiên trở nên sẵn rộng, một kiếm như nội lòng, ầm ẩm, ẩm rơi xuống đất. Bình điệu lạc lôi. một cái hố to xuất hiện, hố to phía dưới, linh khí nồng đậm. Động thủ, điên khánh một kiếm chém ra, hố to khuyết trương lớn gấp đôi, ngay tại kiếm của hắn quang vừa mới chôn vùi thời điểm. Hơn mười đạo kiếm quang đan vào trở thành vong kiếm, lưới đan bằng kiếm, thật sâu rơi xuống suy sụt. Và anh. Đại địa sụp đổ. Linh khí càng thêm nồng đậm rồi. Lý hạo thở dài một tiếng, sau lưng một vòng trăng tròn thoáng hiện, sáng ngời nguyện trúc tính hào quang sen lẫn một tia hơi nước nhẹ nhàng rơi xuống suy sụt. Loàng xoảng Rốt cục, linh nhãn lộ ra. Từng dãy linh tinh chẳng chịt bài phóng, vô số. chương 136, thượng phẩm. Kiếm lệnh. Long đẳng 9.000 giảm chương 136 phẩm cập nhật lúc 2012-04-17-23 giờ 201204172354 phút 10 giây số lượng từ 2070. Chương 136. Phàm lá linh mạch đều có linh nhãn, trong đó đạo lý, kỳ thật cùng nhân thể cấu tạo không sai biệt lắm. Linh nhãn là một cái linh mạch linh khí nồng nặc nhất địa phương. Thường thường linh nhãn chi trùng, ẩn tàng đều là cả đầu linh mạch nhất vật trân quý. Linh tinh tự nhiên không phải ít. Trước mắt, từng dãy linh tinh chẳng chịu tùy chỗ rơi là tả lấy, tản ra sương mù che chắn và hấp dẫn sáng giỏi. Một mắt nhìn đi, san sát nối tiếp nhau. Quả thực lại để cho người có một loại không dám nhìn thẳng cảm giác. Thí dụ như, ngươi nhìn thấy một cục vàng tỏi, có lẽ chỉ biết thoáng kinh ngạc. Nhưng là nếu là nhìn thấy trên đất vàng tỏi tùy tiện bày đặt, đoán chừng liền sẽ lập tức rung động. Hạ phẩm, trung phẩm, thượng, thượng phẩm. Một người đệ tử nước Miếng cơ hồ đều muốn chạy ra, trơ mắt nhìn linh nhãn chi trùng linh tinh, ngoài miệng nói ra, mỗi ý nghĩ một câu, lòng của hắn liền kịch liệt nhảy lên, đến cuối cùng, hắn đột nhiên chứng kiến một cái ngân náo, như là óng ánh ngọc khí khắp mà thành linh tinh, bên trong linh khí cơ hồ đều muốn ngưng tụ thành chất lỏng. Sáng rọi Lữ Ly, xinh đẹp vô cùng. Trái tim thoáng cái đập đến mức tận cùng, cái này đệ tử lớn tiếng hoàng sợ nói: "Cái gì? Thượng phẩm linh tinh? Lại là thượng phẩm linh tinh? Chơi ạ, phát tải, ta cả đời này đều chưa thấy qua a." Nhìn xem có bao nhiêu. "Nhanh lên thú a." Chúng đệ tử thoáng cái nổ tung nổi, nghị luận nhau nhau, trong mắt vẻ tham lam cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, bọn hắn vì sao phải đến nơi đây? Cái gọi là không phải là lợi ích sao? Hiện ở chỗ này linh tinh lập tức liền lại để cho bọn hắn có thể không cách nào bình tĩnh trở lại. Thượng phẩm linh tinh có thể không thể so với hạ phẩm linh tinh, cả hai trên lệch là ngày đêm khác biệt. Thí dụ như, một quả trung phẩm linh tinh có thể hối đoái một vạn hạ phẩm linh tinh, mà một quả thượng phẩm linh tinh lại đủ đủ có thể hối đoái 10 vạn trung phẩm linh tinh. 10 vạn a. Nếu là hối đoái thành hạ phẩm linh tinh, quả thực đều có thể lũy thành một ngọn núi. Có thể nói, hạ phẩm linh tinh chỉ là hàng thông thường, trung phẩm linh tinh thuộc về hi hữu chi vật, trên xuống phẩm linh tinh, tắc thì là chân chính môn phái hệ tâm, thế lực lớn đệ tử mới có thể hưởng thụ đến ngộ. Mà trước mắt, đang có lấy không ít thượng phẩm linh tinh câm miệng hết cho ta. Trần Kiếm Tử để lại chuôi kiếm, ánh mắt sắc bén, xâm lạnh ánh mắt như là lợi kiếm giống như bình thường theo trên thân mọi người lướt qua, lập tức tất cả mọi người cảm thấy một cổ âm trầm khí tức, trong mắt Tham Lam nhanh chóng tối lui. Đúng lúc này, bọn hắn mới phát hiện, chính thức làm chủ không phải bọn hắn, mà là 7 cái cao thủ. Thượng phẩm linh tinh a. Long của bọn hắn tại nhỏ máu, tại run rẩy, đây là cỡ nào rất giỏi tài phú, nhưng tiếc, xem tới được, sở không được. Bọn hắn biết rõ, không có phần của bọn hắn rồi. Sư đệ, thống nhất phân phối như thế nào? Điền Khánh Tâm tình có phần không bình tĩnh, đè nén xuống kích động cảm xúc, nói ra. Sau khi nói xong, hắn liền nhìn xem Lý Hạo, tự hồ chỉ là chuyên môn đối với Lý Hạo một người nói. Những người khác trên mặt vốn là hiện lên ra tức giận, tiếp theo đều đè nén xuống, rồi, bọn hắn biết rõ, đối với Điền Khánh cùng Lý Hạo mà nói, thật sự của bọn hắn ở vào yếu thế, nhất là phân phối bảo vật thời điểm. A, như thế nào cái phân phối pháp? Lý Hạo nhìn Như Lơ đang nói, nhưng tay phải ngón tay thiếu cố ý bắn thoáng một phát sau lưng kinh đạo kiếm, động tác rất thần ngấp, nhưng lại không thể gạt được mọi người, trong lòng mọi người trầm xuống biết rõ lý Hạo bày tỏ thái độ rồi. Thống nhất phân phối có thể, nhưng ta muốn đầu to. Một hồi cảm giác vô lực sông lên đầu, mọi người hai mặt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra một tia không cam lòng, chỉ là bọn hắn cũng không có lá gan cùng lý Hạo đối kháng, ít nhất hiện tại không có khả năng. Thật lớn khẩu vị, coi chừng ăn không vô nghẹn chết. Duy chỉ có Chu Thanh Ý tựa hồ không gì kiên kỵ, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, giễu cợt nói: Haha, ta không ăn nhân gian khói lửa đã rất lâu rồi." Lý Hạo nhàn nhìn Chu Thanh Ý liếc, thấy thứ hai trên mặt lộ ra hơi thanh vẻ sau mới chuyển khai ánh mắt gắt gao chầm chầm vào Điền Khánh. Hắn biết rõ, cụ thể chính mình thu hoạch như thế nào, muốn xem Điền Khánh thái độ, nội môn tám đại cao thủ, mộ dung bạch trọng thương, căn bản không có tiến thương lan tùng đảo, ở bên ngoài lưu lại một người đệ tử triêu cố. Lâm Sơn bị Lý Hạo thất bại, cũng không có khôi phục đỉnh phong. Về phần quy điệp, từ vừa mới bắt đầu tiến vào Tam Thủy Tiên phủ nàng liền biến mất không thấy, ai cũng không biết đi nơi nào. Cho nên, tại lý Hạo trong mắt, chỉ có Điền Khánh một người mà thôi. Chỉ cần Điền Khánh theo như lời không quá phận, vậy hắn liền đáp ứng. Hơn nữa, trong lòng của hắn Điền Khánh sớm muộn là giới kiếm của hắn vung hồn, luôn luôn một ngày sẽ đưa hắn trầm giết, đến lúc đó Điền Khánh tài sản tự nhiên có thể đến tay. Cho nên, hắn là ôm như vậy cái tâm tư. Điền Khánh suy nghĩ một chút, tựa hồ đã nhận ra lý Hạo quyết tâm, cuối cùng nhất đánh nhịp nói ra. Sơ bộ đếm thoáng một phát, tại đây có chừng một vạn miếng thượng phẩm linh tinh, Lý sư đệ cống hiến lớn nhất, không bằng thì lấy đi 4000, ta lấy đi 2000, còn lại Lâm sư đệ bọn hắn chia đều, như thế nào? Điền Khánh lúc nói lời này ánh mắt long long nhìn, một mực tại chú ý Lý Hạo thần sắc muốn phải đem hết toàn lực bắt Lý Hạo bất luận cái gì một kia rất nhỏ biểu lộ. Hắn cũng không biết hắn tại Lý Hạo trong nội tâm đã đánh lên tử vong nhãn hiệu, có lẽ hắn căn vốn không nghĩ tới Lý Hạo của ngạo đến trình độ như vậy. Chỉ là, từ đầu tới đuôi, Lý Hạo đều là mặt không biểu tình. Tốt. Nhẹ nhàng mà nổ ra một chữ, Lý Hạo mọi người ở đây khẽ biến sắc mặt phía dưới thản nhiên đã tiếp nhận. Lý Hạo trong nội tâm sáng tỏ, coi như là mình bây giờ nhường lại đi 2000, người khác cũng sẽ không cảm thích hắn, hận chắc chắn sẽ không có chút giảm bớt, làm không tốt còn muốn phức tạp. Cho nên, đã loại tình huống này Ngược lại còn không bằng trực tiếp đã tiếp nhận, quản hắn khỉ gió cái gì bậy giờ, tại lực lượng tuyệt đối trước mặt, hết thể âm nhu cũng chỉ là yếu ớt trăng giấy. Hừ, quả nhiên tốt khẩu vị. Trần Kiếm Tử đột nhiên vỗ tay hét lớn một tiếng, sau đó liền không một tiếng động, chỉ là trong mắt hào quang lạnh dọa người. Đã như vậy, như vậy thu a. Điền Khánh đối với Lý Hạo Thái độ chỉ là thoáng kinh ngạc thoáng một phát, liền không còn có ý khác, hắn cái thứ nhất lấy ra túi trữ vật, không thể chờ đợi được bộ dạng. Tốt, dứt bỏ ân oán không nói, bây giờ là thu hội mùa, tất cả mọi người lên tiếng la, lấy ra túi trữ vật, bắt đầu thu Lý Hạo tháo xuống bên hông trang dạng túi chữ vật, cũng giả ra thu bộ dạng, trắng bóng linh tinh nhìn như vào túi chữ vật, kỳ thật đều bị chuyển rời đến kiếm lệnh trong không gian. Đệ tử khác chỉ có thể dương mắt nhìn, nuốt nước miếng thinh âm liên tiếp, lại không thể làm mấy thứ gì đó, chỉ có thể đưa ánh mắt ngắm tại trung phẩm tinh trên đá, kỳ vọng lấy cái này bảy cái sư huynh ăn xong nhục chi về sau cũng làm cho bọn hắn hút chút nước. 4000 miếng thượng phẩm linh tinh, rất nhanh đến tay, Lý Hạo cũng không ngừng lại, tiếp tục thu, chỉ có điều cũng đã tại thu trung phẩm rồi. Những người khác cũng giống như vậy, đối với trung phẩm linh tinh mà nói, sẽ không nhiều như vậy có kỳ Phun xin tốc độ. Lý Hạo chiếm cư rất lớn ưu thế, người khác túi chữa vật còn muốn thay phiên lấy, mà hắn túi chữa vật lại như là không đáy, trang cái không để yên, kỳ thật đều tiến vào kiếm lệnh không gian. Xem chừng thu không sai biệt lắm, Lý Hạo mới cảm thấy mỹ mãn thu tay lại. Phân phó tu sĩ khác thu. Nhìn xem chúng đệ tử kèm nén không được một loạt trên xuống, trắng trận tranh đoạt linh tinh, Lý Hạo thần sắc lạnh nhạt. chương 137, phá vỡ. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 137, phá vỡ. Cập nhật lúc 2012 048 22 phút 49 giây số lượng từ 2.241, chừng 137. Dù là cái này linh nhãn quy mô không nhỏ, nhưng là cũng chịu không được nhiều như vậy người thu hết, rất nhanh liền trước mắt chống trải rồi. Đi, xuống dưới. Tống Quy Nông đã tính trước, cái thứ nhất ngảy xuống, trường kiếm nắm trong tay, nhìn ra được, đối với phá hư linh mạch loại chuyện này, hắn hay là tổn có vài phần lòng kiên kỵ. Lý Hạo nhàn nhạt nhìn Trần Nhất liếc, nói ra. Theo ta cùng một chỗ xuống dưới. Trần Nhất trên người sự tình thực sự quá tại cổ quái. Lý Hạo sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, quyết định muốn đem Trần Nhất mang theo trên người. Tiến vào trong huy động, một cổ tràn chế linh khí liền đập vào mặt, Lý Hạo vô ý thức hít một hơi, chỉ cảm thấy tứ chi bách hải bên trong một mảnh nhẹ nhàng khoái khoái. Nếu như nơi này là tại bên ngoài lời mà nói, tuyệt đối là một chỗ tu luyện bảo địa, chỉ là hiện tại lại đáng tiếc. Chu Thanh Y nhẹ nhàng than thở, xinh đẹp tuyệt trần lông mày có chút nhíu lên, Phàm La Thiên Địa chỗ yêu tha thiết chi vật, đều là thế gian này tinh hoa chỗ, đem muốn thân thủ diệt một chỗ chân quý linh nhãn, đối với Chu Thanh Y mà nói, là cần một ít dũng khí. Nữ nhân như nước Đa sổ đa cảm, Chu Thanh Y mặc dù là người tu đạo, nhưng là cũng nhạy không ra cái này vòng tròn luận quần, cũng hoặc là thiên hạ không có bất kỳ nữ nhân có thể nhảy ra, có thể nhảy ra cái kia hay là nữ nhân sao. Tương đối mà nói, Trần Kiếm Tử tâm địa liền đầy đủ mỗi lạnh, không mang theo chút nào độ ấm ánh mắt quét qua Linh Nhãn bốn phía, mỉm cười nói, có cái gì đáng tiếc ngăn ta thành đạo người, liền muốn chém đi. Hắn mà nói tựa hồ ý hữu sở chỉ, Lý Hạo Minh sắc cảm nhận được Trần Kiếm Tử một khắc này chỗ buộc phát địch ý, ngẩng đầu, có chút lạnh như băng nhìn xem Trần Kiếm Tử, lại phát hiện Điền Khánh cũng là cùng hắn động tác. Rất hiển nhiên, Điền Khánh cũng cảm thấy vẻ này khiêu khích trí tứ hàm xúc. Cả hai ánh mắt ở giữa không trung thoáng giao hội, liền lập tức tách ra. Lại nghe đến Trần Kiếm Tử lại mở miệng. "Hung chi cái này chính là một chỗ linh nhãn, đã đoạn liền đa đoạn." Đối với những người khác nội đấu, Tống Quy Nông là thích nghe ngóng hắn cũng không chen vào nói, cũng không ngăn cản, đợi đến lúc tất cả mọi người yên tĩnh về sau, liền mở miệng nói ra. "Ngăn ra linh nhãn là có thương tích tiên lý chỉ sợ cắn trả không nhỏ, mọi người cần phải chú ý." Vừa dứt lời, tất cả mọi người là gật đầu, trong huyệt động các loại sáng rọi lập lòe. Tất cả mọi người tế lên hộ thân pháp khí, Lý Hạo hơi do dự thoáng một phát, cũng đem chính mình lấy được hộ thân pháp khí thanh toán đi ra. Vật ấy tên là Định Hải Châu, chính là dùng trên biển một loại gọi là tên là định động vật biển yêu thú nội đan luyện chế mà thành lực phòng ngự cực kỳ khủng bố. Lý Hạo lấy được thời gian thái quá mức vội vàng, còn không có có đem hắn hoàn toàn luyện hóa, phát huy ra đến thực lực rất là có hạn, chỉ là hiện tại, hắn hay là quyết định sử dụng, nhiều một phần phòng ngự là hơn một phần nắm chắc. Định Hải Châu từ từ bay lên, cuối cùng nhất định dạng tại Lý Hạo sau đầu, ngông lung hơi nước thẩm thấu đi ra, tại Định Hải Châu quanh dung đưa. Một tầng bạch quang như là thác nước giống như bình thường theo lý Hạo đỉnh đầu một mực cọ rửa xuống, đưa hắn bao phủ tại phòng ngự đội, Lý Hạo tâm niệm vừa động, định Hải Châu bạch quang bỗng nhiên mở rộng, đem Trần Nhất cũng bao phủ ở bên trong. Động thủ. Chuẩn bị hoàn tất về sau, Tống Quy Nông theo trong túi chữ vật lấy ra mấy miếng thiểu kỳ, chàng chỉ cắm ở linh trên mắt, tiếp theo lao một cái mồ hôi, hơi kích đồng hô. Bang bang loang. Trường kiếm ra khỏi vỏ thanh âm đều nhịp vang lên, hỏa hồng xanh lam tử thanh hồng. Đặc biệt kiếm sáng chói long lánh, đan vào thành một mảnh, đã nhìn không tới xuất kiếm người là ai chỉ có thể nhìn đến kiếm quang như là lười lớn, nếu như cùng là thiên, đập vào xoáy tựa hồ cố ý đụng chạm thoáng một phát, tiếp theo hướng phía Linh Nhãn phương hướng chuẩn xác mà đi. Kiếm, trăm binh đứng đầu. Kiếm tu, càng là thiên hạ sát phạt chi lực mạnh nhất. Cho nên, kiếm tu lực phá hoại cũng có thể nói khủng bố. Lý hạo mấy người bọn họ đồng thời xuất kiếm, đều hoặc nhiều hoặc ít bộc lộ ra thực lực của mình, tất cả mọi người tâm hoài quỷ thai, lợi dụng lần này xuất kiếm, âm thầm giao phong thoáng một phát. Cuối cùng nhất, cái có một đạo màu thủy lam kiếm quang cùng màu đỏ như máu kiếm quang giết ra lớp lớp vàng dày, như là vô sự giống như Không riêng không có ảm đạm, ngược lại càng thêm sáng người rồi. Mâu thủy lam tự nhiên là Lý Hạo, màu đỏ Như Mạo nhưng lại Điền Khánh, hai đạo kiếm quang lẫn nhau rằng co thoáng một phát, cũng không có như những người khác chỗ chờ đợi cái kia dạng, công kích lẫn nhau, mà là đồng thời hướng phía một cái phương hướng mà đi, nước giếng không phạm nước sông. Lý Hạo cùng Điền Khánh cũng biết, bây giờ không phải là bọn hắn lúc hai chiến, nhưng là cả hai mâu thuẫn đã tích lũy vậy là đủ rồi, có lẽ hơi có một điểm nút chạm sẽ trở thành dây dẫn nổ, dùng khiến cho hoàn toàn bạo phát đi ra, cho nên, bọn hắn cũng không có giao phong. Linh nhãn chỉ là linh nhãn, mặc dù rồi rào linh khí bốn phía, nhưng là lực phòng ngự quả thực không được tốt lắm, có lẽ ông trời lại sáng tạo cái này linh nhãn thời điểm, liền căn bản không có suy nghĩ qua phòng ngự chuyện này. Đúng vậy, dưới bình thường tình huống, không có người cam lòng hoàn toàn phá đi một chỗ linh mạch, liền như là không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không có người nguyện ý đem chính mình dựa vào sinh tồn khẩu phần lương thực tiêu hủy giống như bình thường. Bởi vậy đó có thể thấy được, lý hạ mấy người bọn họ là bực nào to gan lớn mật, kiếm quang như thác nước, các loại thuộc tính ra cùng một chỗ, phát huy ra càng lớn năng lượng, lập tức liền dẫn đến độ rồi linh nhãn. Có ai trông thấy linh khí như là nước suối giống như bình thường tu ra? Mới vòng thứ nhất anh kích, trực tiếp liền lại để cho linh nhãn đã có khe hở, quần quận linh khí cơ hồ nổ đầm thành suối nước, huỳnh huỳnh chảy ra, rầm rầm thậm chí còn có bọt nước thanh âm. Thấy như vậy một màn, Chu Thanh Y lập tức lộ ra không đành lòng, phá vỡ loại này thiên địa yêu tha thiết thần tú chi vật, nội tâm của nàng càng ngày càng bất an rồi. Đừng do dự, ra tay. Chứng kiến linh nhãn đã phá vỡ, Trần Kiếm Tử thoáng cái hưng phấn lên, mắt đỏ hét lớn một tiếng, trường kiếm trong tay như là phong quyển tản văn giống như, trong chốc lật chém ra kiếm. Mỗi một kiếm đều là phong lôi gia chỉ, đã kích quy lực thật là cường hãn. Mấy người khác không dám lãnh đạm, nhao nhau ra tay, mà ngay cả Trần Nhất đều do do dự dự chém ra vài đạo kiếm quang, trò chuyện làm trợ quyền. Tích Vũ. Mặc nghiệm trước đây thật lâu kiếm triều, Lý Hạo nhẹ nhàng huy kiếm, vô số kiếm khí từ không trung ngưng tụ, như là mưa to giống như bình thường rơi xuống, bay là tả quy về thổ địa, nhưng lại đã tạo thành thiên sang mấy không. Linh khí tiết lộ nhanh hơn rồi. Nhanh, muốn thành công rồi. Tống Quy hưng phấn mà lớn một tiếng, đột nhiên theo trong túi trữ vật lấy ra một mùi lựu màu đỏ bạo liệt phụ căn bản không thương tiếc, trực tiếp một nhóm người đã đánh qua, theo sát phía sau là một mảnh kiếm quang. Cái này, nhưng xuyên phá thiên. Một tiếng vang thật lớn, linh nhãn rốt cục hiển ác. Linh khí không hề ra bên ngoài tuần, linh nhãn chính giữa lộ ra một cái độc lớn, mơ màng âm thầm nhìn không ra bên trong là tình huống như thế nào. Trong huy động, thoáng cái an tính lại. Không tốt, đi mau. Quỷ dị yên tĩnh vừa mới rằng có ba cái hô hấp, Lý Hạo thì có một loại tim đập cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này càng ngày càng sâu khắc, tựa hồ có vô hình uy hiếp ba phủ hắn, một bả lên trầm nhất, Lý Hạo hét lớn một tiếng. Cái thứ nhất ra bên ngoài bỏ chạy. Điên Khánh thứ 2 kịp phản ứng, Lý Hạo chân trước vừa chuyển động, hắn cũng biến mất tại nguyên chỗ, tốc độ so Lý Hạo còn nhanh, dù sao Lý Hạo còn mang theo một người. Mấy người khác cũng không chậm, trốn chạy để khỏi chết thời điểm đều phát huy ra lớn nhất thực lực, thậm chí đều phát sau mà đến trước, sắp vượt qua Lý Hạo. Tim đập cảm giác càng ngày càng kịch liệt, Lý Hạo trên trán đều thấm ra mảnh độ mồ hôi, hắn cũng chẳng quan tâm ẩn giấu thực lực, kinh hồng kiếm độ lập tức sử dụng, tốc độ trực tiếp tăng gọn, cơ hồ là một trận gió thổi qua, đã vọt tới phía trước nhất. Mọi người ở đây vừa mới lao ra hoạt động thời điểm, Linh nhãn chi trung đột nhiên chuyển đến Hồng thủy quần quận cực lớn tiếng vang không kịp quay đầu lại Lý Hạo tiếp tục chạy như điên khỏe mắt quét nhìn lại chứng kiến một đạo cổ sáng như là núi lửa phun trào một nửa bayy thẳng trời cao chương 138 Thiên tượng Kiếm lệnh long đẳng 9.000 giảm giảmm chương 138 Thiên tượng cập nhật lúc 2012 04 18 23 giờ36 phút số lượng từ 2099 chương 138 trọn vẹn chạy ra khỏi hai giảm lý hạo nguy hiểm cảm giác mới dần dần rút đi một bà vứt bỏ chấp nhất quay người nhìn lại loọt vào trong tấm mắt chỗ Tràn đầy vết thương, linh nhãn nơi ở, phạm vi mở giảm, cũng như cùng bị đẩy qua một lần, vùng đất xoay tròn. Bên trong còn tản ra nhàn nhạt linh khí. Linh nhãn ở giữa tâm, một đạo cổ sáng ầm ầm ầm ầm, đột ngột từ mặt đất mọc lên, bay thẳng trời cao. Lý Hạo đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cái này khủng bố tạo thành cực lớn phá hư cổ sáng rõ ràng hoàn toàn là do linh khí tạo thành. Nói cách khác, linh nhãn chi chung linh khí đều tại dâng lên. Thật là khủng khiếp, nếu là chậm một chút nữa, chỉ sợ ta các loại đợi đều là hình thần câu diệt kết cục. Tống Phi có chút lòng còn sợ hãi bộ dạng, khóe mắt không ngừng run rẩy. Mây mắn không có xảy ra chuyện gì, phải biết rằng biện pháp này đó là hắn nghĩ ra được, hắn căn bản không có dự liệu được sẽ tạo thành loại này hậu quả. Mười cái đệ tử quần áo tả tơi chật vật đã chạy tới, từng cái đều là phong trần mệt mỏi bộ dạng, vừa đến Lý Hạo bọn hắn trước mặt, liền lập tức ngã nhào trên đất lên, nằm dương dương ngực kịch liệt phập phồng, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hển. Mỗi người trên mặt đều mang theo vẻ sợ hãi, trong mắt bi thiết tri ý nồng đậm, thậm chí, cơ hồ đều muốn khóc lên. Lý Hạo ánh mắt quét qua những này đệ tử, tại trong lòng làm bọn hắn ai thán một tiếng, mới nhập linh nhãn thời điểm, Những này đệ tử đã biết rõ có thể sẽ gặp nguy hiểm, nhau nhau lui ra phía sau đến chỗ rất xa, chỉ là, bọn hắn nằm mơ cũng thật không ngờ, linh nhãn hủy diệt, lại có thể biết tạo thành lớn như vậy thành thế. Đây quả thực là tai nạn. Nếu không là Lý Hạ mấy người bọn họ chạy trốn thời điểm, Lý Hạ hô một tiếng, sợ người sợ chết thêm nữa bốn. Căn bản cũng không có kịp phản ứng, thậm chí có thể nói, cũng chưa có cơ cấp bọn hắn phản ứng thời gian, bọn hắn ở bên ngoài đợi đến gió êm sóng lặng, đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, còn chưa kịp suy nghĩ là chuyện gì xảy ra liền chứng kiến Lý Hạ mấy người bọn họ như là cuồng như gió theo bọn hắn bên người sẽ qua, mấy cái phản ứng nhanh đến, lập tức ý thức được sợ đã xảy ra gì biến, lập tức theo ở phía sau, mà khác không ít người hơi do dự thoáng một phát, đã bị sau đó mà đến. Linh khí bao táp xé thành mảnh nhỏ. Chạy trốn thời điểm, độn pháp nhanh đến đều còn sống, hơi chút chậm một chút toàn bộ đã chết đi. Hơn nữa cái chết thời điểm, là trực tiếp tan thành mây khói, lập tức tiêu vong, liền một điểm dấu vết đều không rơi xuống. Nghĩ đến mới kinh khủng kia cảnh tượng, rốt cục có người nhịn không được khóc lên, hắn lau nước mắt, quỳ rạp xuống Lý trước mặt, Đa Tạ Lý sư huynh mới nhắc nhở, nếu không, nếu không chúng ta chỉ sợ. Lời còn chưa dứt, bi thương chi tình liền sông lên đầu, lập tức khóc không thành tiếng. Đệ tử khác cũng quỳ rạp xuống bên trong trước mặt, tiếng khóc không ngừng, nhưng không ai đi để ý tới Điền Khánh bọn hắn, mới thai nạn thời điểm, chỉ có Lý Hạo nhắc nhở một câu, Điền Khánh bọn hắn căn bản một câu đều chưa nói, khuôn mặt lạnh lùng, hoàn toàn không có đem cánh mạng của bọn hắn để vào mắt. Cái này, vốn là bị Điền Khánh bọn người thu mua mấy người cũng cũng bị mất tập tự, bọn hắn cảm thấy, chính mình chỗ dựa thật sự không đáng tin cậy, nhất định phải thay đổi địa vị rồi. Các ngươi trưng lên, Lý Hạo muốn đưa bọn chúng nâng dậy, nhưng là những này đệ tử lại bướng bỉnh đang sợ, gắt gao quỳ xuống, tuyệt không đứng lên, không nên các loại đợi Lý Hạo tỏ thái độ không thể, bởi vì bọn hắn biết rõ, về sau khẳng định còn gặp nguy hiểm, không đi theo Lý Hạo, bọn hắn rất khó sống sót. Lý Hạo bất đắc dĩ cười cười, những người này tâm tư hắn làm sao không biết, chỉ là hắn độc lai độc vãng đã quen, cũng không hứng thú với phát triển thế lực của mình, muốn cự tuyệt, nhưng là lập tức thấy được một bên trầm nhất, trong nội tâm khẽ động, đột nhiên nghĩ đến cổ kiếm môn truyền đệ tử sở kiến lập môn phái, cái này nguyên một đám thế lực san sát nối tiếp nhau, như măng mọc sau mưa, Lý Hạo liền cải biến chủ ý. Đã như vậy, về sau các ngươi liền đi theo ta đi." Lý Hạo nhẹ nói nói. Mặc dù hắn đối với thành lập thuộc tại thế lực của mình cũng không phải đặc biệt mưu cầu danh lợi, nhưng là thời thế tiểu là như thế. Hắn hiện tại mặc dù thoạt nhìn hết thể thuận lợi, nhưng kỳ thật căn bản không có tiếp xúc đến lợi ích đấu tranh nhị tâm, Lý Hạo tin tưởng, chính mình như cường đại hơn, sớm muộn muốn tiếp xúc những vật này so với việc đơn thương độc mã. Lý Hạo tự nhiên biết có thế lực của mình so sánh tốt. Những này đệ tử đều là nội môn số một số hai tinh anh, hơn nữa trải qua lần này làm nguy nan, chỉ sợ đều có không nhỏ tiến bộ. Về sau tất nhiên còn có tiến bộ không gian. Lý Hạo ánh mắt xẹt qua những người này, thầm nghĩ, thành lập thế lực, những người này với tư cách thành viên tổ chức thích hợp nhất cực kỳ rồi. Đà Tạ sư huynh, chúng ta thể, chỉ cần sư huynh chịu bảo hộ ta này tính mạng, chúng ta liền từ này ngay lệnh, vĩnh viễn không dùng bỏ. Những này đệ tử nhau nhau đại hỷ, lợi thể son sắc nói áp độc lời thể, nhu cầu lại để cho Lý Hạo tin tưởng. Lý Hạo khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhưng lại nhưng trong lòng thì thanh minh vô cùng, những người này trung thành có bao nhiêu hơi nước, hắn lại tin tưởng cũng không quá đáng rồi, cực kỳ, hắn cũng không nóng nảy. Người tu đạo phát ra lời thể giống như bình thường không thể đơn giản vi phạm vẫn có như vậy vài phần giảng buộc lực chỉ cần trước thu là được, về sau lại để cho bọn hắn hoàn toàn quy tâm, tự nhiên còn có so đo. Lý sư đệ thật đúng nhặt được một cái đại tiện nghi a. Điền Khánh tựa hồ có chút ghen ghét, nếu có điều chỉ nói, bắt trước lời người khác mà thôi. Lý Hạo nhàn nhạt đáp lại. Lời vừa nói ra, mặt khác muốn nói chuyện mấy người lập tức nói không ra lời. Cái gì gọi là bắt trước lời người khác? Nhặt rất đúng ai gian tuệ. Điền Khánh bọn hắn hận đến nghiến răng ngứa, những này tử vốn là bị bọn hắn lung lạc nhưng bây giờ quy lý Hạo kết lần này tới lần khác còn một câu đều nói không nên lời, ngược lại bị Lý Hạo chăm chọc. Người tên là gì? Lý Hạo đếm, tổng cộng có 18 người đệ tử hướng về hắn tỏ vẻ thuận phục, hắn tiện tay chọn một cái cường tráng tu sĩ, hỏi: "Ta gọi Vương Giang Nam, bái kiến sư huynh." Vương Giang Nam trong mắt tràn đầy cảm kích cùng kích động, thật sâu chắc tay. "Từ nay về sau ngươi phụ trách giảng buộc bọn hắn, tuân thủ của ta hiệu lệ. Lý Hạo tự nhiên không phải tùy tiện tùy người, trước khi hắn liền nhìn ra, cái này Vương Giang Nam là trong nhóm người này cảm tình chân thật nhất hơn nửa nhìn bắt đầu liền cho người một loại tin cậy cảm giác ngắn ngồi trao đổi về sau, Lý Hạo liền quyết định lại để cho Vương Giang Nam giảng buộc những này đệ tử. Cái gì? Để cho ta? Cái này sao có thể được? Chỉ sợ. Vương Giang Nam vô ý thức khoát tay, muốn cự tuyệt, nhưng lập tức chứng kiến Lý Hạo cổ vũ ánh mắt, trong nội tâm chấn động, khẽ cắn môi nói ra, "Tốt, ta nhất định có thể làm tốt." Lý Hạo rốt cục đã hài lòng, ánh mắt quét qua đệ tử khác, tất cả mọi người vô ý thức rụt thoáng một phát, Lý Hạo ánh mắt theo trên người bọn họ quét qua, lại để cho bọn hắn có một loại độc xà theo trên người bỏ qua cảm giác, xúc giác lạnh buốt, tâm càng lạnh buốt. Lý Hạo đột nhiên lạnh quát một tiếng. "Có nghe hay không? Từ nay về sau các ngươi đều muốn nghe Vương Giang Nam, nếu ai dám vi phạm, chớ có trách ta lỏng dạ ác độc." Mọi người toàn thân khẽ run rẩy, câm như hến. "Không dám, không dám." Phí hết một phen công phu, rốt cục dùng khiến cho khuất phục đám người kia, Lý Hạo vừa muốn buông lỏng một hơi, lại đột nhiên chứng kiến Tống Quy nông tràn đầy ngưng trọng nói. Nhìn bên cạnh, linh khí tựa hồ cũng bị xé rách tới. Dời mắt trông về phía xa, cây bách phương trong rừng rậm, mây đen đầu đá, quần quần linh khí hội tụ mà đi, tựa hồ bị một cái bàn tay khổng lồ túm đi qua giống như bình thường. Trương 139, cứu. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 dặm chương 139, cứu. Cập nhật lúc 2012-0419-2257 số lượng từ 2181. chương 139. Bên trên bầu trời mây đen đấu đá, như là thiên quân vạn mã giống như bình thường lao nhanh mà đến, lại để cho người có một loại cảm giác hít thở không thông. Xa xa, là một cái cự đại linh khí vòng xoáy, vòng xoáy bên trong, là cuộn cuộn hát phong. Không cách nào thấy rõ ràng. Rốt cuộc là cái gì? Mọi người thấy đến xa xa đã có động tính. Vốn là vui vẻ, tiếp theo sắc mặt rồi đột nhiên biến hóa, bọn hắn chẳng ai ngờ rằng sẽ có lớn như vậy thay thế, chợt nhìn, còn tưởng rằng cái gì khủng bố đại yêu xuất thế. Điên Khánh ánh mắt nghiêm trọng, thật lâu đứng lặng. Không biết, đi, đi qua xem cái cẩn thận. Trần Kiếm Tử cũng lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, không thấy chút nào sợ hãi, ngược lại muốn đi lên nhìn trộm. Chứ không muốn hành động thiếu suy nghĩ, Điên Khánh thần sắc thoáng biến hóa, rũi ra một tay ngăn trở Trần Kiếm Tử, hắn cũng không phải quan tâm Trần Kiếm Tử an nguy, mà là tình huống bây giờ không rõ, vạn nhất rước lấy cái gì đại họa, làm phiền hà mọi người. Cái kia sẽ thua lô lớn. Xem tình huống này, tựa hồ là muốn tụ lại tàn mất linh khí. Đến cùng là vật gì? Tống Quy Nông trong mắt thả ra dị sắc, linh nhãn bị phá, cũng tại khác một nơi đã coi độc tính, tán đi linh khí phản phất bị cái gì đó hấp dẫn giống như, lộn xộn tuôn ra mà đi, hơn nữa biên độ rất lớn. Loại tình huống này, dựa theo lẽ thường phỏng đoán, không phải cái gì bảo vật xuất thế, liền là có người tại tuần trước. Nhưng mà, tại đây Thương Lan Tùng đảo trong có ai không? Tống Quy Nông không cho rằng có, thầm nghĩ, có lẽ tại đây nhất vật chân quý đang ở đó linh khí vòng xoáy yếu nhất trung tâm. Nghĩ tới đây, hắn thì có một loại kèm nén không được cảm giác, vốn là hắn còn tưởng rằng lần này hành động, hắn thu hoạch coi như là không sánh bằng điển hảnh, coi như là không ít, nhưng lại thật không ngờ Lý Hạo ngang trời xuất thế cùng Lâm Sơn giả heo ăn thịt hổ, một cái trong lúc đó theo yếu nhất biến thành tám đại cao thủ bên trong đích người mạnh nhất, một cái vụn trộm có dấu tầm bảo lợi khí chỉ tinh bản, nếu như nói Lý Hạo cùng Lâm Sơn thu hoạch không nhiều lắm, chỉ sợ là không có người. Tin tưởng Chu Thanh Ý cùng Mộ Dung Bạch hai người cùng một chỗ hành động, chắc hẳn thu hoạch cũng là xa xỉ điển khánh cùng quỷ điệp lại càng không cần phải nói, chân kiếm tử ngạo khí trung thiên. Tựa hồ đã tính trước, chỉ sợ cũng sẽ không quá chiến lệnh. Tống Quy Nông tính tê, Hoán, chính mình chỉ sợ là kế cuối được rồi. Cái này lại để cho tâm cao khí ngạo hắn sao có thể cam tâm. Bây giờ nhìn đến xa xa động tính lớn như vậy, lòng của hắn liền lửa nóng lên, nếu như đó là bảo vật lời mà nói, nhất định là không giống bình thường tuyệt thế chi vật, nếu như ta có thể đạt được, chắc hẳn lần này tổn thất cũng đủ để đền bù rồi." Mọi người nói, lòng tham chưa đủ rắn nuốt voi. Vô số người cũng là bởi vì lòng tham, cuối cùng nhất tiêu vong. Mà bây giờ, Tống Quy Nông cũng phạm vào tham niệm. Tiên địa dị tượng xuất hiện, thường thường đều đại biểu cho trí bảo xuất thế, chẳng lẽ? Nhìn như vô tình ý, vô tâm, Tống Phi đông thì thào nói ra, lại trong lúc vô hình trêu chọc mọi người tiếng lòng. Chí bảo? Điền Khánh bất vi sở động, xoay người, nói ra, nếu là bảo vật tự nhiên là tốt, nhưng là nếu như là có nguy hiểm gì, vậy thì không ổn rồi. Hiện tại cái này phiến thiên địa cơ hồ đều bị xa xa cái kia không biết là cái gì đồ vật quấy đến rối tinh rối mù, loại này vì thế, lý hạo bọn họ là tuyệt đối không thể có được có thể nghĩ, nếu như là cái gì khủng bố yêu thú hoặc là lên lốt Như vậy mấy người bọn họ kết cục sẽ là ra làm sao? Quản hắn khỉ rõ là cái gì, sự tình đã đến một bước này, tại do dự cũng là uổng công, coi chừng để phòng, đi thôi." Đúng lúc này, Lý Hạo lại đột nhiên mở miệng, mới mở miệng liền hấp dẫn tất cả mọi người chú ý lực, thanh âm của hắn không lớn, không hề bận tâm, nhưng lại không người dám tại bỏ qua, Lý Hạo nói xong, cũng không nhìn người khác như thế nào, thẳng một bước phóng ra, thân thể đã tại trăm mét bên ngoài. "Đi." "Đuổi kịp." Vương Giang Nam chứng kiến Lý Hạo đã rời đi, như ở trong ngục mới tỉnh giống như bình thường hét quát một tiếng. 18 người tính cả Trần Nhất đồng thời kịp phản ứng, bất đồng chính là Trần Nhất cùng Vương Giang Nam trực tiếp không chút do dự đi theo, mà mặt khác 17 người thì là hai mặt nhìn nhau, do dự một chút, cuối cùng nhất mới quyết định đi theo tùy tùng mà đi. Lý Hạo đi tới, căn bản không quay đầu lại, hắn biết rõ, Điền Khánh bọn hắn nhất định sẽ theo kịp không có hắn, hiện tại bọn hắn không có cái khác lựa chọn, cùng hắn tại đâu đó lãng phí nước miếng, không bằng trực tiếp xuất động. Quan trọng nhất là, tại Tam Thủy Tiên phủ ở bên trong bọn hắn tối đa còn có thể đãi 2 ngày, thời gian đã không nhiều lắm rồi. Quay đầu quá khứ đích thời gian, Lý Hạo có chút hoảng hốt. Tiến vào Tam Thủy Tiên phủ ngày đầu tiên là ở tìm kiếm cùng tâm thần bất định ở bên trong, về sau 3 ngày thì là từ trước đến nay lão dao long dây dừa, sau khi đi ra, ngựa không dừng vó, bắt đầu trắng trận vơ vét bảo vận, một mực cho tới bây giờ, chỉ cần 2 ngày thời gian. Ngươi bây giờ là cái gì cảm giác? Lý Hạo thả chậm tốc độ, cùng Trần Nhất song song, trước khi Trần Nhất dị thường hắn đều nhìn ở trong mắt, về sau một mực không có thời gian cẩn thận hỏi thăm, hiện tại vừa vặn thừa cơ hỏi một chút. Rất gấp bách. Trần Nhất sắc mặt dị thường phức tạm, càng nhiều nữa thì là mờ mịt, có một thứ gì tựa hồ rất gấp bách ở gọi về ta. Huân nữa giữa chúng ta khoảng cách càng ngày càng gần rồi, cái này cổ triệu hoán lực lượng cũng càng thêm cường đại, mấy có lẽ đã không cách nào cầm giữ rồi. Quỷ dị triệu hoán. Lý Hạo trong nội tâm suy nghĩ, loại chuyện này quả thực khó mà nói, khả năng nhiều lắm, thầm nghĩ, binh tới tướng đỡ, nước tới đắp đất, đất chặn, đã phương hướng là chính xác trễ như vậy sớm đáp án sẽ vật trần. Vừa mới nghĩ đến, bỗng nhiên bên cạnh thân vài đạo cường phong gào thét Lý Hạo lườm đến điển khách bọn hắn đã chạy tới. Trần nhất nhìn thoáng qua mấy người khác, thất thời lui tại đằng sau. Không nghĩ tới cuối cùng vẫn là sư đệ mở đích rõ ràng nhất. Điền Khánh nhìn xem Lý Hạo, cười nói, chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều có chút bà mẹ rồi, khá tốt có sư đệ điềm tĩnh. Lý Hạo thần sắc lạnh nhạt, đang muốn lững phó hai câu, lại đột nhiên cảm giác được một khẩu nguy hiểm phi tức, đồng tử bỗng nhiên co dù lại, hắn chứng kiến chính mình trái phía dưới có một đạo lục quang vô thanh vô tức bay tới, cái hướng kia là Chu Thanh Y ấy. Chu Thanh Y thần sắc lạnh lùng, có lẽ nàng cả đời cũng không đánh tính toán cho Lý Hạo sắc mặt tốt, giờ phút này, môi của nàng giật góc dương nhẹ, trong mắt thần sắc rõ ràng là phúng, xem ra, nhất định lại là muốn cùng Lý Hạo đối nghịch mà nàng lại không có chú ý tới sau lưng, cái kia trước mắt là tới nguy hiểm. Coi chừng, Tại mọi người không thể đưa trong thư, Lý Hạo rồi đột nhiên rút kiếm, xuất kiếm tốc độ đã không cách nào thấy rõ, chỉ thấy ánh sáng màu lam lập lòe, tiếp theo trong bùi, mũi kiếm cũng đã theo Chu Thanh Y đôi má chô lướt qua. Hắn muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn trở mặt? Kể cả Điền Thánh, tất cả mọi người trong đầu đều hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Chu Thanh Y càng lạnh như rơi vào hầm băng, nàng chưa từng có loại này cách tử vong gần như thế cảm giác, Lý Hạo kiếm lạnh bước, theo nàng trắng non đôi má lướt qua, băng hàn tận xương. Nàng cơ hội là hoàn toàn buông tha cho chống cự, Lý Hạo cái này đột ngột một kiếm, nàng biết do nếu muốn lấy cái mạng của mình, chính mình là tuyệt đối ngăn không được. Lông Long Miứát, lăn xuống hạ hai khoảng nước mắt, Chu Thanh Y nhắm mắt lại, lặng lặng chờ đợi trường kiếm tiến vào trong cơ thể của mình, ra thịt bị xé nước, ý thức tiêu tán. Chỉ là, nàng chậm chậm không có đợi đến lúc. Mở mắt ra, chứng kiến nhưng lại Lý Hạo kiếm cùng phía sau nàng một đạo lục quang động chạm, lục quang nghiến nát, trường kiếm như như là giống như bị chạm điện lùi về. Sau một khắc, nàng có một loại muốn làm hô hấp cảm giác. Còn sống, thật tốt. Mọi người cẩn thận rồi. Lý Hạo Thanh Em lần nữa văng lên, theo kiếm của hắn trỗi chỉ phương hướng, là một mảnh bút lên bùn đất, vô số xanh mơn mẩn cao tới 7-8 trượng thụ yêu lé ra đèn lồng lớn nhỏ cự nhãn, gào thét hướng về bọn hắn đánh tới. chương 140, chẳng yêu. Kiếm lệnh. Long đẳng 9.000 dặm chương 140, chém yêu. Cập nhật lúc 2012-04-19-23h19.28 giây số lượng từ 2.128. chương 140, chém yêu. Thiên địa vạn vật đều có thể tu luyện, cây tùng tự nhiên không ngoại lệ. Chúng chi cái này thường làn tùng đảo bên trong một thuộc tính linh khí nồng đậm, cơ hội là tuyệt hảo tu luyện bảo địa, những năm này tuổi đã lâu cây tùng mở linh trí về sau, rất nhanh liền có thể trở thành yêu rồi. Thụ yêu cũng không phải như là phàm nhân suy nghĩ giống như cái kia dạng, cắm rễ ở nơi nào, liền không cách nào di động. Hành động của bọn hắn căn bản không bị hạn chế. Cái gọi là một đất mới, tại cái này trong rừng rậm, tùy ý tung hành, như cá gặp nước. Liên tỷ như hiện tại, vô số thụ yêu như là thủy triều giống như bình thường là qua. Mỗi một cái thụ yêu hình thể đều thập phần cực lớn. Thân cây chính giữa là hai cái vài tốc sâu lỗ khảm, lõm trong máng loại ra xanh mơn mọi ngọn lửa đây cũng là thụ yêu con mắt giống vô số cảnh lá đông đưa vô số lá thông bay múa bọn này thụ yêu cơ hồ là đánh đầu thằng đó không gì cả nổi những nơi đi qua một mảnh đống bờ buộn bài Sơn Đảo Hải giống như bình thường hướng của bọn hắn áp bách mà đến đầu lĩnh mấy cái thụ yêu có vài chục trượng lớn nhỏ xem xét tựu là tu vi rất sâu vỏ cây cứng rắn như thiết thạch dưới cảnh cây Phương thậm chí lộ ra một loạtăng hàm xanh đậm sắc giống như là không có phơi khô dây leo giữ tận mở ra miệ động tiểu là vài tiếng gào rú. Hùng hùng hống. Giống như là Lang Vương hiệu lệnh, một tiếng gào rú đi qua, đằng sau vô số thú yêu đều là hừng phấn lên, tốc độ rồi đột nhiên gia tăng gấp đôi, đất bụi lăn mình quay cuồng, giống như là thiên quân vạn mã chạy tới. Cầm thân cây làm cánh tay, vút luồng lực, bọn này thú yêu như là điên rồi giống như liên tiếp to. Tại sao có thể có nhiều như vậy thú yêu? Lâm Sơn ánh mắt lộ ra một phần khủng hoảng, rất nhanh nói, sau khi nói xong, hắn liền liên tục không ngừng móc ra ba dạng thứ độ vật, một cái là từng dùng qua ra ánh lửa màu đỏ pháp châu, một cái là hắc thiết giống như loé ra u u hàn quang lấn giáp tấm trắng, một cái là một bả tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu xanh giấy dầu cái dù, hắn vận nổi lên chân nguyên, màu đỏ pháp châu lơ lửng lên đỉnh đầu, rủ xuống hạ một đạo hỏa hồng màn che, hấp thiết giống như bình thường tấm trắng bỗng nhiên khuyết. Chương lớn cấp 3, ngăn tại trước người của hắn, nhàn nhạt ánh sáng màu xanh giấy dầu cái dù tất bị hắn nắm trong tay, tùy thời chuẩn bị mở ra. Cái này lại không lạ Lâm Sơn chuyện bé xé ra to, hắn bây giờ là bị thương trạng thái, hơn nữa trước khi tiêu hao còn không có, có bổ sung. Dễ tới, một thân thực lực có thể phát huy ra 6 thành hắn đều muốn cảm ơn trời đất rồi cẩn thận một chút, là nên phải đấy. Chuẩn bị cho tốt những này về sau, Lâm Sơn tựa hồ nhiều hơn chút ít lực lượng, trực diện những này thủ yêu. Tinh tế đánh giá, đáng chết. Chúng ta đều tính sai điểm này, Thương Lan Tùng Đào loại hoàn cảnh này cơ hồ là yêu vật cái nôi, trước khi vậy mà thật không ngờ, thật là đáng chết. Tống Quy Nông một bộ hối hận tiết bộ dạng, bảy thành là cảm tình, ba thành thì là ngụy trang. Hắn sau khi nói xong, lập tức cầm mắt nhìn Lý Hạo, trong nội tâm chẳng biết tại sao thở dài một hơi, mới hắn thật đúng là cho rằng Lý Hạo kềm nén cũng được, muốn cùng bọn họ mặt đâu rồi? Hiện tại sát thực không có ý nghĩ này, nếu thật là trở mặt, hắn cũng không trở thành trước đối với Chu Thanh Y ra tay. Ít nói lời vô ích, yêu vật số lượng phần đông, còn không chạm yêu trừ ma. Điên khánh trong tay chẳng biết lúc nào xuất hiện một thanh huyết kiếm, huyết kiếm đỏ thẫm, toàn thân lóe ra huyết quang, kiếm này vừa ra, liền có nhàn nhạt máu tanh mùi vị hướng về bốn phía lan tràn. Điên khánh thần sắc cũng là nhiều thêm vài phần dữ tợn, phảng phất cầm bắt được kiếm về sau, tính cách của hắn cũng đã xảy ra cải biến, trong mắt huyết quang lập lòe, nói: "Những này yêu vật số lượng nhìn như phần đông, nhưng lại phân bố cực tán, chúng ta tập trung lực lượng" trướng phía một cái phương hướng tiến công, nhất định có thể giết khai mở một đầu đường máu. Lý Hạo cầm kiếm chỉ vào phía trước con đường nhìn ra được, những này yêu vật là muốn ngăn cản chúng ta tiếp tục hướng phía trước đi, phía trước nhất định xảy ra chuyện gì đại sự, chúng ta quyết không thể lại để cho yêu vật như ý, nên tiếp tục đi tới đích, hướng phía cái phương hướng này công kích. Lý Hạo rất có sát khí nói xong, kinh đạo kiếm coi chút uốn, một cổ lạnh tấu xương kiếm khí bắt đầu ở mũi kiếm phun ra nuốt vào, hắn mở miệng lần nữa, nhưng lại tại ra lệnh giống như bình thường. Động thủ. Ta ngược lại muốn nhìn phía trước có đồ vật gì đó, càng là che lấp gia liền càng phải xem cái cẩn thận. Vừa dứt lời, Lý Hạo cũng đã ra tay, trường kiếm đong đượm, vô số bóng kiếm đầy trời khắp nơi trên đất bao phủ mà đi, ở giữa thiên địa tràn đầy ánh sáng màu lam, hội tụ mà bắt đầu, cơ hồ tạo thành một mảnh mây đen. Nhưng mà, Điền Khánh so với Lý Hạo động thủ nhanh hơn, hắn tựa hồ một mực tại chờ đợi Lý Hạo mở miệng, tiếng nói còn chưa rơi, hắn liền hét dài một tiếng, mang theo một dải huyết quang, sát nhập phía trước nhất, màu hồng đỏ thấm kiếm quang không ngừng lập lòe, mỗi lập lòe một lần, đều có một cái thủ yêu tê lương tiêu thảm thiết, hóa thành gỗ mục, theo càng nhiều thủ yêu chết ở dưới thân kiếm. Một tầng huyết vụ nhàn nhạt tích lũy mà bắt đầu, điền cảnh càng thêm phấn khởi, một đạo nửa vòng. Chôn hình cực lớn kiếm quang quét ngang qua, mấy chục cái thụ yêu bị chém giết. Hắn, vậy mà, vậy mà đã cứu ta. Chu Thanh Y ngậm miệng, phức tạp nhìn xem Lý Hạo, trong nội tâm không biết suy nghĩ cái gì, trên thực tế liền chính cô ta cũng không biết mình đang suy nghĩ gì, nàng tựu là suy nghĩ miên man, trong chốc lát nghĩ đến chính mình tắm rửa bị Lý Hạo mũ bảo hiểm, một hồi lại nghĩ tới nàng Trần Chuẩn thân hình, đuổi giết Lý Hạo chạy trối chết, càng nhiều nữa thì là mới, Lý Hạo cái kia làm cho nàng tuyệt vọng một kiếm cứu vớt tánh mạng của nàng. Nàng tại sao phải cứu ta? Chu Thanh Y tâm loạn như ma, thực sự một loại cắt bỏ không ngừng lý còn loạn cảm giác, dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa, đem hiện tại tâm tư như là vùi hạt giống giống như bình thường vùi dưới đáy lòng, phát tiết tựa như huy động màu xanh trường kiếm, từng đạo kiếm quang điện xạ bay ra, ngón tay ngọc non mềm, điểm động kiếm thân, như là đánh đàn, phát ra thanh thúy thanh âm dễ nghe, chỉ là mỗi một lần thanh âm qua đi, đều có một cái thụ yêu muốn nổ tung lên, trong đáy mắt đã là vang lên bảy. 13 thanh âm, cái này cũng đại biểu cho 73 cái thụ yêu tử vong. Mấy người khác cũng xuất thủ, Trần Kiếm Tử nhanh như thiểm điện, trường kiếm trong tay thượng bao phủ một tầng địa quang, chân bước tiếp theo hơi biến hóa, mua đi một bước, đều có một đạo lôi đỉnh từ không trung rơi xuống, mỗi huy động một kiếm, đều có một đạo cơ khoảng, cái chén ăn cơm kia chốc đột nhiên tại thụ yêu dày đặc địa phương lập lòe, hắn thiên lôi kiếm đạo tựa hồ chuyên môn khắc chế những này thụ yêu, trong mắt, sát thương mấy trăm, hắn lực phá hoại ngược lại trở thành mạnh. Nhất. Tống Quy Nông thì là bình tĩnh rất nhiều, không có gì hoa mỹ chiêu thức, chỉ là từ trong lòng lấy ra một quả thẻ tre, trên thẻ chúc rậm rạp chẳng trị viết chữ Cái này vậy mà đều là Kim Đan đại viên mãn cao thủ dùng máu tươi của mình làm mực, chân nguyên làm bút ghi chữ, lưu loát một quyển sách văn vẻ. Tống Quy Nông cầm thẻ che hướng phía thụ yêu một chiếu, thì có mảng lớn thụ yêu thê lương tiêu thẳng thiết, hóa thành cho bụi, hắn thẻ che chiếu ở đâu, chỗ đó thì có mảng lớn yêu vật tử vong. Lâm Sơn tắc thì lộ ra do do dự dự, hắn 8 phần tâm tư đều đặt ở bảo vệ Thánh Mạng, cho nên lực công kích cũng lộ ra không phải rất cường, cùng mặt khác 10 cái đệ tử giống như, thảm thức oanh tạc lấy yêu của lạc, một mảng lớn đặc biệt kiếm quang hiện lên, lưu lại đều là hài cốt. Chớ để dây dưa nữa rồi. Về phía trước, nhìn như mọi người rất nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, nhưng là Lý Hạo lại biết cái này đầy khắp núi đồi thụ yêu là giết không hết hắn một kiếm bổ ra một cái thụ yêu, hét lớn một tiếng, thân hình cũng đã giảm đi, xuất hiện tại Trần Nhất bên người, một tay dắt lấy Trần Nhất, hướng phía phía trước thật vất vả xé mở lỗ hồng phóng đi. Sở dĩ mang theo Trần Nhất là vì hắn loáng thoáng cảm giác được, Trần Nhất tựa hồ là nào đó mấu chốt. Chương 141, trình hợp. Kiếm lệnh. Long đẳng 9000 giảm chương 141, chỉnh hợp cầu sưu tầm. Cập nhật lúc 2012 04 -20 giờ 7 phút 45 giây số lượng từ 2.180 chương 141 rộng lớn vô biên trong rừng rậm kiếm khí gào thét quần quận lôi hỏa từ phía trên không lan xuống vụ vụ bật vật kiếm khí như là giọt nước giống như bình thường bao phủ tại bộ phía tầm ầm hướng phía hạ là đi đối với khổng l lâu kia số lượng mà nói cái này thụ yêu sức chiến đấu quả thực không được tốt lắm cứng rắn vỏ cây cũng không cách nào ngăn cản được sắc bén phi kiếm nhất là Trần kiếm tử thiên lôi kiếm đạo một đạo lôi quan rơi xuống tựu là một mảng lớn cho tản có thể nói thủ yêu khắc tinh đi Không ai muốn quay đầu. Sau lưng một vòng trăng tròn chậm rãi hiện hiện, Hàng hà sa số giống như bình thường tinh thần hóa thành luồn đốn hiện hiện, Lý Hạo Trường kiếm rút lên, cái này trăng tròn cùng tinh thần trực tiếp hóa thành lưu quang thẩm thấu tiến vào phi kiếm nội, phi kiếm lập tức hào quang đại tác, cho người một loại đều cũng bị chướng rách nát cảm giác. Lý Hạo một kiếm ném, kinh đào kiếm mang theo màu xanh ra trời tấm lụa xoáy lên ba năm trưởng gió lốc gào thét mà đi, những nơi đi qua, cho bụi cuộn cuộn, bất luận cái gì thụ yêu đều là bị trực tiếp xuy thủng, trong nháy mắt, đã là đến trăm thước bên ngoài, cái này 100m khoảng cách cơ hồ trở thành ánh sáng khu vực. Ít nhất 300 thủ yêu đã chết tại một kiếm này. Phi kiếm gào thét bay trở về, Lý Hạo một phát bắt được. Đại sư huynh đi phía trước xem đường, Trần sư huynh phụ trách cản phía sau, Tống sư huynh cùng Chu sư tỷ cản phía sau, những người khác lùi về trung tâm, cùng ta cùng một chỗ phối hợp tác chiến. Lý Hạo thanh âm như là xét giống như bình thường tại mọi người bên tai nổ vang, tất cả mọi người thủ hạ động tác đều là chỉ trệ. 10 cái nội môn đệ tử liên nhau, tại Vương Giang Nam giới sự lãnh đạo, không chút do dự vây quanh Lý Hạo có lại thành một vòng, hoàn thành Lý Hạo mệnh lệnh. Ma điên khánh bọn hắn thì là ngây ngẩn cả người. Nghe mệnh lệnh của ngươi, ngươi cho rằng ngươi là ai? Trong nội tâm đồng thời hiện ra như vậy một cái ý nghĩ, mấy người kia cái nào không phải tâm cao khí ngạo vì cái gì liệu chết liệu sống phải ở chỗ này phân đấu, vì cái gì còn không phải tìm được bảo vật, đột phá bản thân, không rơi tại người về sau, lại để cho bọn hắn nghe Lý hạo mệnh lệnh, đây là tuyệt đối không có khả năng huống chi, mấy người bọn họ tầm đó đều là có cự ván không nội chiến đều coi là không tệ. Lý sư đệ là nói cười a? Chân kiếm tử cười lạnh, tại sư đệ hai chữ thượng cường điệu trọng âm, nhắc nhở Lý Hạo, hắn hay là sư đệ, thân phận không thể vượt qua rất có một loại nụ nhã ý tứ hàm xúc. Hừ, đến lúc nào rồi rồi, còn ở lại chỗ này lục đục với nhau. Lý Hạo chứng mắt lạnh lùng nhìn nhau, không che giấu chút nào phong mang của mình, ánh mắt như lạnh điện giống như bình thường đâm về Trần Kiếm Tử. Ngươi răng lợi ở bên trong còn dám toé ra nữa chứ không, ta liền lại để cho ngươi bây giờ liền chết ở chỗ này. Vừa dứt lời, Lý Hạo liền nhất chỉ điểm ra, một đạo chân nguyên ngưng tụ tại đầu ngón tay, trong đó còn trộn lẫn lấy một tia kiếm nguyên. Gào thét mà đi, mục tiêu đúng là Trần Kiếm Tử. Khẩu khí thật lớn. Trần Kiếm Tử mi tâm nhảy lên, giận mặt. Lúc nào dám có nhân hòa hắn nói như vậy. Cho dù Lý Hạo ba kiếm thất bại mộ dung bạch, một kiếm phá vỡ Lâm Sơn kiếm điều, chính mình cũng không phải Lý Hạo đối thủ, Trần Kiếm Tử cũng không có ý định ngượng bộ, cái này không quan hệ tại khí tiết hoặc là tu vi, mà là trực tiếp ảnh hưởng đến tôn nghiêm, hắn tu luyện chính là thiên lôi kiếm đạo. Thiên lôi là cái gì? Là thượng thiên thẩm phán, đại biểu cho vô thượng uy nghiêm, cùng với Trần Kiếm Tử kiêu ngạo giống như, tuyệt đối không thể để cho người khinh nhẫn, chi, Trần Kiếm Tử cũng không cho là mình không có chút nào phần thắng. Chứng kiến Lý Hạo tùy tùy tiện tiện một chỉ điểm tới, Trần Kiếm Tử tràn đầy khinh thường đồng dạng một chỉ điểm đi qua, thầm nghĩ, chỉ bằng lấy một chiêu như vậy liền muốn cho ta đi vào khuôn khổ, ngươi cho rằng ngươi là Kim Đan? Nhưng mà, theo Lý Hạo công kích dần dần tới gần, Trần Kiếm Tử sắc mặt cũng thay đổi, hắn rõ ràng từ nơi này bình thường nhất chỉ trong cảm thấy vô biên mũi nhọn cũng áp chế, cái loại cảm giác này, liền như là đế hoàng tại đối với thần tử thần phán, không cách nào cải lời. Quả nhiên, hắn bắn ra chỉ phong như là bọt biển giống như không lưu tình chút nào nát bấy. Mà Lý Hạo tốc độ công kích lại càng thêm nhanh, trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Vâng Trần Kiếm Tử mi tâm kinh hoàng, cái này cảm giác nguy hiểm càng lúc càng nồng đậm rồi, cắn răng rút ra phi kiếm, một kiếm liền ngăn cả tới, trên thân kiếm lôi quang sáng chói, cả thanh kiếm tựa hồ cũng biến thành một đạo tiệm điện, chỉ có điều lại bị nắm trong tay. Đinh. Phản Phật Phật Châu rơi khay ngọc, Trần Kiếm Tử vừa mới chuẩn bị sẵn sàng, Lý Hạo công kích liền chuẩn xác đánh vào trên phi kiếm, thanh thúy một tiếng vang nhỏ, Trần Kiếm Tử còn không có cảm giác đến cái gì, cũng cảm giác thủ đoạn không bị khống chế rút lên, trong nội tâm hồ to không ổn. Làm sao có thể? Trực tiếp liền đánh vạt ra của ta phi kiếm. Ngay tại mới Lý Hạo chỉ phong cùng phi kiếm đụng chạm lấy thời điểm, Trần Kiếm Tử phi kiếm liền thiên hướng ở bên, cơ hội là căn bản không cách nào chống, cự giống như Trần Kiếm Tử lôi đỉnh kiếm đạo liền như là mất đi hiệu lực giống như, không, có chút nào phát ra nội tác dụng. Xíu. Chỉ phong tiếp tục đi tới, đơn giản sẽ rách Trần Kiếm Tử chân nguyên phòng ngự, lao ra đầu của hắn bay đi, báo tố nổi lên một dãy thơ máu. Một khắc này, Trần Kiếm Tử thật sự cảm nhận được tử vong liền tại bên người, chính mình phảng phất tại tầng 18 địa ngục cánh cửa lên, một chân đã bước đi vào. Không cách nào hô hấp, như rơi vào hầm băng. Đem làm Lý Hạo công kích theo trên da đầu của hắn bay qua về sau, chân kiếm tử lập tức từng ngụm từng ngụm thở, thiếu chút nữa hứ thoát, chỉ là, ánh mắt của hắn mở mị không liệu, tư duy đều lâm vào hôn loạn. Một chiêu, rõ ràng ta bị một chiêu đạp bại Hơn nữa hắn còn không có có suất kiếm. Lý Hạo lạnh lùng cười cười, cao giọng nói.